Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 2 của truyện Hầu Môn Kiêu Nữ. chương 16, Bảo Tàng. Đi vào thư phòng tiêu gia, Khương Lộ Giao chỉ có một cảm giác thật nhiều sách thư phòng là cổ thanh đạm mặc hương. Trong thư phòng không vì có nhiều thư tịch mà bốc ra mùi mốc của sách vở. Điều này chứng tỏ tiêu gia không chỉ có nhiều thư tịch mà tiêu giải nguyên còn rất quý trọng từng quyển sách trong đây. Khương Lộ Giao bỏ qua thư án cùng văn chương trên bàn do tiêu ruệ hoa viết. Nàng đi tới kệ sách tiêu ruệ hoa định mời huynh muội Khương ra ngồi xuống uống trà nói chuyện lại phải nuốt ngược trở về. Khương lộ dao nói cùng làm đều là ngoài dự đoán của hắn, Khương thừa nghĩa Khương nhị ra lấy không tài học không công danh mà nổi danh kinh thành. Khương mân cẩn cho hắn ấn tượng đầu tiên cũng là thiếu gia hoàn khố ăn chơi chắc táng thành tánh. Nhân ra như thế sẽ giáo dưỡng tiểu thư phần lớn đều là thô tục vô lý Nhưng thiếu nữ trước mắt hắn gương mặt hồng như nắng chiều tà Hắn có thể nhìn ra nàng si mê với thiêu tịch Nhiều quá thi sách này nọ tiêu biểu ca đều đọc qua Khương Mân cần nuốt vài ngũm nước bọt thi sách trước mặt nhiều vô số Hắn cảm giác mình quá nhỏ bé Nếu sách trong cả thư phòng này mà tiêu duệ hoa cũng đã đọc qua Chớ trách tiêu duệ hoa cái gì cũng giỏi cái gì cũng biết Khương Mân cần không thích đọc sách, hắn đọc sách sẽ mệt dã rời. Nhưng đối với người đọc nhiều sách thì rất kính sợ. Một câu Tiêu biểu ca này làm cho Tiêu Duy Hoa nhíu mày. Bọn họ không có thân thiết như thế. Người Khương gia có phải không biết cái gì gọi là khách khí? Tiêu Duy Hoa vừa định sảng giọng thì nghe phía kệ sách truyền tới một tiếng thét kinh hãi. Trời ạ, Tiêu biểu ca cuốn sách khổ này lại nằm trong tay ngươi, lại là một người không hiểu khách khí. Bất quá, so với Khương Mân cần dụng tâm kín đáo muốn kéo quan hệ thì sâu trong lòng tiêu duệ hoa lại không hy vọng Khương Lộ dao sẽ khách khí với hắn. Có một loại cảm giác mà đời này chưa từng trải qua quanh quẩn trong lòng hắn. Hắn nhìn về phía thiếu nữ thét trói vui mừng muốn khóc ôm lấy thiêu tịch. Khương Lộ dao không có một phần hầu môn quy nữ cao nhã đoan trang nhưng nhìn như thế nào vẫn cảm thấy đáng yêu tự nhiên. Từ khi hắn đậu cao trung giải nguyên có rất nhiều người chủ động tới cửa nhắc đến hôn sự. Có giang nam quan viên nữ nhi cũng có huân quý danh môn tới thăm, hắn đều huyền truyền từ chối. Hắn vẫn luôn cho rằng mình sẽ coi trọng nữ thử giống như muội muội cùng mẫu thân, cho đến hôm nay nhìn thấy Khương Lộ dao Hắn mới cảm nhận được tân khí tật viết xuống thanh ngọc án. Thì ra bắt đầu từ cảm giác này, giữa chúng sinh tìm người trăm vạn cách người nọ lại ở chỗ đèn đốt suy tàn. Trước kia hắn không tin nhất kiến trung tình, hiện giờ hắn tin tuy chưa đến độ phi khanh không thú, sông cạn đá mòn tình này không phai, nhưng hắn cũng cảm nhận được mình đối với nàng trong tâm có xúc động. Không thể phủ nhận Tiêu Duệ Hoa là người cực kỳ thông minh, hắn biết rõ chính mình yêu cầu cái gì, như thế nào đem đồ vật mình thích hoặc là người mình thích nắm trong tay. Thực hiếm lạ sao, Tiêu Duệ Hoa liếc nhìn quyển sách trên tay Khương Lộ dao chỉ là một bản thiếu cũng không phải thư tịch có giá trị nhất trong thư phòng. Khương lộ giao lưu luyến rời đi ánh mắt, nếu có thuật đọc tâm sẽ nghe được lời nàng lầm bầm. Truyền gia chi bảo, dù là bản thiếu thì ở tương lai ít nhất có thể bán được trăm triệu. Đều là đồ gia truyền, đồ gia truyền. Đôi mắt khương lộ giao sáng ngời, đều là vàng. Nàng sẽ không nói như vậy, cũng không thể để tiêu gia nhìn ra nàng tham tài, ít nhất không phải bây giờ. Bỏ sách vào kệ sách khương lộ giao nhìn tiêu duệ hoa mỉm cười vân đạm phong khinh. Này đó sách sử đối với đời sau cực kỳ quan trọng. Nếu có thể truyền thừa kế tục cũng có thể khiến cho hậu nhân lý giải văn hóa văn minh của triều đại. Cho nên nói sách sử là công ở thiên thu, hậu nhân hưởng lợi là vật vô cùng quý giá, văn tự là phát minh vĩ đại nhất. Còn thỉnh tiêu biểu ca bảo tồn thư tịch này nọ truyền cho hậu nhân cũng coi như là một bước tiến quan trọng, tài phú rất quan trọng. Khương lộ giao phúc lễ với tiêu duệ hoa, ánh mắt nội liễm che giấu tâm tư muốn làm giàu từ trong xương. Tuy nào vừa vịt một chút, nhưng cũng có thể xem là để lại cho tiêu ruệ hoa con đường tiền tài. Mỗi người đều có lòng tham, người chân chính coi tiền tài như cỏ rác có được mấy người. Bảo tồn tốt bản đơn lẻ, đối với gia với quốc là chuyện tốt, cớ sao không làm. Khương Mân cần chớp chớp đôi mắt tuy não hắn không đủ dùng, nhưng cũng có thể nhìn ra tiêu biểu ca đang thưởng thức muội muội của mình. Mà tiểu muội cũng không giống như ngày thường, là nhắc nhở tiêu biểu ca. Hay là làm bộ nhìn không ra. Hắn bắt đầu đắn đo trong lòng một lúc lâu, nghĩa vô phản cố làm bộ nhìn không tới. Phần tình cảm đối với tiêu tiểu thư so với tiểu muội thì kém hơn một chút, suy đi ngẫm lại, nếu tiểu muội có thể gà cho người nào thì trong mắt hắn cái gì cũng là tiêu rượi hoa. Đối với tiểu muội mà nói đây chính là một cọc nhân duyên khó có. Nhân ra như bọn họ tuyệt đối không có khả năng xảy ra chuyện hoán thân tiêu ra cùng khương gia nhị phòng chỉ có thể liên hôn một lần khương mân cần có khuynh hướng muốn khương lộ giao gà vào tiêu gia dựa theo tiêu chuẩn chọn phu gia mà trước kia khương lộ giao từng nói tiêu duệ hoa phụ mẫu sớm thể không có huynh đệ tranh gia sản không cần lục đục kéo quan hệ tiêu gia có sản nghiệp nhỏ bé bản thân hắn lại có tài hoa tiểu cô tiêu trước hoa rất hiểu chuyện tiêu duệ hoa là người xứng với tiểu nguội nhất nhị phòng ở trong hầu phủ có địa vị gì khương mân cần biết rõ hôn sự của tiểu muội vẫn luôn là chuyện mà hắn cùng phụ mẫu lo lắng nhất Vĩnh Ninh hầu phủ không thể dựa Tiểu Muội cũng không thể gả cho tú tài bần hàn. Ai biết cái đám tú tài văn nho kia có thể hết khổ hay không? Tiêu Duệ Hoa mọi phương diện đều tốt lại được mọi người xem trọng sẽ là tân khoa trạng nguyên hoàn toàn xứng đáng được chọn. Thân phận nương tử của trạng nguyên rất xứng với Tiểu Muội. Khương Mân cẩn quệt mũi nhìn Tiêu Duệ Hoa khoe khoang nói: Muội muội của ta rất lợi hại, không có chuyện gì mà nàng không biết hay làm khó được nàng tuy thư phòng tiêu biểu ca có rất nhiều sách nhưng chưa chắc tiêu biểu ca có thể vượt qua muội muội của ta hắc hắc muội muội của ta a mấy người đoán mệnh đều nói nàng có mệnh cách vượng phu vượng tử tương lai sẽ làm nhất phẩm cáo mệnh phu nhân ca ca khương lộ giao hận không thể bịt kín miệng khương mân cẩn hắn đang làm mai sao liên truyền đề tài tiêu giải nguyên có thể cho ta thưởng thức thư pháp của ngươi ngươi luyện là thể chữ nhan hay là lối viết chữ thảo cái này ta hiểu được Khương Mân cần thổi phòng Khương Lộ dao một phen, lại truyền sang thổi phòng Tiêu Duệ Hoa. Tiểu Muội có gả cho ai cũng không sao hết, nhưng nếu không để Tiểu Muội bội phục trưởng phu thì ngày tháng sau này của Tiểu Muội sẽ không hạnh phúc. Tiểu Biểu ca cái gì cũng biết, lối viết chữ thảo, thể chữ lệ cái gì cũng giỏi, cũng xuất sắc, Muội có biết hoa khôi thuyền hoa phù vân tiên tử am hiểu, thể chữ lệ. Ta nói cho muội biết, Tiêu biểu Ca tự tay viết mấy từ thể chữ lệ bị nàng Tôn Sùng coi như chí bảo, lúc ấy, sau khi Tiêu biểu Ca viết xong, Phù Vân Thiên tử lập tức rời khỏi thuyền hoa, mời Tiêu biểu Ca ra ngoài lải nhải. Tiêu Duệ Hoa xấu hổ vô cùng, lặng lẽ liếc nhìn Khương Lộ Dao, Khương Mân cần đang giúp hắn hay là hại hắn, có nữ tử nào thích nam nhân thường xuyên dạo chơi thuyền hoa. Phù Vân Tiên từ lớn lên rất xinh đẹp, người có thể cùng nàng trò chuyện đã ít lại còn hiếm. Ai cũng nói nàng là liên hoa trong nước, ở trong nước bùn mà không nhiễm. Nghe nói vẫn là xử nữ. Tiêu Duệ Hoa thật sự nhịn không nổi nữa, cười nói. Lúc ấy Đồng Liêu cùng viện cùng khóa đều ở đó, nhốn nháo ồn ào, thịnh tình không thể chối từ cho nên ta mới viết thi từ, không lên được nơi thanh nhã, phải đi thuyền hoa cùng Bằng Hữu. Ban đêm ở thuyền hoa thật sự không phải là việc mà người quân tử nên làm. Mỹ nhân ái mộ tài tử phong lưu tiêu giải nguyên tuấn tú nho nhã Tài cao bắt đầu, khó tránh sẽ chiêu hoa gẹo nguyệt Khương lộ giao bình bình đạm đạm ứng phó vài câu Khương mân cần suy nghĩ một chút rồi phản ánh nói Tiểu muội ta dám cam đoan tiêu biểu ca không có lén lút gặp phù vân tiên tử Tiểu duệ hoa dùng cây quạt gõ gõ vào lòng bàn tay Hay lắm, Khương mân cần rõ ràng là tới phá hư không khí Người dám cam đoan Người thấy được sao Ở gian phòng khách, Khương Lộ Kỳ ngồi đối diện Tiêu Trước Hoa cùng phẩm trà. "Xin hỏi nhị tỷ của ta có phải cũng tới bái phòng Tiêu tiểu thư?" Chương 17, Tâm tư. Tiêu Trước Hoa cười đáp lời, "Huynh muội bọn họ cùng ra huynh đi thư phòng." "Cái gì?" Sắc mặt Khương Lộ Kỳ ngưng trọng, nhíu chặt mày, Khương Lộ giao cùng Tiêu Duệ Hoa vẫn ràng buộc sâu như thế. Khương Lộ Kỳ che giấu buồn bực trong lòng, ẩn hiện cảm kích chi tình. Nhị đường ca cùng nhị bá phụ giống nhau như đúc đều không thích đọc sách nếu lần này may mắn gặp được tiêu giải nguyên mà tiến bộ một ít, cũng là chuyện tốt của hầu phủ Nàng thẹn thùng cúi đầu có vài phần bất đắc dĩ, lại có vài phần may mắn nói Không dối gạt tiêu biểu tỷ tuy nhị đường ca văn võ tầm thường, nhưng hắn là người chân thành rộng lượng, rất hảo tâm tổ mẫu vẫn thường nói với ta, nhị đường ca rất hiếu tâm là đáng khen Lão phu nhân của quý phủ mắt sáng như đuốc, sẽ không nhìn lầm Tiêu trước hoa thuận theo lời khương lộ kỳ khen ngợi khương mân cẩn phụ mẫu song vong nàng cùng huynh trưởng nương tựa lẫn nhau nàng so với bất luận kẻ nào càng hiểu được thân tình đáng quý sống trong bần hàn dưỡng thành thói quen giỏi quan sát đánh giá người khác có thể nói nàng nhìn kỹ liền biết khương mân cẩn là cái dạng người nào cũng hiểu được khương lộ kỳ muốn nói cái gì vĩnh ninh hầu phụ chuyện thừa tước có khúc chiết vướng mắc ngay cả ta cùng gia huynh vừa đến kinh thành cũng nghe thấy. Tiêu trước hoa cười bình thản, trong lời nói hàm chứa nhiều phần nghiền ngẫm. Khương nhị công tử tâm tình hàm hậu, đối với lão phu nhân là chân thành, có hiếu tâm, nhưng nói ra câu này có chút thất lễ. Lão phu nhân của quý phủ là gia mẫn quận chúa không phải người tầm thường, sẽ không vì phần hiếu tâm của Khương nhị công tử mà nâng tức Khương nhị ra. Không phải nghe nói, lệnh tôn cũng có hy vọng. Tiêu trước hoa giống như không nhìn thấy Khương lộ kỳ bị chọc phá quỷ tâm tư mà cuộn bách. Vô đích lập hiền, là truyền thống của đại minh ta tuy Khương đại gia là trường tử, lại là người hiền lương con đường làm quan cũng rộng mở nhưng chưa chắc theo kịp lệnh tôn làm thị giảng ở Hàn Lâm Viện. Tiêu tiểu thư, Khương lộ kỳ nói không lên lời, lúc này tiêu trước hoa cũng không phải là thuộc phi nương nương ở kiếp trước nhiều lần khúc chết chắc chở mới bước lên hậu vị. Năm tháng chưa mài rũa ra tính tình khéo đưa đẩy dối trá, mềm dẻo Huynh trưởng có tiền đồ làm trổ cho nàng dựa vào tiêu trước hoa phẩm mạo không kém. Là thục phi nương nương thanh xuân tê mát tuy tính tình ồn trọng nhưng không phải ai cũng có thể khi dễ nàng ngoài mặt không đổi sắc sau lưng thì ngáng chân. Ai cũng nói lúc tuổi trẻ khí thịnh tuy Khương Lộ Kỳ cảm thấy nan kham nhưng không thể phủ nhận lúc này tiêu trước hoa là vì lý tưởng mà sống. Là hướng tới tương lai tràn ngập tốt đẹp nàng hoàn toàn không giống phi tần tranh đấu trong hậu cung. Nếu lệnh tôn được thế tử vị ta cùng Gia Huynh sẽ tới cửa chúc mừng, thuận tiện chúc mừng tứ tiểu thư đính ước chi hỉ. Sao tiêu trước hoa lại không biết Khương lộ kỳ có quỷ tâm tư? Còn không phải là muốn nói cho nàng biết. Nếu Khương nhị ra lên được thế tử vị, thì địa vị của nàng cùng Khương mân cần sai kém nhiều lắm. Mặt khác cho dù Khương lộ giao được làm tần vương thế tử phi, dựa theo phẩm hạnh của Khương thừa nghĩa, có thể giữ vững tước vị thế tử. Vĩnh ninh hầu, hồn ước, tiêu tiểu thư cũng biết. Sắc mặt Khương lộ kỳ trắng bệch giống như bị đà kích rất lớn, đáy mắt như giếng sâu tĩnh mịch cắn môi tần vương thế tử cũng không phải là người lương thiện hắn không chỉ háo sắc vô tri còn rất tàn bạo tàn nhẫn ta như thế nào cũng sẽ không vì phú quý trước mắt mà đi tranh cái gì mà tần vương thế tử phi kia cũng không phải là vị trí tốt tần vương thế tử phi là phần mộ của nữ nhân mặc kệ là ai bước vào cũng sẽ vạn kiếp bất phục thì cốt vô tồn người ngươi nói là tần vương thế tử tiêu trước hoa từng nghe nói tần vương thế tử uy phong lẫm liệt hắn là ngoại tôn duy nhất của trung liệt dương gia Rất được Tần Vương cùng Thái Phi sủng ái, Hoàng thượng lại ái náy với hắn, cho dù kiêu căng một chút, thì nhân phẩm của hắn cũng không đến mức ác liệt giống như Khương Lộ Kỳ nói. Ta nghe nói hắn giỏi văn giỏi võ, là quý công tử khó có quý phụ cùng hắn có hôn ước, làm nát tâm bao nhiêu vị tiểu thư khuê các dưỡng ở khuê phòng. Nghe nói Tần Vương Phi hiền lương đoan trang, chưa từng bạc đãi Tần Vương thế tử tứ tiểu thư thật sự là suy nghĩ nhiều rồi sương phi sương, hoa phi hoa, ai có thể nhìn thấu tương lai, nhìn thấu bản tính của hắn đây. khuôn mặt khương lộ kỳ hé lộ đau khổ, mờ mịt qua một lúc lâu, giống như nàng mới ý thức được mình thất thố, giờ lên khuôn mặt thanh tú giải thích nói: ta đã từng được cao nhân dạy dỗ đối với thiên diễn bát quái mệnh cách đều nghiên cứu, bởi vậy ta có thể nhìn thấy vận mệnh, nhưng thiên cơ bất khả lộ ta chỉ có thể đem tất cả chôn giấu dưới đáy lòng ở đại minh triều cao nhân tinh thông mệnh cách rất ít nhưng không phải không có tiêu trước hoa cũng từng nghe sư phó nói qua có người tinh thông thiên diễn bát quái có thể suy đoán ra kiếp trước kiếp này thậm chí có người còn có thể nghịch thiên cảnh mệnh khương lộ kỳ nhìn thấy tiêu trước hoa có chút kính trọng mình thản nhiên nói nếu ngươi biết hầu phủ cùng tần vương thế tử có hôn ước đương nhiên cũng nhìn ra vĩnh ninh hầu phủ các phòng vì thức vị cùng tần vương phủ phú quý sẽ tranh đoạt như thế nào ta cùng tiêu tiểu thư nhất kiến như cố mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào ta cũng xem tiêu tiểu thư như chi kỳ khuê mật mà đối đãi có vài chuyện không tiện nói cùng người khác ta không muốn dối gạt tiêu tiểu thư khương lộ kỳ hàm ý sâu xa thiên hạ đông đúc cũng chỉ vì lợi mà tới ta có tâm muốn cùng đường tỉ muội tương giao nghĩ cho nhau giúp đỡ lẫn nhau, dựa vào nhau, nhưng vì có tổ mẫu, một mảnh hảo tâm của ta đều bị bọn tỷ muội suy đoán thành có dụng ý khác. nhị tỷ tỷ chỉ sợ cũng hiểu lầm ta rất nhiều. khương lộ kỳ hiền lộ khó xử, lại cảm thấy buồn giàu. vì sao các nàng không hiểu ta? tước vị, hôn ước nào có quan trọng bằng tỷ muội thân tình. đường dài mới biết sức ngựa, lâu ngày sẽ thấu lòng người. sớm hay muộn gì cũng sẽ có một ngày các vị tiểu thư quý phù sẽ nhận ra tứ tiểu thư là hảo ý. Tiêu trước Hoa Trần An Khương Lộ Kỳ một câu, một vài lời nói, lại có vài chuyển biến, biểu hiện của Khương Lộ Kỳ thay đổi liên tục thật là làm khó nàng. Tiêu biểu tỉ, ta có thể cùng người nói hết chuyện buồn giàu. Ta, chỉ tin tưởng tiêu biểu tỉ. Cái này, ta thấy các vị tiểu thư quý phủ đều là người thiện lương, dù nhất thời không nghĩ ra chỉ cần tứ tiểu thư chịu dụng tâm, sớm muộn gì cũng chờ đến lúc Vân Khai gặp Minh Nguyệt, nếu tứ tiểu thư thật sự coi trọng ta, thì ta cũng hoan nghênh tứ tiểu thư thường xuyên đăng môn bái phỏng. Không chờ khương lộ kỳ lên tiếng tiêu trước hoa liền truyền biến lời nói. Bất quá, gần đây gia huynh chuẩn bị khoa cử trong phủ từ trên xuống dưới một mình ta lo liệu ta cũng không thể phân thân. Tứ tiểu thư cũng có huynh trưởng, đương nhiên sẽ hiểu nổi khó xử của ta. Hiện giờ toàn bộ tâm tư của ta đều đặt lên người gia huynh, nếu có chỗ nào chiêu đãi không chua toàn, mong tứ tiểu thư chứa trách. Không thể tiếp đãi nàng, lại có thể chiêu đãi huynh muội khương lộ giao. Ánh mắt của huynh muội tiêu ra có phải quá kém? Khương Mân cần có điểm nào đáng giá để tiêu ruệ hoa chỉ dậy. Khương Mân cần chính là đầu gỗ ngu si, gỗ mục không thể đẽo. Tiêu giải nguyên tiền đồ như gấm, nhất định đậu cao chung. Mới vừa rồi Khương Lộ Kỳ vừa biểu hiện mình là người rộng lượng, lúc này không thể nói ra những lời tự tát vào mặt mình. Khiến tiêu trước hoa không để ý đến huynh trưởng mà chiêu đãi chính mình, nàng miễn cưỡng lưu lại, làm ra vẻ nàng không nghe hiểu ý, ngay cả lời chủ nhân tiễn khách cũng nghe không ra. Ngồi một lúc lâu mới đứng dậy cáo từ. ngày khác ta lại đến bái phòng thiêu biểu tỷ. Lúc tiêu trước hoa tiễn Khương Lộ Kỳ ra cửa, Khương Lộ Kỳ thoáng nhìn về phía thư phòng. Mơ hồ có thể nghe được tiếng đàm tiếu của tiêu giải nguyên cùng Khương Lộ giao. Nghịch thiên cầy mệnh, nàng không tiếc. chương 18, khắc tinh. Khương Lộ Kỳ kiềm chế tâm tư muốn đi thư phòng, nàng cũng là danh môn quý nữ tinh thông khuê tú tài nghệ không thể xu nịnh nịnh bợ Tiêu Duệ Hoa, cho dù tương lai sau này Tiêu Duệ Hoa sẽ là người có tầm ảnh hưởng rất lớn đến Đại Minh triều. Nàng khinh thường hèn mọn khẩn cầu niềm vui từ Tiêu Duệ Hoa, nàng cũng không cần quá mức quan tâm đến huynh muội Tiêu gia, hiện giờ bọn họ chỉ là người tầm thường. Nếu hôm nay Tiêu Trước Hoa vẫn còn tính thiên chân ngay thẳng, thì nàng ta có vào phủ hoàng tử cũng không nhất định có thể hết khổ nếu không có tiêu trước hoa ở hậu cung duy ứng tiêu duệ hoa muốn làm được quyền khuyên triều dã chính là nói dễ hơn làm khương lộ kỳ âm thầm suy nghĩ có phải nàng đã chịu quá nhiều ảnh hưởng từ kiếp trước hôm nay nàng không nên tới cũng vì khương lộ giao đột nhiên bái phòng tiêu gia khiến cho lòng nàng rối loạn mặc dù huynh muội tiêu gia vẫn sẽ được phú quý nhưng bọn họ muốn có quyền quý còn phải đợi mười mấy năm nữa Lúc này nên kết giao là tốt nhất, nếu huynh muội tiêu gia vẫn không biết điều, dựa vào nàng ngày hôm nay sẽ sợ huynh muội bọn họ sao. Nếu nàng có thể kết giao với người sau này làm thái tử, về sau ai nịnh bợ ai còn chưa biết đâu. Huống chi thái tử phi, kiếp trước bị tiêu trước hoa hại quá thảm, thái tử phi cũng là nữ nhân rất đáng thương. Nàng trên danh phận là hoàng hậu, nhưng trên thực tế, nàng thua không còn một mảnh. Khương Lộ Kỳ cùng Thái tử phi mới là đồng mệnh tương liên, khổ mà không nói nên lời cuộc sống phu thê nàng so với ai khác đều hiểu thấu thống khổ trong đó. Một đao như cứa đứt cổ tay, lúc này Khương Lộ Kỳ quay lại nhìn Tiêu Trước Hoa, khó có thể áp chế hận ý. Mà hận ý này cũng không phải là đối với Tiêu Trước Hoa, mà là đối với đám sủng thiếp của Tần Vương Thế tử. Tiêu Trước Hoa tương lai sẽ điểm tô cho chính mình, dù vậy cũng không thay đổi được sự thật về chuyện nàng cướp hậu vị. Tiêu tiểu thư thỉnh dừng bước, không cần tiễn ta. Tứ tiểu thư đi thông thả. Sau khi Tiêu trước Hoa phúc thân thi lễ xong, liền xoay người bỏ đi. Khương lộ kỳ đứng trước cửa ngây ngốc nhìn bóng dáng nàng. Tiêu gia căn bản không cần cầu dựa Khương lộ kỳ. Tiêu trước Hoa nhíu mày, bày ra bộ dáng không cam nguyện cho ai xem. Khương lộ kỳ lúc thì lãnh, lúc thì nhiệt một hồi âm, một hồi dương, bất động liền lâm vào trạng thái thất thần. Có phải đầu óc có vấn đề? Suy đoán thiên mệnh bát quái. Nếu cao nhân mà người nào tùy tiện cũng có thể gặp thì loại cao nhân này cũng không đáng bao nhiêu. Nàng chướng mắt mình Tiêu Trước Hoa cũng lười tiếp đãi nàng. Tiêu Trước Hoa đi về hướng thư phòng, nàng muốn nhìn xem huynh trưởng làm như thế nào giáo huấn Khương Mân Cẩn. Khương Mân Cẩn ngây ngô giống như con hát khẩu mà nàng nuôi dưỡng ở Cố Hương. "Tiêu biểu ca, người nói cách thức là như thế nào?" Người nói chậm một chút, ta nghe không hiểu. Tiêu Duệ Hoa buồn bực nhìn Khương Mân Cẩn đang đứng đối diện, hỏi ngược lại ngươi có nhớ ta đã nói mấy lần hay không? Chỉ lo nghe không có đếm. Cách thức đơn giản như vậy mà ngươi nghe không hiểu. Còn dám nói là người nghiêm túc nghe ta nói chuyện. Tiêu Duệ Hoa hận không thể đào đầu Khương Mân Cẩn để nhìn xem bên trong rốt cuộc chứa thứ gì. Nếu nói hắn không nghiêm túc nghe thì oan ủng cho hắn quá. Nhưng Tiêu Duệ Hoa chưa bao giờ thấy ai so với Khương Mân Cẩn lại không thông suốt như thế. Khương Mân cần bị giáo huấn cũng không bộc lộ tính tình, đôi mắt đen bóng ướt rầm gì, nhìn có vẻ rất đáng thương. Tiêu Duệ Hoa đã từng ở giang nam làm phu tử trong thư viện, hắn vẫn luôn là nghiêm sư xuất cao đồ. Hôm nay đã phá lệ kiên nhẫn, mà Khương Mân cần còn dám làm bộ dạng đáng thương mà nhìn hắn. Giống như hắn làm phu tử mà không dạy dỗ tốt, hay là Tiêu biểu ca nói cho ta nghe được không? Khương lộ giao biết phụ huynh nhà mình đọc sách không thông suốt, người khác đọc một lần là có thể hiểu này nọ. Bọn họ đọc 9-10 lần cũng không nhớ được mới vừa rồi rất vất vả mới khiến cho tiêu duệ hoa truyền thụ bí tịch khoa cử khắc phục khó khăn. Nàng không muốn bởi vì huynh trưởng không thông suốt mà bỏ lỡ cơ hội. Ca ca ta, chính là đọc sách không nhiều con người không ai hoàn mỹ, trên đời này cũng có người giống như tiêu biểu ca là nhân tài đọc sách đương nhiên cũng sẽ có người giống ca ca ta chậm hiểu. Ta thấy. Tiêu Duệ hoa mở miệng luôn nói lời ngoan độc, lúc nói chuyện có khi không lưu tình. Ở trước mặt hắn là Khương Lộ Giao đang nở nụ cười, nếu hắn dám nói Khương Mân Cẩn không tốt, không chừng nàng sẽ xông lên cùng hắn lý luận. Ca, ca lúc này tiêu chức hoa đi vào cửa phòng, hòa hoãn không khí có chút xấu hổ. Chậm hiểu chỉ cần chăm chỉ cũng có thể thành tài, không phải ca đã từng nói, chỉ cần có thể nhớ kỹ cách thức phá để cho dù là người không am hiểu khoa cử cũng có thể làm tú tài, đậu cử nhân. Đúng, đúng, Tiêu Biểu Ca đối với chuyện khoa cử có bản lĩnh rất cao, rất cao. Khương Mân cần lén nhìn Tiêu trước Hoa, sau đó xoa lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh. Tiêu Biểu Ca hãy nói cùng muội tử của ta trước đi, trở về ta sẽ từ từ lý giải. Kỳ thật muội tử của ta so với Tiêu Biểu Ca thì có kiên nhẫn hơn nhiều. Xem ra ta cũng không cần dụng tâm giáo dạy, Khương gia biểu đệ không đậu được thú tài, là trước kia ta ăn nói mạnh miệng. Tiêu Duệ Hoa đối với chuyện muội muội quẹo khủy tay ra ngoài, thật sự sinh khí. Khương Mân cần có chỗ nào đáng giá để muội muội xuất ngôn tương trợ. Khương Mân cần cũng có muội tử. Khuôn mặt Tiêu Trước Hoa ửng đỏ, nhỏ giọng nói, nhìn hắn gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, rất đáng thương, ca ca, nếu là người không biết tiến tới thì sẽ không thỉnh giáo ca làm gì, ca ở Giang Nam dạy ra cao đồ, có người nào ở trước mặt ca mà không tránh như chuột thấy mèo, dù ca có khảo đề thì bọn họ cũng không dám tới dò hỏi ca. Ý của muội là hắn thắng ở dũng khí là đáng khen, ca ca, huynh muội các ngươi tình cảm thật tốt. Khương Mân cẩn ở một bên ha ha cười nói, đưa tay túm lấy Khương lộ dao đang cúi đầu nhịn cười. Cũng giống như chúng ta ở phủ muội tử nói gì cũng đúng. Khương lộ dao thiếu chút nữa cười ra tiếng, sắc mặt tiêu trước hoa như ánh chiều tà, vừa xấu hổ lại vừa bực. Khương lộ dao nhìn huynh trưởng đang cười hắc hắc, có lẽ bọn họ sẽ là một đôi kỳ diệu. Tiêu duệ hoa bóp chán. Đau dạ dày. Quý phủ như thế nào thì ta không biết, nhưng ở Tiêu gia, lời ta nói là đúng. Đúng vậy, đúng vậy, ta cái gì cũng nghe ca ca. Tiêu Trước Hoa vội lấy lòng huynh trưởng, nào ngờ cái người ăn chơi trác táng lại một lần nói ra điều kinh người. Khương Mân cẩn đồng cảm giống như bản thân mình cũng vậy gật đầu nói. Ta, thì ra là ta hiểu lầm, bất quá Tiêu biểu muội lại giống như ta, đều là người nghe lời. Nghe lời thì không có gì phải bận tâm, có ăn có uống, ngày tháng trôi qua thật sự rất nhẹ nhàng, có phải hay không tiêu biểu nguội. Hắn đang tìm kiếm mặt trận thống nhất đồng minh sao. Khương lộ giao thấy phân cắm châm bỏ thêm một câu. Như vậy xem ra ca ca ta cùng tiêu biểu thì có chung đề tài. Tiêu duệ hoa hối hận không thôi, hình như hắn đã đem muội tử của mình cùng Khương mân cần tiến đến với nhau, đều bị quản cũng coi như tính tình hợp nhau. Nhìn thấy khuôn mặt muội tử càng ngày càng hồng, Tiêu Duệ Hoa cười giống như hồ ly nhìn Khương Lộ Dao nói: "Khương biểu muội, ngươi lại đây, ta cùng ngươi nói thật kỹ khoa cử kỹ xảo. Nhưng ngươi so với ca ca ngươi còn thông tuệ hơn nhiều, nên ta chỉ nói một lần. Đây là giận chó đánh mèo." Khương Lộ Dao mỉm cười tự hạ mình, "Ta kỳ thật cũng là người chậm hiểu, Tiêu biểu ca là vĩ ngạn tài tử thỉnh Tiêu biểu ca chiếu cố tiểu nữ nhiều hơn." Một lần làm sao thành Như thế nào cũng phải để nàng nhớ kỹ mới được. Vô lương, tiêu ruệ hoa lắc đầu, huynh muội bọn họ là khắc tinh của tiêu gia sao. chương 19, bí tịch. Tiêu ruệ hoa bất đắc dĩ, nghiêm túc chỉ dạy Khương Lộ Giao bí tịch khoa cử. Làm như thế nào để phá đề, làm như thế nào giảng dài. Khương Lộ Giao nghe rất nghiêm túc, thỉnh thoảng còn đưa ra chính kiến tư duy mở rộng suy nghĩ của tiêu ruệ hoa. Điều này làm cho hắn phải lau mắt nhìn Khương Lộ Giao. Lúc giảng giải đề mục thiếu nữ dáng về kiều mỉ, giải phóng ý nghĩ thái độ nghiêm túc cùng với tư tưởng của hắn có sự cộng minh. Hắn có chút động lòng, xuân tâm nhuộn nhào. Từ lúc năm tuổi bắt đầu gian khổ đọc sách khổ học 15 năm, vì việc học hắn vứt bỏ hết tất cả thú vui còn nữ tử có nghĩ cũng không dám nghĩ. Sau khi công thành danh toại tiêu duệ hoa được rất nhiều nữ tử khuyên mộ nhưng không có một nữ tử nào có thể hiểu tâm tư của hắn. Hôm nay Khương Lộ Giao xuất hiện, hắn mới hiểu được chính hắn cũng là tuổi trẻ khí thịnh cũng sẽ tâm sinh ái mộ với nữ tử. Hắn nhìn tiêu trước hoa đang bị Khương Mân Cần chọc cho cười không ngậm được miệng. Bất đắc dĩ suy nghĩ, khắc tinh thì kệ khắc tinh tiêu ra chưa bao giờ vui vẻ như vậy. muội muội cũng chưa từng giống như hôm nay hoạt bát đầy sức sống. Mặc kệ tương lai khoa cử của Khương Mân Cần hay là đối mặt với Khương Lộ Giao tiêu rượi hoa càng nghiêm túc muốn thú tiêu trước hoa không phải chỉ có hàm hậu khiến nàng cười vui vẻ là được khương mân cần cần phải ánh mắt tiêu ruệ hoa sâu thẳm ít nhất phải là cử tử không giáo hắn thành cử tử thì thật xin lỗi hắn nắm giữ danh khoa cử thi hương quy luật giải nguyên đặc biệt khương mân cần không chỉ có một mình có muội muội thông tuệ hơn người có hắn cùng khương lộ dao nếu khương mân cần không đậu được thi hương mới là kỳ quái Tiêu Duệ Hoa không suy nghĩ nhiều như Khương Mân Cẩn cái gì huynh muội hoán thân, ở trong mắt hắn chuyện này không có gì to tát. Lưỡng tình tương duyệt môn đăng hộ đối, người gả ta thù ai có thể nói cái gì. Bọn họ cũng không phải là loại người không mang thể thống quy củ dâm bôn tư thông. Tiêu Duệ Hoa rất ít bận tâm người khác phê bình cái gì, chỉ cần hắn muốn nhất định phải nắm trong tay thủ đoạn chẳng qua chỉ là phương pháp để đạt được mục đích mà thôi. Kết quả như mong muốn, hà tất phải để ý đến quá trình như thế nào Tiêu biểu ca, người nói đi Tùy Khương Lộ dao ở thể văn ngôn cùng với thư thư ngũ kinh hiểu biết không bằng tiêu giải nguyên Nhưng ở hiện đại nàng từng nhiều lần dự thi giáo dục, khảo sát quy nạp tổng kết chiến thuật giải đề Sách lược áp đề, phân tích quy luật năm rồi ra đề mục Chính là thứ nàng am hiểu nhất, nàng đã từng cũng đã làm qua rất nhiều đề mục Tiêu duệ hoa bổ sung yêu khuyết điểm cho Khương Lộ dao. Hai người bọn họ yêu thế kết hợp trong hoàn cảnh xấu bổ sung cho nhau. Bí tịch này là do tiêu duệ hoa nghiên cứu khoa cử thi hương càng ngày càng hoàn thiện, độ chính xác càng ngày càng cao. Trước kia tiêu duệ hoa có thể cam đoan dùng 200 thiên bát cổ văn chắc chắn có thể khảo đề. Hiện giờ hắn có thể thu hẹp lại còn 150 thiên. Đừng xem thường chỉ rút bớt 50 thiên, Khương Lộ Giao sâu sắc cảm thấy thiếu 50 thiên bát cổ văn, đối với Khương Mân Cẩn mà nói chính là Đại Phúc. Tiêu rượi hoa trầm ngâm một lúc, đặt bút ở trên giấy tuyên thành viết xuống 30 khảo đề. Đem giấy tuyên thành đưa cho Khương Lộ dao, đầu ngón tay ngoài ý muốn chạm vào nhau tâm tiêu rượi hoa thiếu chút nữa đã nhảy ra ngoài. Làm tốt vài đạo đề này, lệnh huynh sẽ qua cửa đồng tử thí, đậu thú tài. Khương Lộ dao không có tâm tư tinh tế như tiêu rượi hoa, ngón tay đụng chạm. Ở hiện đại nàng từng ở trước mặt mọi người hôn môi cùng bạn trai, bất quá ở cổ đại nàng không dám quá mức đồi phong bại tục. Tiêu biểu ca, Khương lộ dao nhìn thoáng qua khảo đề thanh âm mềm mại lộ ra một cổ mỹ thái. Gần đây tiêu biểu ca rất bận sao. Cũng bận, cũng đúng tiêu biểu ca chuẩn bị thi hội, chắc là cả ngày đều nghĩ đến bát cổ văn đi. Ừ, tiêu rượi hoa khó hiểu nhìn Khương lộ dao, trong lòng dâng lên một tia hơi thở nguy hiểm. Tiêu trước hoa bỏ qua Khương mân cẩn cười nói. Khương biểu nguội làm sao phải vòng vo dẫn chuyển. Không giống người mới vừa rồi còn cùng ca ca ta tranh luận đến mặt đỏ tai hồng nha Có chuyện gì cứ việc nói thẳng, có thể giúp ca ta nhất định sẽ hỗ trợ Khóe mắt liếc nhìn Khương Mân cần tiêu trước hoa nghĩ thầm, đặc biệt là hắn Cần hỗ trợ rất nhiều Hắn là vị thiếu gia rất thú vị, hoàn toàn không giống như đã nghe nói là hoàn khấu công tử ăn chơi chắc táng thành tánh Mới vừa nãy nghe hắn nói, hắn đi thuyền hoa chỉ là đi xem diễn uống rượu cùng lão đại Nghe thế nào cũng thấy thú vị, đáng yêu. Huynh trưởng không gần nữ sắc là vì một lòng cường nghiệp còn hắn đến nay vẫn là thuần nam là vì hắn có sắc tâm nhưng không có can đảm, là ca ca tốt biết nghe lời. Tiêu trước hoa mới vừa rồi nghe hắn nói. Biết hắn vì tránh né kỹ nữ ân ái động chạm mà nhảy xuống sông. Nam nhân thủ thân như Ngọc Thường sẽ khiến nữ từ cảm động tiêu trước hoa cũng là một thiếu nữ mang mộng tưởng nhất sinh nhất thế nhất song nhân nàng đối với hầu môn công tử phong lưu chỉ có tuyệt vọng đột nhiên tiêu trước hoa phát rác ra khương mân cần vẫn có giá trị dạy dỗ ta sẽ không khách khí khương lộ giao thuận thế tiếp lời tiêu trước hoa. Phụ huynh ta có tình trạng như thế nào tiêu biểu ca cũng hiểu rõ tuy tiêu biểu ca cho đề mục nhưng phụ huynh của ta không biết làm bát cổ văn nếu tìm người khác ta lại sợ tiết lộ cơ mật ảnh hưởng đến tiền đồ của tiêu biểu ca cùng ca ca ta cho nên tiêu biểu ca đã làm người tốt thì làm cho chót đưa Phật phải đưa đến Tây Thiên tiêu biểu ca giúp ta viết ra 50 thiên bát cổ văn đi. Đậu đồng tử thì cũng là lấy tỷ lệ chỉ có một dạng đề cho nên khảo thí cạnh tranh sẽ càng kịch liệt. Cái gì là bí tịch chính là chính mình có người khác không có. Tiêu Duệ hoa ngẩn người, hắn là người tốt. Khương lộ rào có khách khí sao? Khương lộ rào ân cần đem giấy tuyên thành trải dài trước mặt tiêu Duệ hoa, mài mực đem bút lông nhét vào tay hắn, nỉnh bỡ định hót nói. Dựa theo tài văn chương của tiêu giải nguyên, vẫy vẫy bút vài cái, làm ra 50 thiên bát cổ văn dễ như trở bàn tay thuận tiện. Cũng có thể khiến cho tiêu giải nguyên trụ cột càng bền chắc không chừng còn có thể trợ giúp thi hội Đó chính là đại tác dụng cũng có thể khiến tiêu biểu ca nhớ lại chuyện hứng thú lúc xưa đã từng khoa cử Tâm tình thả lòng trụ cột vững chắc tất nhiên thi hội sẽ ghi danh hoàng bảng Ý của ngươi là ta phải cảm tạ ngươi cho ta cơ hội này Cảm tạ ngươi mời ta giúp ca ca ngươi viết 50 thiên bát cổ văn Tiêu biểu ca quá khách khí rồi, huynh muội chúng ta rất cảm kích có thể giúp đỡ tiêu biểu ca một chút chuyện vặt cũng khiến trong lòng ca ca ta vui vẻ thoải mái. Tiêu duệ hoa có thể thiện biệt thấy rõ nhân tâm có khát vọng chính trị, lúc này hắn không thể nói gì, vẫn không nói gì. Không đúng, cho dù không thể nói thì thì hắn vẫn giúp đỡ Khương Lộ Giao viết bát cổ văn. Đã rất nhiều năm hắn có không viết đồng từ thi bát cổ văn. Tiêu trước hoa thấy huynh trưởng đề bút viết văn chương, khẽ nhếch môi mỉm cười vui vẻ, nhẹ giọng hỏi người đứng bên cạnh: Muội muội ngươi vẫn luôn lợi hại như vậy sao? Tiêu biểu ca còn tốt hơn một chút ít nhất còn có thể có được muội muội cảm kích có rất nhiều người hỗ trợ muội muội làm việc còn có cảm giác theo lẽ thường nên làm. Ta nhớ rõ, Khương Mân cẩn ho khan hai tiếng, né tránh ánh mắt hàm ý cảnh cáo của Khương lộ dao, nhỏ giọng nói: Tiêu biểu muội chờ sau này có cơ hội ta sẽ nói với ngươi. Hôm nay nếu hắn dám nói ra, lúc trở về sẽ bị muội muội tụng niệm đến chết. Khương lộ rào cũng không quấy rầy tiêu giải nguyên đang làm bắt cổ văn, nàng cũng biết một vừa hai phải. Tiêu biểu thì tất cả mọi người đều đã quen thuộc ta có một ý tưởng kiếm bạc, không biết người có hứng thú hay không. Nước phù xa không chảy ruộng ngoài, tiêu biểu thì đừng ghét bỏ ta giống con buôn, ở kinh thành mà không có bạc một bước cũng khó đi. Khương biểu muội mời nói, tiêu trước hoa cũng không phải là người không thích tục vật. Phương pháp kiếm bạc ở trên người tiêu biểu ca Tiêu duệ hoa vừa nghe xong Bút lông rừng một chút nha đầu này định bắt hắn viết cổ văn bán cho người ta Hắn rất bận có được không Trường 20, đề điểm Thời gian này, e là không tiện Tiêu duệ hoa chủ động nhắc tới Khoa cử thi hội sắp bắt đầu tài tử trong thiên hạ đều hội tụ ở đây Ta không muốn vì tự cao tự đại mà thi trượt Năm rồi có rất nhiều đại tài tử cho nên nhiều người cũng không đậu được cử tử Khương Mân Cẩn đáp lời nói, tiểu Muội có chuyện gì cứ giao cho ta làm, đừng trì hoãn tiêu biểu ca cử nghiệp. Tiêu rệ hoa không biết là nên khóc hay nên cười, vì sao Khương Mân Cẩn lấy lòng đại cựu ca tương lai, mà lời nói việc làm đều là giờ khóc giờ cười. Trừ Khương Mân Cẩn, ai dám ở trước mặt hắn nói khoa cử thi hội có nhiều đại tài tử sẽ thi trượt. Hư, huynh muội tiêu ra đồng thời hư lạnh một tiếng, Khương Mân Cẩn nhìn nhìn tiêu trước hoa, bừng tỉnh nói. Không phải ta đã nói tiêu biểu ca sẽ không thi trượt sao Khương lộ dao kéo kéo ống tay áo của huynh trưởng Hòa giải, hòa hoãn không khí Nếu muốn nhân cơ hội này có được cửa sinh ý lâu dài Tiêu biểu ca cùng ca ca ta đều phải xuất lực Ta cũng mới vừa nghĩ ra Khương lộ giao không có rảnh đi mốc đồ ăn cho người khác Năm rồi cử tử dự thi đều đi khắp nơi hỏi thăm tin tức Cũng có người tìm kiếm đồng hương cùng viện hỏi tham khảo đề trước kia Ánh mắt tiêu duệ hoa sáng lên kinh ngạc nói Khương biểu muội có biện pháp lấy được đề mục năm rồi cùng đề dự thi bát cổ văn. Ta nghĩ, có thể đem văn chương năm rồi của cao trung tiến sĩ làm ra biên soạn thành sách. Ý tưởng hay, chỉ là nếu Khương biểu muội làm cũng sẽ có rất nhiều người bắt chước làm. Người có thể lấy được bát cổ văn năm rồi thì người khác cũng có thể. Ở cổ đại không có thương hiệu độc quyền, Khương lộ giao không nghĩ mình có thể ăn mảnh ăn một mình. Khương gia cũng không thể so với người khác cao hơn bao nhiêu, chúng ta có thể khắc bản bát cổ văn, người khác cũng có thể làm cạnh tranh, là không thể thiếu. Ta thấy người có vẻ đã định liệu trước. Muốn kiếm bạc sợ cạnh tranh thì làm sao thành, làm người đầu tiên khắc bản bát cổ văn, đương nhiên sẽ chiếm được một ít yêu thế. Chỉ cần giữ vững vị trí tiên phong bảo trì lâu dài, mở nhiều chi phụ chi nhánh, người càng nhiều, sàn nghiệp càng lớn, trụ đầu kiếm được càng nhiều. Ở hiện đại không phải có không ít phụ nhánh mà sinh ra xí nghiệp sao. Bánh ngọt càng lớn, mới có thể kiếm được càng nhiều bạc. Nói rất đúng, tiêu ruệ hoa cảm thấy thiếu nữ trước mặt hắn có rất nhiều ý tưởng ý nghĩ khiến hắn kinh hỉ. Người có thể bảo trì yêu thế, trừ chuyện chúng ta là người tiên phong, không phải còn có tiêu biểu ca là vũ khí bí mật sao. Khương mân cần nghe choáng váng không hiểu đâu là ngô đâu là khoai, Khương lộ giao cười nói. Tiêu biểu ca được gọi kỳ tài, ở trong giới sĩ lâm rất có danh vọng cho nên ta muốn thỉnh tiêu biểu ca viết lời bình về văn chương năm rồi của cử tử cao trung tiến sĩ. Khoa cử khảo thí từ cao đến thấp chúng ta cũng có thể khắc bản bất đồng văn chương, trừ chuyện chế tác hoàn mỹ, chú ý ở ngoài ta sẽ mời quốc tử giám tế tiểu thỉnh đại nho viết lời bình. Mặt khác tiêu biểu ca tương lai sẽ nhập sĩ, đại lộ càng chạy càng thuận lợi, chúng ta khắc bản đề tập sẽ càng ngày càng được hoan nghênh, người đọc sách cũng sẽ chú ý. Khương lộ giao nói ý nghĩ của chính mình, đồng thời cường điệu. Từ thư ngũ kinh, hắc hắc có thể nhiều loại tổ hợp chung dung cùng thượng thư tổ hợp từ từ, bất luận kẻ nào đều có thể ở chỗ chúng ta tìm được thư hắn muốn. Ta lại cảm thấy tổ hợp sách là chuyện mà tiểu mũi muốn kiếm được nhiều bạc nha. Lúc này Khương mân cần vừa mới nói ra khỏi miệng, lập tức nhận thấy mình nói sai rồi. Tiểu mũi quá thông minh, bạc kiếm được càng nhiều càng tốt. Tiêu Duệ hoa đáy mắt hiện lên tán thưởng, kỳ tài. Tiêu biểu ca quá khen, Khương Lộ Giao thẹn thùng cười, cũng không phải nàng giả vừa khiêm tốn, mà là mượn đồ vật của đời sau, cũng không thể hợp tình hợp lý trở thành chính mình nghĩ ra. Người có thể vì bạc mà vô sỉ, nhưng không thể quá đổi mới, ít nhất Khương Lộ Giao cảm thấy trích dẫn danh ngôn thơ từ của người đời sau cũng không thay đổi văn hóa niên đại này. Những việc này, người có thể tự mình làm, ánh mắt tiêu ruệ hoa sáng quắc hỏi, vì sao phải kéo theo huynh muội chúng ta? Này không phải là đưa bạc miễn phí sao? Có phải là nàng đồng tình thương hại bọn họ? Tiêu Trước Hoa thấp giọng nói, "Ca ca, muội thấy Khương biểu muội không phải là loại người như vậy. Ta cho rằng cộng sự cùng hợp tác ổn định là cộng thắng, thêm thành công." Khương Lộ giao thành thật nói. Đúng vậy, người viết lời bình ta có thể tìm được, nhưng ta càng xem trọng con đường tiền đồ của tiêu biểu ca, chỉ cần tiêu biểu ca có thể cùng chúng ta kết phường khai thư cục mở tiệm cũng là cùng chúng ta kết giao đồng thời ta cũng có thể đưa tiêu biểu ca một phần đại lễ vật. Cái gì lễ vật, ta có thể đem tất cả trang đầu sách chỉ trừ cho một mình tiêu biểu ca, nói cách khác mặc kệ tương lai sau này thư cục bán nhiều hay ít sách trang đầu chỉ do tiêu biểu ca để bút khuyên học thư. Trong đầu tiêu rợi hoa ẩm vang một tiếng, danh vọng, danh vọng trong giới sĩ lâm. Đây là danh vọng mà người đọc sách tha thiết ước mơ, mặc kệ sau này xuất hiện nhiều hay ít tài tử thì bọn họ cũng có khả năng đã từng đọc qua khuyên học thư của Tiêu Duệ Hoa. Khương biểu muội Tiêu Duệ Hoa đứng dậy, khom lưng hành lễ, trong giọng nói khó nén kích động cùng cảm kích. Đa tả, hắn không nói sẽ báo đáp Khương lộ giao, cũng chưa từng nói sẽ nhớ cái chuyện này cả đời, có những thứ không phải chỉ dựa vào lời nói mà phải làm. Muốn đầu tư cũng phải chú ý kỹ xảo, trong lòng Khương Lộ Giao tự tán thưởng chính mình, cảm tạ mình đã xuyên qua tiểu thuyết, phát tài là quan trọng nhất. Tiêu biểu ca, không cần khách khí, nếu không phải mới vừa rồi tiêu biểu ca giảng giải, ca ca ta có lẽ khảo thí cả đời cũng không đậu được đồng tử thí, người đối với chúng ta là ân tình, huống chi tiêu biểu ca còn không chê ta giống con buôn, nịnh bợ là tốt rồi. Loại con buôn cùng nịnh bỡ như thế này, thì ta tình nguyện gặp nhiều lần. Tiêu Duệ Hoa cũng không phải là người cổ hủ, hắn biết được biến báo, cũng hiểu danh vọng cùng bạc rất quan trọng. Khương Lộ Giao thấy Tiêu Duệ Hoa biểu hiện như vậy cũng rất vừa lòng, cộng sự cùng người thông minh bớt đi rất nhiều phiền toái. Thần huynh đệ còn phải tính toán sổ sách rõ ràng, ta không muốn vì bạc mà phá hư tình nghĩa giữa chúng ta, ta nghĩ trước tiên phải ước định một số lợi ích tiêu biểu ca nghĩ như thế nào. Nghe những lời Khương Biểu muội vừa nói, ta không cần bạc cũng sẽ cảm nhớ ân tình của Khương Biểu muội. Này sao được ta còn trông cậy vào tiêu biểu ca viết lời bình đấy. Khương lộ giao tính toán một hồi, rồi nói. Đi lễ bộ sao chép đề thi năm rồi chuyện này cứ giao cho chúng ta. Chuyện thình đại nho cùng quốc tử giám tế tử viết lời bình, cũng để chúng ta làm. Sau này ta tính sẽ ra các văn tập do giám khảo có khả năng chủ trì khoa cử biên soạn chuyện hỏi thăm tin tức. Chỉ sợ phải làm phiền tiêu biểu ca, phụ huynh ta không thể đi lên triều đình. Tiêu duệ hoa không ngại Khương lộ giao thẳng thắn thành khẩn, Khương nhị ra là cái dạng người gì, sao hắn có thể không biết rõ. Lúc này hắn lại cảm thấy Khương lộ giao lòng dạ bằng phẳng, có quân tử chi phong. Tiêu biểu ca là viên chức, không tích hợp kinh doanh thư cục. Khương lộ giao đào mắt cười nói, hay là để tiêu biểu thì cùng ta cùng nhau lo liệu chuyện này, thấy thế nào? Tiêu trước hoa sừng sốt một chút, ta có thể làm sao? Sao lại không được? Tiêu Biểu tỷ thận trọng, lại ôn trọng, lại là muội từ duy nhất của Tiêu Biểu ca, là người mà hắn tín nhiệm nhất, chúng ta hai nhà kết phường, người thích hợp nhất chính là Tiêu Biểu tỷ. Ca ca, Tiêu Trước Hoa hỏi ý kiến huynh trưởng, đáy mắt hiện lên khát vọng. Ta tán thành lời nói của Khương Biểu muội, Tiêu Duệ Hoa không muốn muội muội chỉ có thể vây hãm trong phủ, cái gì cũng không làm được, như vậy sẽ cô phụ một thân tài hoa của muội muội. Bất quá, Khương Lộ giao nhất định là ý không ở trong lời. Tiêu gia hoa nhìn ra Khương Mân cần có chút đắc ý vinh váo, có một muội muội tốt một lòng vì Khương Mân cần, thật sự là điều hạnh phúc. Chương 21: Kiến nghị. Cuối cùng hai nhà ước định phân chia lợi ích là 46, huynh muội Khương lộ giao 6 phần, huynh muội Tiêu gia 4 phần. Từ cục tiệm sách khai mở, Khương gia bỏ vốn đầu tư so với Tiêu gia thì lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa chú ý lại là Khương Lộ Giao nghĩ ra Tiêu Duệ Hoa còn có thể mượn chuyện này lấy được danh vọng trong giới sĩ lâm Vốn dĩ Tiêu Gia chỉ cần hai phần lợi nhuận là được Khương Lộ Giao một lòng muốn sáng tạo cơ hội cho ca ca ngốc của nàng Sao có thể để tàu từ tương lai bị thiệt hại Huống chi nàng thật sự xem trọng sự nhiệt tình cùng tiền đồ của Tiêu Duệ Hoa Bạc không mua được quyền thế càng không mua được sự cảm kích của Tiêu Duệ Hoa Thấy Tiêu Duệ Hoa định cự tuyệt, Khương Lộ Giao nói thẳng Nếu thấp hơn bốn sáu, cửa sinh ý này không cần làm nữa, nếu tiêu biểu ca cảm thấy chiếm tiện nghi tương lai sau này chiếu cố ca ca ta nhiều hơn là được. Phụ huynh không có cách gì thượng chiều tuy ngoài miệng khương lộ dao luôn đốc xúc phụ huynh tiến tới, nhưng trong lòng lại âm thầm may mắn, dựa theo tư chất của phụ huynh nàng nếu thượng chiều sẽ càng hung hiểm. Tiêu duệ hoa suy nghĩ một hồi, đối với tương lai hắn rất tự tin, gật đầu nói. Như thế đi, bốn sáu. Tiêu biểu ca sáng suốt. Khương Lộ Giao sẽ nhờ vào cửa sinh ý lâu dài này mà kéo quan hệ với tiêu gia, không chừng còn có thể lợi dụng địa vị của tiêu duệ hoa ở trong giới sĩ lâm. Thái Bình Thịnh Thế, anh Tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp tiêu duệ hoa là tuổi trẻ tuấn kiệt nhất định sẽ là nhân vật phong vân. Quan Văn cần bổ sung nhân lực mà đám thư sinh tuổi trẻ khí thịnh lúc chỉ điểm Giang Sơn, bọn họ thường thường có thể vì đạo nghĩa, vì chân lý theo thần người lãnh đạo nguyện xả thân liều chết. Nhị phòng cùng Tiêu gia có quan hệ thân cận tuyệt đối chỉ có lợi chứ không có hại. Khương lộ giao cùng Tiêu trước Hoa thương lượng ước định thời gian địa điểm lần sau gặp mặt. Khương lộ giao chỉ vào Huynh trưởng Khương Mân cần nói. Tiêu biểu tỷ không cần lo lắng chuyện đi lễ bộ sao chép bài thi Kaka Ta nhất định sẽ làm được còn trổ quốc tử giám tế tử Kakata Ta nhất định sẽ vì cửa sinh ý này mà liều mạng hoàn thành nhiệm vụ. Gương mặt Tiêu trước Hoa ửng đỏ sao nghe thế nào cũng có ý tư ám chỉ. Liếc mắt nhìn Khương Mân Cẩn đang bày ra bộ dáng hiên ngang lẫm liệt, anh dũng hy sinh, mặt Tiêu Trước Hoa càng đỏ hơn một phần, đồ ngốc. Lúc chưa gặp Khương Mân Cẩn, Tiêu Trước Hoa cho rằng nàng sẽ để mắt đến đám tài tử văn chương. Phu quân tương lai của nàng cũng sẽ giống như huynh trưởng Phong Liêu thư sinh, không ngờ lại là hắn. Tiêu Trước Hoa có chút rối rắm, như thế nào lại là hắn? Tiêu Duệ Hoa không hổ danh là tài tử chỉ mất một canh giờ, đã hoàn thành 50 thiên bát cổ văn hợp quy tắc đủ tư cách tham gia thi tuyển. Khương lộ giao trong lòng cảm kích tiếp nhận trang giấy, nghiêm túc cam đoan. Ta nhất định không cô phụ kỳ vọng của tiêu biểu ca, sẽ đốc xúc ca ca ta tiến tới. Ừ, tiêu Duệ Hoa không biết nên bày ra loại biểu tình gì cho thỏa đáng tiền đồ của Khương Mân Cẩn có quan hệ gì đến hắn. Lại nhìn muội muội của mình coi như có chút quan hệ, bàn tay vung lên. Khương biểu đệ phải nỗ lực thật nhiều. Tùy sắc mặt Khương Mân Cẩn đang khổ sở, nhưng vẫn tiếp thu lời lãnh đạo cùng kiểm điểm bản thân ưỡn ngực nói. Ta cam đoan với tiêu biểu ca sẽ không bao giờ ở trốn tuyển hoa thanh lâu mà nhìn thấy ta. Ta sẽ hăng hái nỗ lực làm thư sinh. Tiêu duệ hoa bị lời Khương Mân Cẩn nói làm cho chân tay luống cuống, liếc mắt nhìn Khương lộ dao đang cười khanh khách ho khan hai tiếng. Tuyển hoa thanh lâu ta rất ít khi đặt chân tới cho nên sẽ không nhìn thấy ngươi ta không phải các tài tử giống như các ngươi lúc đi uống rượu nhất định phải có nữ tử trợ hứng sao. Lúc này trong kinh thành có rất nhiều văn hội tiêu biểu ca không nhận được thiếp mời sao. Sẽ không a ta nghe nói có rất nhiều văn hội mời ngươi mà. khụ khụ khụ, tiêu rượi hoa đỡ chán, bàn tay che khuất đôi mắt. Ta không rảnh tham gia mấy cái văn hội. À à, Khương Mân cần đột nhiên thông minh khen. Ta biết ngay mà, sao bọn họ có thể không mời ngươi. Tiêu trước hoa đưa tách trà cho Khương Mân Cần. Nếm thử đi là lá trà ta mang từ Giang Nam tự ta gieo trồng. Nếu cứ để Khương Mân Cần nói tiếp chắc chắn ca ca nàng sẽ ném hắn ra khỏi cửa. Chưa từng thấy người nào lại hay phá đám như vậy mà bộ dáng lại ngây thơ mờ mịt nghiêm túc. Tiêu trước hoa hận không thể véo hai má của Khương Mân Cần. người xác định ngươi không phải đang chửi bới ca ca ta. Trà ngon, trà ngon. Khương Mân Cần há miệng tán thưởng, Đúng là trà ngon. Tiêu Dụệ Hoa hừ lạnh, lúc này có cho hắn uống độc dược, hắn cũng khen ngon. Đợi đến lúc huynh muội Khương Gia Cáo từ rời đi, khuôn mặt Tiêu Dụệ Hoa băng lãnh nghiêm khắc nói với muội muội: "Về sau đừng để ý tới hắn, một tên ngốc tử, đầu gỗ." Tiêu Trước Hoa cố nén cười, từ khi gặp được Khương Lộ Dao, ca ca bộc lộ tính tình như người bình thường. Tiêu Dụệ Hoa ở trong lời nói ám chỉ muội tử cẩn thận, nhắc nhở Khương Mân cần đối với nàng không có hảo tâm. Ca ca thấy Khương biểu muội như thế nào? Tiêu Duệ trầm mặc một lúc lâu mới nói, là một nữ tử thông tuệ, ca nếu thật lòng để ý Khương biểu muội thì phải biểu hiện. Tiêu Trước Hoa nói, càng là nữ tử thông tuệ thì càng nhạy bén, ta thấy Khương biểu muội là người thấu hiểu nhân tâm, tuy tính tình không giống với mẫu thân, nhưng nàng sẽ là một vị hiền thê, có nàng làm đương gia chủ mẫu thì không cần lo lắng nội trạch không yên ảnh hưởng tới nam tử ở bên ngoài thăng quan tiến chức còn nữa chỉ cần có khương biểu muội quản gia cho dù tương lai sau này của huynh trưởng chỉ sống dựa vào bổng lộc thì vẫn có thể sống trong phú quý ai nói ta muốn thú nàng tiêu duệ hoa ở trước mặt muội muội không thừa nhận chuyện này động tâm là động tâm nhưng thú tiêu duệ hoa lại có vài phần do dự cũng không phải vì chuyện hóa thân mà là dự định của hắn hắn sẽ thú nữ tử phải là danh môn đích nữ có một vị nhạc phụ cường thế để dựa vào Chí hướng của hắn không phải chỉ là trạng nguyên, vị trí đại thần mới là mục tiêu của hắn. Ca ca, thật lòng không nghĩ sẽ thú nàng. Không biết, tiêu duệ hoa lắc lắc đầu. Đừng nói nữa, tiêu trước hoa biết hắn là người có chủ ý chính kiến cũng không tiếp tục khuyên nữa. Nếu nàng một lòng tác hợp cho bọn họ, lỡ không thành sau này gặp mặt sẽ rất xấu hổ. Nếu thành mà tương lai sau này của hai người bọn họ trôi qua không tốt, thì nàng thật có lỗi với ca ca có lỗi với trí giao hảo hữu. Lúc này bên trong xe ngựa, Khương Lộ giao trực tiếp hỏi Khương Mân Cẩn. Ca ca tâm có tiêu biểu tỉ. Ừ, Khương Mân Cẩn đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu chịu đựng trong lòng không thoải mái nói. Tiêu biểu muội sao có thể coi trọng ta? Ngược lại là Tiêu Giải Nguyên, rất phù hợp với tiêu chuẩn tuyển phu mà trước kia tiểu muội từng nói. Tiểu muội đừng nhìn ta như vậy, ta thấy các ngươi rất hợp nhau đôi mắt khương lộ giao bình tĩnh trong lòng chua xót khương mân cần không giỏi che giấu cảm xúc hắn rất có hảo cảm với tiêu trước hoa sao khương lộ giao lại không nhìn ra thả từ bỏ nữ tử khiến mình động tâm chỉ vì muốn thành toàn nàng sao thân nhân như thế khương lộ giao thật lòng cảm kích trời cao nàng thật sự không e ngại chuyện mình xuyên qua đây nhưng nếu phụ huynh ít chiêu chọc phiền toái đi một chút thì nàng sẽ càng cảm kích phật tổ ca ca cho rằng phụ mẫu sẽ để chuyện ý hoán thân mà bị nghị luận mặc dù bọn họ không thèm để ý còn tổ mẫu đâu. Phụ chúng ta chính là vĩnh ninh hầu Phủ. Muội hỏi ca có khi nào ca nghe lời tổ mẫu nói? Có khi nào phụ thân vì tổ mẫu bất mãn mà thay đổi? Khương lộ giao bất đắc dĩ nói chúng ta hiếu thảo với phụ mẫu có khi nào vì người bên ngoài nghị luận mà thay đổi? Có câu này nói ra có vẻ bất hiếu. Phụ thân làm đủ loại chuyện chê cười so với chuyện hoán thân thì người khác nhìn ngó nhiều hơn cũng dễ bị người trào phúng. Đôi mắt Khương Mân cẩn lóe sáng như ngọn lửa, nói như vậy có nghĩa là ta có thể thích Tiêu biểu muội. Thích sao đủ, phải hạ quyết tâm theo đuổi. Tiêu biểu tỷ là nữ tử tốt ca muốn ôm được mỹ nhân, phải nỗ lực hơn nữa. Ừ, Khương Mân cẩn so với Tiêu Duệ Hoa càng nghe theo ý kiến của muội muội, vì vậy tương lai sau này của hắn so với Tiêu Duệ Hoa càng hạnh phúc, càng biết quý trọng. Chương 22, rèm pha. Dọc theo đường đi Khương Lộ Giao đã suy nghĩ kỹ, nàng biết nên làm như thế nào để lo cửa sinh ý này. Nếu nàng có thể dẫn ý nghĩ của tiêu duệ hoa muốn có danh vọng trong giới sĩ lâm, đương nhiên cũng có thể nghĩ ra cách làm như thế để đám người đại nho có thanh danh hiền hách cam tình nguyện giúp nàng quảng cáo. Khương Lộ Giao nhếch môi nửa nụ cười thắng lợi, nói với huynh trường. Cửa sinh ý này dù bị bắt trước, thì bọn họ cũng chưa chắc có được yêu Việt. Khương Mân Cần vỗ tay tán thưởng, muội muội uy vũ khí phách không cần lo lắng. Xe ngựa về tới cửa vĩnh ninh hầu phủ trước khi xuống xe, Khương Lộ Giao nói với Khương Mân Cẩn. Ca ca còn có một chuyện ca nhất định phải nhớ kỹ. Muội nói, lúc cùng tiêu biểu tỷ gặp mặt ngàn vạn lần đừng nói sẽ giúp nàng miễn tuyển ca cũng đừng lo lắng cố sức nhọc lòng càng đừng vì thế mà cầu tổ ngẫu. Khương Lộ Giao biểu tình ngưng trọng, tuy hiện giờ tiêu biểu tỷ không có tâm tư muốn bay lên cành cao làm phượng hoàng. Nhưng nếu ca chủ động hỗ trợ trong lòng nàng sẽ tồn tại vướng mắc Di tổ mẫu rất coi trọng tiêu biểu tỷ, nếu nàng thật sự muốn miễn tuyển, nhất định sẽ tìm ra biện pháp. Việc này, nàng có thể nói, nhưng ca không thể nói. Khương Lộ Giao lo lắng tương lai sau này tiêu trước hoa sẽ hối hận. Tuy sau khi nàng gả cho ca ca, khả năng nàng sẽ hối hận rất thấp. Nhưng Khương Lộ Giao không dám đem ý nghĩ của chính mình áp đặt lên người khác. Theo cách nhìn của Khương Lộ Giao, vào cung hoặc là làm chắc phi gì đó, đối với nữ tử mà nói chính là thống khổ, nhưng chưa chắc người khác sẽ nghĩ như vậy. Tiêu trước hoa vừa mới vào kinh có ít quyền lợi, phú quý không ảnh hưởng nhiều. Nhưng lâu ngày có lẽ tiêu trước hoa sẽ cảm thấy phú quý quyền lợi càng đáng quý. Khương Lộ Giao muốn giúp huynh trưởng thúc đẩy hạnh phúc cả đời, chứ không phải muốn nhìn bọn họ hạnh phúc vài năm, nhìn hai người tương kính như tân oán trách lẫn nhau. Cà cà nếu muốn tương lai sau này phu thê có quan hệ hòa hợp cả đời hạnh phúc mỹ mãn, ca phải dùng chân thành, một lòng đà động tiêu biểu tỷ, ngàn vạn lần đừng ở trước mặt nàng tính toán thiệt hơn, ngấm ngầm giờ trò mưu kế chứ có thay nàng lựa chọn cái gì. Khương lộ giao chậm rãi nói, tầm nữ nhân sâu như đáy biển, nam nhân vĩnh viễn cũng không thể đoán được. Tính tình của muội cùng tiêu biểu tỷ có chút giống nhau, nàng cũng giống như muội không thích làm trò mua vui cho nam tử, càng không muốn làm quân cờ, để người khác tùy ý bày bố. Ta nhớ kỹ, Khương Mân cần mặc niệm một lần quyết định trở về sẽ cân nhắc. Khương lộ giao nhọc lòng vì huynh trưởng, lại nhọc lòng vì phụ mẫu, hỏi mặc lị gia nginh đón nàng. Phụ thân ta xuất môn, hồi bầm tiểu thư, nhị ra bị lão hầu ra kêu đi. Cái gì, Khương lộ giao nhíu chặt mày. Tổ phụ gọi phụ thân ta, không có nghe nói là vì chuyện gì sao. Tin tức này có thể so với chuyện Khương nhị ra xuất môn gây chuyện còn nguy hiểm hơn. Lão hầu ra vẫn luôn ốm đau không dậy nổi, nghe nói là không sống được mấy ngày, lúc này đột nhiên lên cơn gọi khương nhị ra. Đương nhiên trên dưới hầu phủ náo động rất lớn, tuy nói lão phu nhân ra mẫn quận chúa có quyền quyết định ai kế thừa tước vị. Nhưng nơi này là vĩnh ninh hầu phủ, tổ phụ mới là vĩnh ninh hầu. Vĩnh ninh hầu bị thê tử ra mẫn quận chúa chèn ép cả đời, nếu chẳng may phấn khởi lên cơn tự ý viết thư thỉnh lập thế tử. Loại khả năng này cũng không phải không thể xảy ra nhưng nhất định hoàng thượng sẽ tôn trọng ý kiến của tổ mẫu vị nhi tử bị vĩnh ninh hầu thỉnh phong thế tử tương lai sau này còn có thể tốt sao mặc kệ kẻ nào kế thước thì nhìn nhị gia đều không thuận mắt trừ phi nhị gia là người kế thừa tước vị cuối cùng đáng lẽ khương lộ giao không cần nhọc lòng quan tâm đến chuyện kế thừa tước vị nhưng không biết sao thời gian gần đây tổ mẫu lại có hứng thú với nàng khương lộ kỳ lại có biểu hiện khác thường điều này khiến cho khương lộ giao cảm thấy có chút bất an nghe người ta nói Lão hầu gia muốn gặp nhị gia Mạc lị nhìn sắc mặt khương lộ Giao khác thường, bội vàng đem tin tức Nghe được nói ra Nghe nói lão hầu gia rất nhớ thương nhị gia Thân mẫu của nhị gia Cũng là người mà lão hầu gia nhớ thương nhất Phi, khuôn mặt khương lộ Giao lạnh lẽo Tin tức này, người nghe từ đâu Người trong quý phủ đều lén nghị luận Tuy thân mẫu của nhị gia là liễu di nương Có xuất thân không tốt nhưng năm đó Cũng nổi danh lừng lẫy Nữ từ nổi danh lừng lẫy là loại người nào Khương lộ giao nắm chặt tay thành quyền, dành kỹ thanh lâu ca kỹ. Tổ mẫu ruột thịt của nàng chính là ca kỹ tuy sướng ca ra tên tuổi, nhưng nàng cũng bị người áp đặt số phận trở thành lễ vật dân cho Vĩnh Ninh Hầu. Lúc Vĩnh Ninh Hầu còn trẻ tuổi rất thích nghe diễn, nàng lớn lên chỗ mã lại tốt được sủng ái một đoạn thời gian, sau đó. Sau khi sinh hạ Khương thừa nghĩa, thì Hương tiêu ngọc vẫn, từ đó về sau Khương nhị ra thường xuyên phạm lỗi, trên dưới nhị phòng không có tiền đồ, rất ít có người nào nhắc lại chuyện năm đó. Nhị phòng hoàn toàn không có gì uy hiếp, sao lại nhắc lại chuyện lão hầu ra dung nạp ca kỹ làm tiếp. Trên dưới vĩnh ninh hầu phủ cũng không có thể diệt, nhìn vào có vẻ huynh đệ bọn họ không đủ đoàn kết hòa thuận. Tiểu thư, nô thì cũng biết không nên nhiều lời về chuyện này, nhưng cũng không biết là như thế nào mà tin tức này lan truyền rất nhanh. Còn không phải tổ mẫu, là lão phu nhân, Khương Mân cần giận dữ. Muội đừng ngăn cản ta ta phải đi tìm tổ mẫu hỏi rõ đạo lý Không phải tổ mẫu cũng chấp thuận cho tổ phụ nạp liễu di nương vào cửa sao Khương lộ giao túm chặt Khương mân cẩn chấn an nói Vì nàng ca cảm thấy rất mất mặt sao Không phải, nhưng nàng là ca kỹ Ca kỹ so với danh kỹ còn đê tiện thấp hèn hơn Đột nhiên chuyện cố bị lôi ra Khương mân cẩn nào chịu được Không phải tổ mẫu làm chiêu thức ấy quá đơn giản thô thiển ti tiện vô sỉ Khương Lộ Giao cảm thấy làm ca kỹ không có gì phải mất mặt, nhưng nơi này là cổ đại, giai cấp phân chia tư tưởng phong kiến. Nàng gắt gao túm chặt cánh tay của Khương Mân Cần. Nếu ca không cảm thấy mất mặt, thì không có ai có thể lấy chuyện này vũ nhục ca, nàng cũng là do tổ mẫu gật đầu đồng ý mới nhập môn làm tiếp. Có thân phận tương đương với các thiếp thất của tổ phụ địa vị cũng giống nhau. Nếu không phải lão phu nhân đột nhiên phá lệ coi trọng Khương Lộ Giao. Nếu không phải lão hầu gia triệu kiến khương thừa nghĩa, thì xuất thân của liễu di nương sẽ không bị khơi lại. Ta thì không sao, nhưng ta lo lắng cho muội Có thân tổ mẫu làm ca kỹ, khương mân cẩn sợ tiêu giải nguyên là gia tộc có nề nếp thanh quý sẽ khinh thường muội muội Ca là công tử hầu môn, muội là thiên kim hầu phủ, không cần lo lắng. Vẻ mặt khương lộ dao tràn đầy tự tin nửa nụ cười, trong lòng lại hận chết người quê độc nước ngày tháng tốt đẹp không muốn, muốn gây chuyện đúng không? Được. Vậy nhìn xem ai là người có bản lĩnh, ai có thể đục nước béo cò, ai có thể đem chuyện tốt thừa tước biến thành thất bại. Mặc dù Khương Lộ Dao không có tâm tư muốn phụ thân thừa tước, nhưng nàng sẽ không dễ dàng buông tha cho kẻ tiểu nhân. Ra tay cũng không cao minh, Khương Lộ Dao buông lỏng ra Khương Mân Cẩn. "Đi, chúng ta đi tìm tổ mẫu." "Làm cái gì?" Khương Mân Cẩn buồn bực, "Không phải tiểu muội đã nói, không phải tổ mẫu lan truyền tin tức sao?" Tỉnh tổ mẫu chấp thuận chúng ta quang minh chính đại cúng mộ, đốt nhang đèn cho Liễu Di nương. Ca ca, loại rèm pha này hoàn toàn không ảnh hưởng đến nhị phòng, muốn nhìn nhị phòng chê cười, nằm mơ đi. Chương 23, sau lưng. Ở Vĩnh Ninh hầu phủ Tam phòng trụ tại sân viện cũng khá rộng lớn. Trong phòng bài trí xa hoa phú quý, không hổ là chức quan có phẩm cấp cao nhất hầu phủ. Sân viện của bọn họ chiếm 1/3 tổng diện tích hầu phủ, gần sân viện của lão phu nhân nhất. Một vị mama y phục tươi sáng cúi đầu đứng trước mặt tam phu nhân, thấp giọng hồi bẩm. Dựa theo lời người phân phó, hiện giờ trong phủ đều lan truyền chuyện về Liễu Di nương thân mẫu của nhị gia. Tam thái thái dựa lưng trên đệm mềm ăn hạt xưa cười lạnh một tiếng. Nhị gia cũng thật đáng thương, lại có thân mẫu mất mặt như vậy. Lão nô thấy nhị gia cũng không có gì uy hiếp, chủ tử có phải đã quá cẩn thận. Vị mama đứng bên phải tam phu nhân tuổi tác cỡ 40 cẩn thận ngậm miệng. Cẩn thận, tam phu nhân ngồi dậy lông mày khẽ nhếch. Tam phòng không giành được yêu ái của lão phu nhân, cho dù tam gia có chức quan bổng lộc cao, cũng không thể so với tứ gia đang ở Hàn Lâm Viện. Ở Hàn Lâm Viện thường xuyên vào cung nhìn thấy bệ hạ, ai biết tương lai sau này của tứ gia có thể tiến vào chiêm sự phủ phụng dưỡng thái tử hay không? Một người sẽ làm thiên tử, một người là quân thần, hiện giờ đương kim hoàng thượng long thể bất an. Thái tử giống như mặt trời mới mọc phương đông nâng đỡ thái tử đồng nghĩa với việc sẽ có tiền đồ tốt đẹp. Tam phu nhân từng nghe Tam gia nói thái tử rất thưởng thức tứ gia. Ta cũng không phải có ý định nhìn nhị phòng bị chê cười, chỉ là không vui khi chúng ta cùng tứ phòng phân tranh đến ta sống người chết mà nhị phòng lại nhặt được tiện nghi. Nếu nhị gia có tiền đồ có thể dạng dỡ tổ thông hầu môn, ta cũng không có gì để nói. Tam phu nhân khinh miệt trầm ngâm. Nhị ra là người hồ đồ, nếu chẳng may để hắn thừa thước, không được mấy năm thức vị tổ truyền của Khương gia sẽ bị đoạt đi thân mẫu xuất thân thi tiện như vậy, hắn có thể tốt đẹp sao? Hôm nay Tam Phu Nhân nghe nói lão hầu gia triệu kiến Khương thừa nghĩa, hỏa khí đẻ ép nhiều ngày nay liền bạo phát. Khương Lộ Châu nhiều lần nói xấu Khương Lộ Giao, cũng nói Khương Lộ Giao ở trước mặt lão Thái Thái luôn giả vờ thuận theo. Điều khiến Tam Phu Nhân không nhịn được chính là Khương Lộ Châu nói Tần Vương Thế Tử chú ý tới Khương Lộ Giao Quả thật lợi hại, có thể nói Tam Phu Nhân có nằm mơ cũng muốn làm nhạc mẫu của Tần Vương Thế Tử Tần Vương Phủ Phú Quý Đệ nhất lại là công huân hậu ruội quý tộc nhất đẳng trong kinh thành phủ nào mà không muốn leo lên Tần Vương Phủ Tuy nói Tần Vương Thế Tử thanh danh tầm thường nhưng hắn là đích tử lại là trường tử còn là ngoại tôn dương gia Tần Vương có tình cảm sâu nặng với Thế Tử sớm thể, là vì tục lệ nên phải thú Vương Phi, dù vậy Tần Vương cũng không để kế Phi hại Tần Vương Thế Tử. Sớm thỉnh lập Thế Tử, để cho kế Phi không dám suy tưởng, như từ của Tần Vương Phi phải dựa vào bản lĩnh của chính mình mà nhập sĩ, rất ít có cơ hội tranh đoạt cùng Tần Vương Thế Tử. Tần Vương Phi là tiểu thư khuê các được dòng dõi thư hương giáo dưỡng, sao có thể không biết cái gì nên tranh cái gì không thể tranh. Nếu nàng đối xử không tốt với tần vương thế tử trách móc nặng nề trường tử của nguyên phối Nước miếng của người trong thiên hà cũng đủ dìm chết nàng Lúc trước nàng có thể trở thành tần vương phi Cũng vì nàng được giáo dưỡng nhất nghiêm tính tình đôn hậu tử ái Hôm nay tam phu nhân không chỉ đánh lên đầu Khương lộ dao Thuận tiện nhắc nhở Khương nhị ra đừng tưởng hiện tại thư thái mà quên xuất thân của mình Thân mẫu của Khương thừa nghĩa là ca kỹ loại người mà ai cũng khinh thường Chẳng may lão gia bị nhị gia gợi lên những ký ức trước kia, mà lập nhị gia. Vĩnh Ninh Hầu sẽ khiến cả kinh thành cười rớt hàm, ta thân là nhi thức của Khương gia, làm sao có thể không vì phu gia mà suy tính. tam phu nhân nói nghe có vẻ hợp tình hợp lý, tần vương thế tử có địa vị như vậy tuyệt đối sẽ không chấp thuận nhạc phụ tương lai lại do ca kỹ sở sinh. Chủ tử nói cũng có lý, nhị gia muốn làm ngư ông đắc lợi cũng phải xem ta có đáp ứng hay không. Chuyện này không phải đánh chết mấy tên hạ nhân lắm miệng là có thể ép xuống. Tam phu nhân đã sớm có kế hoạch chua toàn, ngày mai ở trong kinh thành sẽ có tiếng gió truyền ra. Cho dù nhị ra khiến lão hầu gia yêu thương, thì lão hầu gia cùng lão phu nhân cũng sẽ không vì hắn mà thỉnh phong thế tử. Cách tam phòng không xa là sân viện của tứ phòng tứ gia đậu thám hoa, cần mẫn hiếu học. Vì vậy phòng sân bài trí theo khuyên hướng thanh liêu huân quý ở Vĩnh Ninh Hầu Phủ là riêng một ngọn cờ. Người thường lui tới với tứ gia Khương Thừa Chí đều là văn nhân thanh lưu, người ở Vĩnh Ninh Hầu có danh vọng nhất chính là hắn. Người nói cái gì, Khương Lộ Kỳ bị kim thiêu đâm vào ngón tay, khiếp sợ nói. Người lặp lại lần nữa. Đại nha hoàn xạ nguyệt có chút hoảng sợ. Tứ tiểu thư, bên ngoài truyền ra thân thế của nhị gia, người cứ xem như chuyện vui là được. Chuyện vui, Khương Lộ Kỳ ném tú phẩm sang một bên, cắn móng tay, ánh mắt âm u. Không biết ai vui hơn ai đâu. Tiểu thư biết ai sinh sự sao. Ha, trừ tam bá mẫu vẫn luôn tự cho mình thông minh ra, ai lại nhàn dỗi chướng mắt nhị phòng không có việc gì làm. Nàng chỉ nghĩ nhị phòng là ngựa ông đắc lợi, đáng tiếc nàng chỉ biết một mà không biết hai, loại người đầu óc ngu xuẩn như nàng lại dám nhớ thương thức phỉ. Tam bá thú nàng, đúng là ra môn bất hạnh. Tứ tiểu thư bớt giận, bớt giận. Xã Nguyệt cuốn quyết chạy ra cửa nhìn xung quanh thấp giọng nói. Tuy tứ phu nhân không cho hạ nhân ở trong viện loạn truyền này nọ, nhưng hôm nay lúc dùng ngọ thiện tứ phu nhân dụng tâm dặn dò, luôn nhắc nhỡ nương của nô tì sẽ đi nhị phòng an ổn nhị phu nhân. Khương Lộ Kỳ mắng tam phu nhân là ngu xuẩn, chỉ vì tâm tình sung sướng nháo loạn rèm pha còn tứ phu nhân lại muốn xem náo nhiệt là sao. Tứ phu nhân thấy nhị phu nhân hỗ trợ lão phu nhân xử lý sổ sách chính là ghen ghét không chịu nổi. Hiện giờ nhị phòng bị dèm pha như vậy, lão phụ nhân còn có thể tin tưởng nhị phu nhân. Lão phu nhân nói đại phu nhân không hiền, như vậy chuyện xử lý sổ sách có phải sẽ đến lượt tứ phu nhân? Nghe nói tứ phu nhân sẽ nói với lão phu nhân là do tam phu nhân làm ra chuyện này, nói xấu nhị ra, hầu phủ cũng không sáng giỏi. Nàng cũng không phải là người thông minh. Khương Lộ Kỳ đối với mẫu thân làm chuyện thêm phiền, cản trở cũng mất kiên nhẫn. Sao bọn họ không chịu tin tưởng ta? Ta còn không phải là vì thứ phòng mà suy nghĩ sao? Lùi một bước né tránh nguy hiểm, chẳng lẽ sau này nhị bá phụ vẫn giữ được thước vị? Nàng rất vất vả mới khuyên được phụ thân tạm thời nhẫn nại, lại vụng trộm đi nhìn tổ phụ. Gợi lên sự áy náy của tổ phụ dành cho nhị bá phụ cứ nghĩ mọi chuyện đều thỏa đáng, nhị bá phụ được tổ phụ lưu lại dùng bữa. Ai ngờ tam bá mẫu tự cho là đúng náo loạn ra chuyện như vậy, mẫu thân lại đi theo góp sức thêm cùi đốt lừa. Chuyện của liễu Di nương sao có thể giấu giếm được. Cho dù người khác không đề cập tới quý nhân từng được liễu gì nương cứu sao có thể trơ mắt nhìn Khương Nghị ra chịu khổ. Người khác không biết nội tình trong đó, chẳng lẽ Khương Lộ Kỳ cũng không biết. Tuy Nghị bá phụ Khương Nghị ra không có thừa tước, nhưng Khương Nghị ra cả đời phú quý, ăn ngon sống tốt hưởng thụ cả đời. Khương lộ kỳ muốn đem nhị phòng đẩy ra đầu ngọn sóng, bởi vì Khương nhị gia rất dễ hạ, chỉ cần hắn nắm giữ thước vị lâu một chút, chờ nhị tỷ tỷ Khương lộ giao gà cho tần vương thế tử. Khương lộ kỳ liền có cách giúp phụ thân cướp thước vị từ trên tay nhị bá phụ. Nếu Khương lộ giao đã làm thế tử phi, cho dù Khương thừa nghĩa đánh mất thước vị vĩnh ninh hầu tần vương còn có thể để thế tử hưu thê đuổi Khương lộ giao về hầu phủ sao? Tùy Khương lộ giao sẽ chịu chút ủy khuất, nhưng tốt xấu gì thì nàng vẫn là thế tử phi. Khương Lộ Kỳ vẫn nhớ rõ Tần Vương Thế Tử không có chuyện ác nào mà hắn không làm, hắn là ác nhân. Nàng còn nhớ rõ lời Khương Lộ Giao từng nói. Người không biết sống, không đủ thông minh cho nên mới có ngày hôm nay. Khương Lộ Kỳ nắm chặt tay, người đứng nói chuyện không đau eo. Sao người biết ta không từng nỗ lực. Nếu Khương Lộ Giao làm Tần Vương Thế Tử Phi, Lộ Giao có thể tốt hơn nàng bao nhiêu. chương 24 ký danh. Tiếp trước cả đời Khương Lộ Giao ăn mặc là nhất phẩm cáo mệnh có trượng phu bầu bạn không rời. Đến thăm hàn xá lúc nàng đang đau khổ dẫy rủa Khương Lộ Giao nói rất nhiều, cũng để lại một sớp ngân phiếu, lúc ấy trong lòng nàng tràn đầy cảm kích. Trong phủ liên tiếp bị xét nhà ngay cả cơm cũng không có ăn. Nàng có thể chịu đói, nhưng đám thứ tử thứ nữ thân sinh nữ nhi của nàng cũng phải ăn cơm. Hôm nay nghĩ lại, Khương Lộ Giao không chỉ tới thăm, mà là tới thị uy, biểu hiện nàng có bao nhiêu hạnh phúc, mỹ mãn. Chuyện này khắc sâu trong lòng Khương Lộ Kỳ, Khương Lộ Giao cái gì cũng không bằng nàng thế mà cái sau lại vượt cái trước. Trong đám tỉ muội Khương Gia nàng có thân phận hiền hách nhất, cũng là nữ tử hạnh phúc nhất. So với bản thân nàng đã từng phong cảnh gả vào tần vương phủ, có phụ thân thừa thức vĩnh ninh hầu thì sao có thể chịu nổi. Tiểu thư, tiểu thư, ừ... Khương lộ kỳ thanh tịnh từ trong hồi ức trên chán đầy mồ hôi lạnh không thể hồi tưởng nữa. Nàng đã thoát khỏi ác mộng của kiếp trước dù có lỗi với nhi nữ ở kiếp trước nhưng nàng không muốn bước chân vào tần vương phủ càng không muốn gặp lại tần vương thế tử. Nàng sợ, sợ nàng sẽ cầm đau đâm chết tần vương thế tử cái loại người vong ân phụ nghĩa, mất nhân tính cầm thú súc sinh. Chớ có trách ta, Khương lộ kỳ lầm bẩm tự nói là Khương lộ giao khiêu khích nàng. Nàng cũng nghĩ sẽ tìm cách giải trừ hôn ước của Vĩnh Ninh Hầu phụ cùng Tần Vương Thế Tử Cọc hôn sự này là Vĩnh Ninh Hầu trèo cao Nàng lực lượng nhỏ bé lại không thể nói cho người khác biết nàng đã từng trải qua Nàng chỉ có thể bảo vệ chính mình ít khi tránh đi này cọc hôn sự bất hạnh này Muốn làm cho Khương Lộ Giao cùng Tần Vương Thế Tử thành thân là tư tâm của nàng Khương Lộ Giao rất thông tuệ, sâu sắc và quan sát tỉ mỉ Này đó Khương Lộ Kỳ đều thừa nhận Bởi vậy cũng chỉ có Khương Lộ Giao mới đột tư cách gả vào Tần Vương Phủ cho dù không thể thay đổi được ác tính của Tần Vương Thế Tử chờ đến lúc bị xét nhà diệt tộc thì Khương Lộ Giao so với nàng ở kiếp trước cũng tốt hơn một chút. Nếu Khương Lộ Châu gả qua có lẽ chưa được hai năm đã bị Tần Vương Thế Tử cùng Tần Vương Phi tra tấn đến chết. Khương Lộ Kỳ càng nghĩ càng kiên định ý niệm trong lòng chờ đến lúc Khương Lộ Giao nghèo túng nàng sẽ tới thăm cho nàng ít ngân phiếu như thế cũng coi như là hoàn lại ân tình của kiếp trước nị thì thì có đi gặp tổ mẫu không? Nhị phu nhân ở trong phủ tai mắt không linh hoạt hai ngày gần đây lại giúp đỡ lão phu nhân quản trướng, sổ sách chỉ sợ tâm tư của nhị phu nhân đều đặt trong sổ sách. Nhà hoàn trả lời trong giọng nói mang theo một tia khinh miệt trong mắt nhị phu nhân chỉ có bạc một lòng một giả tham ô bạc. Ở trong phủ mọi người đều biết chuyện này có đôi khi nhị phu nhân tính kế khiến cho các nàng khinh thường. Có rất nhiều người đồng tình với các hạ nhân làm việc ở nhị phòng, nhưng những người bị đồng tình lại chưa từng nói chủ tử nhị phòng có gì không tốt. Điều này cũng làm cho người trong hầu phủ cảm thấy lạ có vẻ bọn họ đã bị nhị phu nhân cai quản đến choáng váng. Nhị phòng trừ chuyện khương nhị ra hồ nháo, nhị thiếu ra ham chơi ở bên ngoài đánh nhau, thì rất ít có tin tức nào khác lan truyền ra bên ngoài. Đương nhiên cũng có chuyện nhị phu nhân đào góc tường hầu phủ. Nhưng Khương nhị ra giám đại náo triệu vương phủ ẩu đà quốc tử giám tế tửu có loại tin tức táo bạo này, nên không ai không quan tâm nhị phòng trôi qua ngày tháng như thế nào. Khương lộ kỳ đứng lên, chỉnh lại y phục, đi chúng ta đi gặp tổ mẫu, nhị bá mẫu một lúc lâu nữa mới có thể bị nhị tì tì kéo đi. Có một người nương hồ đồ như vậy, nhị tì tì cũng đủ vất vả. Người đi thăm lão phu nhân, ta không chỉ muốn đi thăm tổ mẫu, mà còn muốn đưa cho nhị bá phụ một phần đại lễ. Khương Lộ Kỳ đã có chú ý, muốn ngăn trận chuyện về Liễu Di Nương chỉ có thể thay đổi xuất thân của Khương nhị ra. Chắc chắn lão phu nhân gia mẫn quận chúa cũng không muốn trêu vào quý nhân sẽ tới cửa làm chủ cho Liễu Di Nương đã mất. Chuyện năm đó có thể kéo dài một ngày thì tốt một ngày. Tam bá mẫu đối với Khương Lộ Kỳ mà nói chính là loại người không có đầu óc là người hồ đồ. Nhưng Tam bá phụ của nàng cũng không phải ngốc tử còn làm quan thị lang. Nếu Khương Lộ Kỳ muốn cướp thước vị từ trên tay Tam Bá Phụ sẽ phí rất nhiều tâm tư, huống chi Khương Lộ Châu. Nàng cũng vì muốn tốt cho Khương Lộ Châu. Cho dù hiện tại Khương Lộ Châu hận nàng, chờ đến lúc Tần Vương Thế Tử lộ bản chất thật bị người trong thiên hạ phỉ nhổ, nhất định Khương Lộ Châu sẽ cảm kích nàng. Ở chính phòng, Lão Phu Nhân Vân về Phật Châu trong tay, sắc mặt âm trầm, nha hoàn trong phòng không ai dám lên tiếng. Ở hành lang gấp khúc treo lồng chim bói cá mà lão phu nhân thích nhất cũng để nha hoàn mang đi Trong phòng ngoài sân đều yên tĩnh không một tiếng động Ở góc phòng đặt chuông vàng, tiếng gõ chuông giống như cây búa đánh vào tâm của bọn hạ nhân Sau khi tiếng chuông qua đi lão phu nhân cười lạnh nói Trời muốn đổ mưa, nương phải gả người Chủ tử tứ tiểu thưa tới Tiểu nha hoàn canh cửa vào hồi bầm, cũng đẩy ra màn tre Khương lộ kỳ đi vào trong phòng, phúc thân nói Thỉnh an tổ ngẫu tay Lão Phu Nhân Vân về Phật Châu hơi dừng một chút, hòa hoãn thức giận hỏi. Là tứ nha đầu à, sao lúc này lại đến đây? Khương Lộ Kỳ nhìn Lão Phu Nhân tinh thần mệt mỏi trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. Nếu sau này phụ thân nàng thừa thức vị, nàng nhất định phải khiến phụ thân hiếu thuận với tổ mẫu, đừng giống như kiếp trước. Nhưng mà hiện giờ nàng không rảnh mà lo lắng đồng tình với tổ mẫu, dù gì tổ mẫu cũng không ít lần làm khó dễ phụ thân nàng cuối cùng bị phụ thân coi thường trả thù cũng khó tránh khỏi hai người đều sai khương lộ kỳ cũng không dám quá mức thân cận tổ mẫu sợ tổ mẫu nhất thời xúc động có ý định thỉnh phong phụ thân làm thế tử trong phủ xảy ra chuyện tôn nữ muốn đến bầu bạn với người khương lộ kỳ biết vì cái gì mà sắc mặt lão phu nhân không tốt cả đời khống chế hầu phủ lão phu nhân tuyệt đối không chấp thuận một cái thị thiếp bỏ lên đầu mình cho dù là liễu di nương đã chết người cũng biết được Xem ra người an bài chuyện này cũng rất chu đáo ta nha, lão rồi, muốn áp cũng áp không được lời nói không còn trọng lượng, ở trong hầu phủ cũng không được việc gì, nhị từ càng lớn càng không nghe lời. Ta nói, bọn họ nghe không vào, nhị phòng vẫn luôn hiếu thuận với người, chỉ là tiểu nhân quê phá mà thôi. Khương Lộ Kỳ ngồi bên người lão phu nhân tuy nhìn nàng có vẻ cung kính, nhưng lão phu nhân có thể nhìn ra đôi mắt của nàng có tính toán, cũng có thể nhìn ra nàng đang thương hại mình. Lão phu nhân thẳng thắt lưng, thương hại. Cuộc đời này của nàng lại bị tôn nữ thương hại. Xem ra lão hổ không phát uy, mọi người trong hầu phủ sẽ xem nàng là bệnh nhiêu, lão phu nhân dò hỏi. Tứ nhà đầu rất thông minh, người mau giúp ta nghĩ cách hiện tại nên làm cái gì bây giờ. Tổ mẫu đã sớm có tính toán, còn cố tình dò hỏi tôn nữ. Khương lộ kỳ nhàn nhạt cười nói. Nhưng nếu người đã mở miệng, tôn nữ liền cả gan nói ra suy nghĩ trong lòng. Kỳ thật chuyện này muôn áp xuống lại rất đơn giản, chỉ cần tổ mẫu đem nhị bá phụ ghi tạc dưới danh nghĩa của mình thì ai dám nhắc lại chuyện nhị bá phụ có suất thân ti tiện. Đôi mắt lão phu nhân thâm trầm nhìn Khương Lộ Kỳ, nàng lại đoán được tính toán của mình. Tứ nhà đầu cũng không thể coi thường, có thể đưa ra ý tứ ghi tạc dưới danh nghĩa đích mẫu tứ phòng thật sự vô tâm với thước vị. Người phải biết rằng, cho dù lão nhị ghi tạc dưới danh nghĩa của đích mẫu, thì thước vị cũng khó có thể bảo toàn. Tổ mẫu tuy nhị bá phụ có chút hồ nháo, nhưng được cái hiếu tâm có người nghiêm khắc giáo dưỡng có lẽ sẽ trưởng thành cầu tiến. chương 25, Lập Uy, trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, ma ma đứng hầu bên cạnh cùng đám nha hoàn hầu cận đưa mắt lặng lẽ đánh giá thứ tiểu thư. Trong vĩnh ninh hầu người nào cũng muốn thừa kế thước vị mà chi tranh, này đó các nàng đều hiểu được. Khương Lộ Kỳ tỏ ra ngay thẳng chính khí, đón nhận ánh mắt của lão phu nhân, tiếp tục nói nị bá phụ cũng không phải không thể bồi dưỡng Phụ thân thường nói Giáo dục không phân chiên nòi giống Huống chi nếu để nhị bá phụ ký danh đích mẫu Thì ở bên ngoài hành sự sẽ càng thiện lợi an toàn Cũng đỡ phải khiến nhị tỷ thì cùng nhị bá mẫu phải nhọc lòng Lời này là lão tứ nói với ngươi Lão phu nhân vân về Phật Châu Khóe môi cong lên Ta thật không ngờ lão tứ lại thân thiện với lão nhị đến như thế Nếu không phải phụ thân nói Tôn nữ cũng không thể nghĩ ra được Khương Lộ Kỳ không dám kệ công, đem Khương Tứ ra làm bia chắn. Phụ thân một lòng kính trọng nhị bá phụ, luôn nói nhị bá phụ có tấm lòng son rất hiếu thuận, là huynh đệ ai kế thừa thước vị thì có gì khác nhau. Sao cứ một hai phân chia cao thấp xuất sắc yếu kém. Lão Tứ rất xem trọng con đường làm quan, lúc này lại được Thái Tử coi trọng, là người công chính nhân từ, hắn có thể nói ra những lời này thì ta cũng không cảm thấy lạ. Lão Phu Nhân từ ái vỗ vỗ cánh tay của Khương Lộ Kỳ. Còn ngươi tứ nhà đầu hôm nay ngươi có thể tới đây nói với ta những lời này, không uổng công ngày xưa ta phá lệ coi trọng ngươi, ở thời điểm mấu chốt càng có thể nhìn ra nhân tâm, lão tứ dậy dỗ ngươi không tồi. Ngươi tới, mở ra tư kho, đem lễ vật mà Thái hậu nương nương ban thưởng cho ta là bình phong nha xương sừng tê giác thanh vân vải lụa kim thiên hạc kim thủy tinh cùng kỳ châu tuyết nhiên, nhiên mực mang tới đây. giả những đồ vật lão phu nhân nói đều là chân phẩm có bạc cũng khó có thể mua được quan trọng nhất là này đó đều là thái hậu ban thưởng càng có vẻ chân quý khương lộ kỳ kinh ngạc nhìn tổ mẫu hai kiếp làm người nàng chưa từng thấy tổ mẫu hào phóng như thế tổ mẫu nhà đầu ngốc ngươi cùng phụ thân ngươi nói cho ta nghe những lời hay như vậy lão thứ lại coi trọng tình nghĩa huynh đệ các ngươi trọng tình trọng nghĩa như vậy mà ta lại không làm gì chẳng phải đã trở thành lão thái thái hồ đồ rồi sao Tổ mẫu, đồ vật này nọ tôn nữ không thể nhận Khương lộ kỳ quỳ gối trước mặt lão phu nhân Cắn cắn môi, nghiêm túc nói Tổ mẫu đã sớm nghĩ tới điều này Tôn nữ chỉ thay người nói ta lời trong lòng mà thôi Nào có chuyện này, ta à Cũng vì chuyện này mà sầu cả ngày Nhị bá phụ của ngươi hồ nháo thành tánh Ta niệm tình liễu di nương từng hầu hạ ta Cho nên không quản nghiêm hắn Ai ngờ lại có người lôi chuyện cũ của liễu di nương Lão phu nhân cũng không kéo khương lộ kỳ Nàng muốn quỳ chẳng lẽ mình lại sợ nàng đau đầu gối Người còn trẻ tuổi không hiểu được Năm đó liễu di nương ta cũng thương tiếc nàng Chỉ là lão nhị không biết cố gắng Làm ta nản lòng thoái chí Hiện giờ thân thế của liễu di nương bị khơi lại Thật là vừa tức lại vừa giận Cũng có mấy phần thương tiếc nhị lão Cảm thấy thẹn với liễu di nương đã phó thác ta chăm sóc cho lão nhị Nhưng dù có ai nấy cũng không quan trọng bằng hầu phủ không bằng thức vị truyền thừa ta muốn xử lý công bằng, lại sợ phụ thân ngươi cùng bọn họ trong lòng suy nghĩ cho là ta bất công. Ai ngờ ta quá xem nhẹ bọn người lão tứ rồi, là ta xem nhẹ lão tứ. Đúng ta nhìn lầm bọn họ, nhưng ta rất cao hứng, sự thật chứng minh lão bọn người tứ đều là hảo hán tử. Lão phu nhân lao khóe mắt, lão tứ ngay cả thức vị cũng bỏ được chút đồ vật này tính là cái gì. Kỳ nha đầu, đây là lão tứ nên có. Khương lộ kỳ hoàn toàn bị lão phu nhân vòng vo mà u mê mờ mịt thậm chí không phân biệt rõ ràng, lão phu nhân đang khen, hay là nói móc. Nàng chỉ hiểu giống như chính nàng đã làm ra chuyện lợi người hại mình, lão phu nhân tiện lương giống như tần vương phi. Nếu mang theo đồ vật này trở về, nàng sẽ bị phụ thân mắng chết, cũng sẽ bị đại phòng tam phòng hận chết. Đáng lẽ nàng muốn đem Khương nhị ra ghi tạc dưới danh nghĩa đích mẫu là đẩy chuyện này lên đầu lão phu nhân, ai ngờ. Lão phu nhân một phen sướng nghiệm ca ngợi nàng thành phẩm hạnh cao khiết không mưu cầu thức phỉ Trưởng bối ban thưởng không thể khước từ Lão phu nhân chậm rãi nói Tứ nhà đầu không thể khiến ta thương tâm Người giúp ta đại ân tương lai một nhà lão nhị sẽ nhớ cái tốt của ngươi Ma ma bên cạnh đem một đống thứ tốt đưa cho Khương Lộ Kỳ Chủ tử đã lên tiếng tứ tiểu thư không cần tiếp tục chối từ Đa tả tổ ngẫu Khương Lộ Kỳ miễn cưỡng tiếp nhận đồ vật, sắc mặt thay đổi liên tục thôi cứ nhận lấy lễ vật trở về sẽ giải thích hùng phụ thân sau. Lão phu nhân chờ Khương Lộ Kỳ rời đi, mới thấp giọng nói. Các người biết nên nói như thế nào không? Dạ, vị ma ma khoanh tay hỏi. Nhưng người thật sự sẽ nhận Khương nhị ra. Nhị nha đầu thông tuệ có nàng lo liệu trên dưới, dù hầu phủ không thể đại phú đại quý, nhưng có thể bình an vượt qua đế vị chi tranh còn lão nhị. Tuy có chút vô liêm sĩ, nhưng tâm tư thuần túy cho dù hắn trướng mắt ta, cũng sẽ không bỏ đối xử tệ bạc với ta. Đôi mắt lão phu nhân thâm trầm, trước kia ta bỏ qua nhị phòng, nếu không phải tứ nha đầu một lòng muốn đẩy nhị phòng ra đầu ngọn, thì ta còn nhìn không rõ đâu, mặc dù ta không thèm để ý đến lúc tuổi già có hay không có thứ tử phụng dưỡng, nhưng ta không muốn làm bà lão hồ đồ. Nàng không thể cả đời tính toán mà không lộ chút sơ hờ Chẳng may người kế thừa hầu phủ không có tâm nhãn Lúc bệ hạ tuổi già chọn đứng sai đội Khiến ai đó ghi hận vĩnh ninh hầu phủ sẽ đại họa ngập đầu Nàng là nhi thức của Khương gia, sẽ trốn không thoát Không bằng chọn một người chịu nghe lời Không có tâm cơ, không ảnh hưởng đến toàn cục phân tranh để kế thừa hầu phủ Khương lộ giao thông minh cẩn thận, biết nhìn rõ đại cục Lúc cần cứng rắn tuyệt đối sẽ không mềm lòng Nhị nha đầu trong lòng nàng trừ người thân của nàng Thì sẽ không thật tâm với ai cũng không giả vờ thân cận ai Như vậy cũng tốt so với người thiện lương thì cường hơn nhiều Nàng sẽ không vì thiện lương mà bị người khác hại Hoặc là bị người lừa gạt Lão phu nhân còn có một câu chưa nói Để khương nhị ra kế thừa thức vị Nghĩ đến vị quý nhân kia cũng sẽ chiếu cố vĩnh ninh hầu phủ nhiều hơn tam phu nhân ở hầu phủ gây sóng gió Lão phu nhân biết rõ Nhưng nàng già thật rồi cũng có lúc tinh lực vô dụng Nhị tiểu thư sẽ cao hứng sao? Sẽ không, nha đầu kia biết được sẽ náo loạn. Lão phu nhân cong khóe môi, bộ dạng chờ xem kịch vui nói. Tứ nhà đầu tự cho mình thông minh, để hai người các nàng nháo đi, đi bước nào hay bước đó, nếu lập tức nói cho nhị nha đầu biết ai sẽ kế thừa thức vị ta sẽ không được yên tĩnh. Người tính, bọn chúng đều lớn còn muốn ta khóng khiêng. Lão phu nhân nhìn xung quanh ý thức cảnh cáo đám nô tỳ. Trước khi nhị nha đầu tới đây chuyện ký danh không được đề cập đến ta cũng muốn thử nàng. Dạ chủ tử, trong đại sàng nhị phòng, nhị phu nhân vỗ mạnh tay xuống bàn thức giận la mắng đám trường quầy. Ta nói sai là sai các ngươi tính sai sổ sách tham ô bạc của hầu phủ. Nhị phu nhân oan uổng chết nô tài, nô tài làm quản gia mười mấy năm cũng không dám tham một đồng nào của chủ tử. Trong đám quản gia có người dẫn đầu, đương nhiên người khác cũng nói theo bày tỏ sự nhục nhã cùng ủy khuất với nhị phu nhân. Trong lòng bọn họ trướng mắt nhị phòng, đối với nhị phu nhân cũng không có kính trọng bao nhiêu. Cho là nàng chỉ xảo ngôn, ai cũng không ngờ sau này bọn họ sẽ là thủ hà của nhị phu nhân, còn nhị phu nhân sẽ trở thành nữ chủ nhân của hầu phủ. Chuyện gì mà náo nhiệt vậy? Nói cho ta nghe, Khương lộ giao cười khanh khách đứng ở cửa. Ta vừa mới nghe nói có người muốn đi đến trước mặt tổ phụ khóc lóc kể lệ, đúng không? Đám quản sự này phần lớn rất có thể diện trong hầu phủ cũng có rất nhiều hạ nhân, đời đời ngây ngốc trong hầu phủ Nhưng bọn họ chỉ thật sự sợ hãi một người duy nhất chính là lão phu nhân, còn đối với Vĩnh Ninh Hầu, bọn họ cũng chỉ qua loa cho xong. Nhị tiểu thư không phải nô tài bất kính với nhị phu nhân, chỉ là... Chỉ là nô tài vì hầu phụ khẩn trọng trăm ngàn lần không dám tham bạc. Nô tài thà bị nhị phu nhân đánh chết, cũng không thể nhận tội danh tham ô bạc của chủ tử. Bên ngoài làm buôn bán, khó tránh có chút hao tổn, các chủ tử trong hầu phủ không biết sinh ý rất gian nan, năm nay quang cảnh thời tiết mùa vụ không tốt khoản thu vào so với năm rồi ít hơn, nhưng cũng không thể vì thế mà nói nô tài có tâm địa bất chính. Vài tên quản sự ăn mặc khẩm phục khóc lóc nỉ non, giống như không cho bọn họ cái công đạo thì bọn họ sẽ lấy cái chết để minh hoan. Làm chủ tử kỳ thật rất sợ người hầu nháo loạn trong hầu phủ cũng không thể sạch sẽ. Nếu chẳng may chuyện xấu bị đồn ra ngoài, người không có mặt mũi vẫn là chủ tử. Tùy lão phu nhân khôn khéo giỏi giang, nhưng đối với các quản sự đôi khi cũng mở một mắt nhắm một mắt, chỉ cần không quá phận nàng sẽ không quản. Lão phu nhân biết rõ đạo lý nước quá trong sẽ không có cá. Cho dù thay đổi một nhóm người khác, cũng không chắc bọn họ sẽ làm tốt. Khương lộ dao cũng không phải nắm chặt bọn họ không buông. Mà lúc này tâm tình của nàng không tốt các quản sự lại cố ý khó xử nhị phu nhân khiến cho cơn thức bạo phát. Chuyện trước mắt còn không đối phó được ở phía sau đã bị xui xẻo vây quanh, nàng còn đắn đo không xử được một đám quản sự. Khi nào thì nhị phòng bị người khác leo lên đầu mà không dám nói gì. Từ trước đến nay nàng chưa từng sợ phiền toái, chỉ là không muốn tăng thêm nhiều phiền não mà thôi. Chuyện liễu di nương là thiện tịch ca kĩ bị khơi lên, nhị phòng cần có cơ hội để lập uy. Thị phi đúng sai, ta xem rồi sẽ rõ. Khương lộ giao đi vào trong phòng, từ trên bàn cầm lấy sổ sách liếc xéo các quản sự đang trình diễn vờ kịch oan ức. Nếu nương ta nói đúng, cho dù các ngươi không đi tìm tổ phụ thì ta cũng sẽ bắt các ngươi đi. Các quản sự liếc mắt nhìn nhau, không biết thế nào sao lại có chút lo lắng. Nhưng bọn họ nhìn khuôn mặt khương lộ dao non nớt nghĩ thầm, ngay cả người khôn khéo như lão phu nhân cũng nhìn không ra kỹ xảo làm giả sổ sách bọn họ không tin nhị tiểu thư lại có thể nhìn ra sơ hở. Hù dọa người thôi, tiểu cô nương mới hơn 10 tuổi chỉ sợ là ngay cả bàn tính cũng đánh không được. bùm bùng, bùng thanh âm gãy bàn tính, đôi mắt các vị quản sự thiếu chút nữa rớt ra ngoài. Hàng năm bọn họ dùng bàn tính, ghi chép sổ sách lại không bằng tốc độ gảy bàn tính của nhị tiểu thư, nhị tiểu thư không phải lừa gạt người Nhị phu nhân biết rõ bản lĩnh của nữ nhi nàng, vẻ mặt rất đắc ý, các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tâm đen tối rơi vào trong tay nữ nhi còn có thể tốt Cầm lấy cây quạt đặt bên cạnh, nhị phu nhân chủ động tính toán trên đầu khương lộ dao Trong lòng thầm nghĩ, nhìn bộ dạng nữ nhi nghiêm túc như vậy, lần này nhất định sẽ đào ra không ít đến lúc đó Lúc báo bạc cho lão phu nhân còn không phải nàng nói gì cũng được sao. Nếu nữ nhi không đồng ý, nhị phu nhân quạt cây quạt nàng sẽ khóc ẩm lên, nữ nhi của nàng sẽ chịu không nổi. Chỉ mất chút thời gian bằng uống một chén trà nhỏ, khương lộ dao ngừng tính, mỉm cười nhìn các quản sự nhẹ nhàng khép lại sổ sách. Các người ai muốn nói trước, nhị phu nhân đứng sau lưng khương lộ dao, học không được phong độ bình đạm như nữ nhi. Mắt trợn lên căm thức nhìn các quản sự thật giỏi quả nhiên các ngươi đều có tâm quỷ. Để xem khuê nữ của ta có lột ra các ngươi không. Nhị tiểu thư, có người to gan dẫn đầu đáp lời. Người muốn nô tài nói cái gì? Tháng trước nhập trướng thiếu 50 lượng bạc. Khương lộ giao không để ý đến sắc mặt vị quản sự đang thay đổi tùy tay chỉ vào người nào đó trong đám. Còn có người, người so với hắn càng tham lam, một ngụm liền ăn cả năm dương tơ lụa, người cũng không sợ no chết. Ngươi cũng không thua kém, bán mễ, gạo lại như bán cam bã, dù gì cũng không phải sinh ý của nhà ngươi, nên ngươi từ thiện đúng không? Mỗi vị quản sự bị Khương Lộ Giao phê phán vẻ mặt giống như đưa đám, nhị tiểu thư không chỉ giỏi đánh bàn tính, sổ sách cũng xem rõ ràng, tinh thông kinh doanh cũng hiểu được thế tục thật là không dễ lừa gạt. Nữ nhi, rốt cuộc bọn họ nuốt bao nhiêu bạc, nhị phu nhân nhỏ giọng hỏi Khương Lộ Giao, đối với chuyện ai tham ô bao nhiêu, nhị phu nhân cũng không hứng thú. Ta chỉ muốn biết chúng ta có thể từ trong đó moi được mấy lượng bạc. Dù sao sinh ý của hầu phủ chúng ta cũng không nắm trong tay cảnh cáo bọn họ. Ừ, để cho chúng ta dùng không phải rất tốt sao. Khương lộ dao nắm chặt tay, nàng phải nên cảm tạ thân mẫu quá lạc quan, không phải sao. Sinh ý trong hầu phủ sẽ để lại cho người thừa thước, nhị phòng không chiếm được nhưng hôm nay. Không phải vấn đề đào góc tường hầu phủ, mà là có người leo lên đầu nhị phòng. Nương ít nhất là 500 lượng. Khương lộ dao giật giật môi, nhị phu nhân vừa nghe số lượng bạc, mặt mày liền hớn hở. 500 lượng thật là nhiều, đây mới là lần đối chứng đầu tiên, về sau mỗi tháng có phải đều có 500 lượng. Phát tài rồi, nhị tiểu thư, nô tài sai rồi. Trong đám quản sự có người biết rõ tính tình của nhị phu nhân cho nên hướng về phía nhị phu nhân cầu xin tha thứ. Nô tài nguyện ý đem bạc ra. Có người mở đầu các vị quản sự cũng sôi nổi tỏ vẻ có thể phun ra bạc tham ô cũng giao cho nhị phu nhân xử trí. Nữ nhi, nhị phu nhân định mở miệng cầu tình giúp các quản sự. Nữ nhi từng nói một người diễn vai phản diện, một người diễn vai hiền lành, nàng cùng Khương Lộ Giao phối hợp thật sự rất an ý. Nương, chờ một chút. Khương Lộ Giao nâng cao giọng nói. Ca ca, Khương Mân cần từ bên ngoài đi vào thân hình cao lớn có cảm giác áp bách. Tiểu muội muội nói đi, định thu thập bọn họ như thế nào. Đều trói lại, giao cho tổ phụ xử trí Không phải tổ ngẫu, hầu phủ đương gia chủ nhân là Vĩnh Ninh Hầu Khương lộ giao đứng lên, đi gặp tổ phụ Phụ thân nàng vẫn còn ở chỗ tổ phụ Cũng không biết tổ phụ có thể bị phụ thân nhị hóa của nàng làm cho tức chết hay không Vĩnh Ninh Hầu sinh tử thế nào, khương lộ giao cũng không để ở trong lòng Nhưng nàng không muốn khương nhị ra khóng tội danh tức chết phụ thân ở trên lưng Đã vậy Vĩnh Ninh Hầu còn lưu khương nhị ra ở lại bên người cùng dùng bữa Được rồi, nếu Khương Mân cần dám ở bên ngoài kéo bè kéo lũ đánh nhau, thân thủ đương nhiên sẽ sạch sẽ nhanh nhẹn. Không dám nói so sánh với tướng môn hồ tử, nhưng hắn là cậu ấm ăn chơi chắc táng đánh 5 6 người cũng không thành vấn đề. Nếu không có bản lĩnh này, Khương Lộ Dao cũng không yên tâm để hắn ở bên ngoài ăn chơi trác táng, thì hắn cũng không bái được lão đại mạnh thường. Các quản sự vốn đối lý, làm sao dám cùng nhị thiếu gia động thủ? Rất nhanh đã bị Khương Mân cần dùng một dây thừng buộc chặt lại, Khương Lộ Giao nhịn không được khẽ cong khóe môi. Nương có người nhắc tới chuyện liễu gì Nương từng là ca kỹ, nữ nhi thấy bọn họ sợ phụ thân ở trước mặt tổ phụ được sủng ái. Người cũng phải chú ý một chút, Khương Lộ Giao đem sự tình trong phủ nói cho nhị phu nhân biết, đồng thời cũng có chút lo lắng nhị phu nhân sẽ khinh thường phụ thân. Nàng luôn là thân mẫu của phụ thân tuy xuất thân tiện tịch dù vậy. Nhị gia là thứ từ trước lúc ta gả qua đã biết. Nhị phu nhân tạm thời đem chuyện tính toán thu bạc bỏ qua một bên, đúng lý hợp tình nói. Huống chi ta gả là phụ thân ngươi, chứ không phải vì hầu phủ, cho dù nhị gia không phải là cốt nhục của hầu gia, thì ta cả đời này cũng đi theo hắn. Khương Lộ giao xoay người, "Ca ca, chúng ta đi thôi." Nàng hiểu tâm tư của nhị phu nhân là lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, nhị phu nhân chỉ coi Khương nhị ra là trượng phu, mặc kệ hắn có xuất thân gì, gả cho hắn chính là cả đời. Khương Mân cần túm dây thừng, kéo theo đám quản sự đi theo sau Khương Lộ Dao. Chương 26 Tổ phụ, Khương Lộ Dao dẫn đầu theo sau là đám trưởng quỷ bị trói kéo dài thành hàng. Bọn họ vừa ra khỏi sân viện nhị phòng, toàn bộ hầu phủ đều oanh động. Dọc theo đường đi, Khương Lộ Giao nhìn thấy rất nhiều người tụm ba tụm bốn hỏi thăm tin tức. Nhị phòng im lặng thì thôi, một khi ra tiếng là kinh người. Nàng không thích làm người hoa gặp hoa nở người gặp người thương, vạn chúng chú mục. Nàng thích nhất là giả heo ăn thịt hổ, im lặng một kích đại phát tài nếu có vài kẻ tiểu nhân thích ở trước mặt nàng khoe khoang móng vuốt thì đừng trách nàng hạ thủ không lưu tình. Vĩnh Ninh Hầu tĩnh dưỡng ở sân viện nằm phương Bắc kéo dài đến toàn bộ Hầu Phủ cho nên khương lộ giao đi đến sân viện tĩnh dưỡng của tổ phụ cảm giác bị vạn chúng chú mục đã thành chết lặng nhị tiểu thư người mau vào trong nhị gia cùng hầu gia sắp động tay động chân a khương lộ giao còn chưa hỏi rõ ngọn nguồn câu chuyện đã thấy khương nhị gia nhảy nhót từ trong phòng chạy ra ngoài sân phụ thân người đừng nhúc nhích đừng tức giận theo sau là một lão nhân khô gầy đầu tóc hoa râm cầm theo cây chổi thở hổn hển tức giận quát vương bát cao tử người còn dám chạy ngươi mau đứng lại, đứng lại, nhị ra, hầu ra, lão quản gia vẫn luôn hầu hạ vĩnh ninh hầu đưa mắt nhìn về hướng nhị tiểu thư mang ý thư cầu cứu, khẽ nói. Đây đã là lần thứ ba, một người chạy, một người đuổi. Khương Mân cần hiếp đôi mắt lầm bẩm nói. Thì ra không muốn bị phụ thân đánh, còn có thể bỏ chạy. Điều này không phải trọng điểm. Khương lộ giao thống khổ đỡ chán, dùng tay che đôi mắt thật sự lười nhìn đôi phụ tử đang tung tăng nhảy nhót kia cho nên nàng đành dò hỏi lão quản gia. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không phải tổ phụ đang ở trên giường tĩnh dưỡng sao? Không phải nói lão hầu gia chỉ còn lại chút hơi tàn sao? Lão nhân đang đuổi theo nhi từ la mắng muốn đánh là tổ phụ sao? Có câu này nói ra có chút mất lương tâm, nhưng khương lộ giao thời thời khắc khắc đều chuẩn bị chờ lão hầu gia qua đời sẽ phân phủ ra ở riêng. Hôm nay nhìn lão hầu gia tinh khí như vậy ít nhất còn có thể sống thêm 5-3 năm. Nhị tiểu thư, mau ngăn cản nhị ra, nhị ra muốn leo lên cây trốn. Lão quản gia lo lắng nói. Hầu gia không biết leo cây. Ca ca, mau leo lên kéo phụ thân xuống. Được, Khương Mân cần kéo kéo vị tổ phụ đang ôm thân cây. Tổ phụ xin hãy bớt giận, để tôn tử leo lên kéo phụ thân xuống. Hỗn đàn, người nghĩ ta không biết leo cây. Lão nhân làm bộ đẩy Khương Mân cần ra, Khương Mân cần lưu loát lui về phía sau một bước. Vậy tổ phụ leo đi. Lão nhân tức giận đến nổi dâu muốn dựng thẳng, vương bát cao tử dưỡng ra tiểu vương bát cao tử. Các ngươi không thể hiếu thuận một chút sao. Khương nhị ra đang ở trên cây hô xuống phía dưới. Như từ tổ phụ ngươi không biết trèo cây. À, Khương Mân cần gật đầu thụ giáo, Khương lộ dao thật sự là nhịn không được dương giọng nói phụ thân người mau xuống dưới đi đừng khiến tổ phụ tức giận hỏng người khương nhị ra nhìn về hướng nữ nhi đứng phất phất tay áo hừ lạnh nói ta không xuống tổ phụ ngươi không giúp ta dưỡng trùng đã vậy còn nói ta dưỡng trùng là đường ngang ngõ tắt hừ tổ phụ ngươi chính là lão nhân hồ đồ ngươi là đồ không có lương tâm ta còn chưa có bắt ngươi bồi thường bình hoa nữ diêu thời tống triều đâu ngươi hồn đản dưỡng trùng được mấy đồng bình hoa của ta là đồ cổ đấy là nữ diêu a Bị tiểu tử nhà ngươi đập nát, tổ phụ, xin bất giận, ngươi là nhị nha đầu Lão nhân nhìn thấy khương lộ dao gật đầu, phẫn hận bất bình nói Ngươi mau quản giáo phụ thân ngươi cho tốt, nếu cứ để hắn tiếp tục như vậy Của hồi môn của ngươi đều bị hắn phá nát, hắn lại dám quăng thứ đồ chân quy đáng giá nhất của ta thật tức chết ta mà Tổ phụ của hồi môn của mỗi muội tôn tử đều nằm trong tay nương tôn tử, phụ thân không lấy được khương mân cần cảm thấy mình cần phải giải thích cho tổ phụ biết ở nhị phòng quyền tài chính nằm trong tay ai cho nên người không cần lo lắng cho muội muội của tôn tử không có của hồi môn muội muội của tôn tử kiếm bạc rất lợi hại khương lộ giao quyết đoán đỡ lấy vĩnh ninh hầu tổ phụ cứ để phụ thân tôn nữ ở trên cây bình tĩnh lại tôn nữ đỡ người trở về phòng được cuối cùng vĩnh ninh hầu cũng tìm được một người bình thường trong nhị phòng thật không dễ dàng mới mấy năm không gặp lão nhị càng ngày càng hỗn cầu Đã vậy còn dưỡng ra một tên tiểu hỗn cầu Thật là tức chết người mà Phụ thân của tôn nữ tính tình chính là lỗ mãng như vậy Còn ca ca của tôn nữ tôn nữ cũng không thể trông cậy Khương lộ giao nhỏ giọng nói Nếu để họn họ thường xuyên đến thăm người Thì những đồ cổ đáng giá trong phòng tổ phụ khó có thể thoát khỏi kiếp nạn này Câu trước nói ra còn rất dễ nghe Câu nói kế tiếp là có ý thứ gì Ý nói hắn chỉ coi trọng đồ cổ chứ không coi trọng như từ Hay là nói hắn không nên gặp Khương nhị ra Lửa giận trên mặt lão hầu ra dần dần biến mất Lão hầu ra nghiêm túc nhìn khuôn mặt phấn nộn khả ái của nhị tôn nữ Nhà đầu này cũng là người binh vực bao che khuyết điểm cho người thân trả trách Khương lão nhị có thể thông tăng nhảy nhót ở trong hầu phủ So với ba năm trước đây thì Khương nhị ra sống dễ chịu không ít Cách đây ba năm lúc ăn lễ tân niên Vĩnh Ninh Hầu chỉ vô tình nhìn thấy Khương nhị ra Trừ lão nhị ra thì mấy nhi thử khác cũng không thấy được Bọn họ làm sao, lúc này Vĩnh Ninh Hầu mới chú ý tới đám quản sự bị trói thành dây dài. Phạm sai lầm, tham ô bạc tôn nữ đặc biệt dẫn tới đây để bẩm báo cùng tổ phụ. Khương lộ giao phát hiện Vĩnh Ninh Hầu cũng không giống như lời đồn đãi là sợ hãi thê tử, hay là lão nhân vô dụng bệnh tật. Cho nên nàng cũng không rảnh ở trước mặt Vĩnh Ninh Hầu chơi trò tâm tư, có gì cứ nói thẳng ra. Tôn nữ có chuyện muốn nói cùng tổ phụ, có chuyện gì, Vĩnh Ninh Hầu ngồi ở ghế trên, nói ngươi nói đi, phụ thân của Tôn nữ đêm qua mơ thấy thân mẫu, cho nên phụ thân định mang theo Tôn nữ cùng huynh trưởng đi tảo mộ tế điện. Sắc mặt Vĩnh Ninh Hầu biến đổi, đôi mắt hiện lên hàn băng. Trong phủ có người nhắc tới thân mẫu của lão nhị, Khương Lộ Dao trầm mặc không lên tiếng, Vĩnh Ninh Hầu nhìn về phía lão quản gia, thấy hắn gật đầu, Vĩnh Ninh Hầu tự giễu cười. Đều tại ta dưỡng nhi tử giỏi a, thân là nhân tử phụ thân, nhi tử không quên vong bản. Phụ thân ngươi Vĩnh Ninh Hầu còn chưa nói xong, liền nghe thấy bên ngoài có người hồi bẩm nói. Tứ ra sai tứ tiểu thư đến kiến nghị với lão phu nhân, đem nghị ra ghi tạc dưới danh nghĩa của đích mẫu. Khương lộ dao mở to mắt, Khương lộ kỳ, rốt cuộc người muốn cái gì? chương 27, hồn ước, nếu tin tức đã truyền tới tai lão hầu ra đang dưỡng bệnh, dựa theo tính tình của lão phu nhân, chuyển Khương nghị ra ký danh đích mẫu đã định rồi. Đổi lại là người khác có lẽ sẽ vì chuyện có hy vọng thừa thước mà vui mừng phát khóc. Nhưng Khương Lộ Giao vì nhị phòng bày tính nhân sinh lại không hề có chuyện thừa tước Nếu lúc này Khương Lộ Kỳ ở trước mặt nàng, nhất định nàng sẽ đem Khương Lộ Kỳ người dám khởi xướng chuyện này đánh một trận, không để người tai họa như vậy tồn tại. Vĩnh Ninh hầu khiếp sợ liếc mắt nhìn Khương Lộ Giao cười như không cười nói. Lão nhị được phu nhân ký danh là đích tử đây là chuyện cực kỳ tốt nhị nha đầu tương lai sau này cũng sẽ rất tốt đẹp Tần Vương Phủ. Chật chật là đại minh đệ nhất hậu rồi quý tộc. Phú quý ngập trời quyền bính hiền hách, tổ phụ, khương lộ rào đánh gãy lời vĩnh ninh hầu đang định tiếp tục khen Tần Vương Phủ quật cường nói. Cùng Tần Vương Phủ định ra hôn ước là người, người cho rằng người có tư cách nói những lời này. Người có ý thứ gì, người trách ta tuy cả đời vĩnh ninh hầu bị thê tử gia mẫn quận chúa đè nặng nhưng ở trước mặt người ngoài thê tử vẫn cho hắn thể diện ít nhất ở hầu phủ không có người nào dám sẳng giọng với hắn trong kinh thành không ít huân quý danh môn hâm mộ ngươi khương lộ giao nhìn ra vĩnh ninh hầu cũng không vô dụng như lời đồn đãi nàng cũng lời chơi trò ngươi đoán ta đoán có những lời chỉ có thể nói riêng với tổ phụ cho nên nàng nói với lão quản gia Người đi ra ngoài tìm phụ thân ta đang nằm bỏ ở trên cây, nói với phụ thân ta, không được sốt ruột còn có ca ca ta. Chuyện ký danh đích thử, giao cho ta xử lý. Dạ, nhị tiểu thư, tùy lão quản gia nghe lệnh vĩnh ninh hầu, nhưng không biết như thế nào ở trước mặt nhị tiểu thư, hắn lại cong eo cúi đầu. Không đợi chỉ thị của lão hầu gia đã trực tiếp đi ra ngoài tùy ý lão hầu gia mắt trợn há họng Người đối với vị tần vương đã qua đời có ân cứu mạng, điểm này là không sai. Nhưng lúc trước như thế nào mà người lại không nghĩ tới những thứ khác Một hai phải định ra cái gì hôn ước Người cũng biết nếu chẳng may tần vương thế tử là người không tốt Chẳng phải người sẽ hố cả đời tôn nữ sao Tôn nữ từng nghe hố phụ hố nương Chứ trước giờ chưa từng nghe hố tôn nữ Dẫn tới hố vĩnh ninh hầu phủ Người muốn tức chết ta à Lúc này vĩnh ninh hầu không cần hoài nghi Nhị nha đầu chính là thân sinh khuê nữ của lão nhị Giống nhau chọc tức hắn Ta khi nào thì hố ngươi Khi nào thì hố vĩnh ninh hầu phủ, người rõ ràng không có đích từ tất nhiên tranh đoạt thức vị sẽ phát sinh, lại có hôn ước liên lụy tới tần vương phủ, có phải tổ phụ cảm thấy hầu phủ còn chưa đủ náo nhiệt. Cốt nhục tương tàn, thân nhân tính kế lẫn nhau, cuộc sống này rất có ý thứ sao. Tần vương phủ phú quy chính là lửa đổ thêm dầu, nhưng tổ phụ đừng nói với tôn nữ, là người không nhìn ra tần vương phủ nguy hiểm, một khi tần vương có cái giải ngắn, mà kệ là tôn nữ nào của người gà vào tần vương phủ, người cảm thấy cùng tần vương phủ kết thân sẽ không ăn khổ. Người hãy cẩn thận ngẫm nghĩ lại, người có vị nhi tử nào có thể khiến hầu phủ bình an vượt qua kiếp nạn này. Phụ thân của tôn nữ tất nhiên là không cần phải nói, chính là ăn no chờ chết, đại bá lòng dạ hẹp hòi tự cho mình thanh cao tam thúc chỉ là quan viên tầm thường, chức thị lang đã là cực hạn, tứ thúc lại thích chiêu hiền đại sĩ chen chân vào đội ngũ thanh lưu, nhưng hắn chí lớn tài mọt trước mắt phải dựa vào thái tử. Nghĩ là tòng long ghi công tuy đại minh trước lập đích sau lập hiền, nhưng bệ hạ lựa chọn người thừa kế, vẫn có lỗ hổng dễ chui, nếu chẳng may hoàng hậu bị phế thái tử vẫn là thái tử sao. Vĩnh Ninh Hầu một thân mồ hôi lạnh ngơ ngẩn nhìn tôn nữ trong lòng thầm nghĩ nếu nhị tôn nữ là tôn tử thì tốt biết bao. Nhị nha đầu, nếu tôn nữ là người thì lúc trước tuyệt đối sẽ dựa vào ân tình của Tần Vương mà đè áp khí thế của Tổ Ngẫu, khiến Tổ Ngẫu hiểu được như thế nào là nam tử hán đại trượng phu. Hoặc là khiến Tần Vương hỗ trợ hoạt động tăng quan tiến chức tuyệt đối không định ra cái gì hôn ước phải cùng Tần Vương một mạch dây dưa không dứt chuyện hoàng gia không phải thần tử là có thể trộn lẫn thị phi đúng sai ai có thể nói được hiểu được ta cùng tổ mẫu ngươi vĩnh ninh hầu rất lý trí nghe khương lộ dao phân tích nhưng lúc nói đến lão phu nhân hắn cả giận nói là ta nể mặt tổ mẫu ngươi chứ không phải là sợ nàng không cần tần vương hỗ trợ ta vẫn như cũ là phu cương ánh mắt khương lộ dao tràn ngập hoài nghi phải không tổ phụ thật sự là phu cương Đương nhiên, tổ mẫu ngươi luôn nghe lời ta, bình thường ta không muốn so đo với nàng, nàng thích quản sự, cứ để cho nàng quản, ta càng được thanh nhàn, thời điểm mấu chốt. Nhị Nha đầu, nơi này là Vĩnh Ninh hầu phủ là Khương gia. Tổ phụ, đừng tức giận, đừng tức giận. Khương Lộ giao tiến lên nâng tổ phụ từ chỗ ngồi, vui vẻ nói: Cơ hội để tổ phụ phu cương đã tới, người xem phụ thân tôn nữ đập đổ đầu cổ của người, khiến người tức giận cầm chổi đuổi đánh, như từ như vậy sao có thể làm đích tử, bá phụ thúc thúc so với phụ thân tôn nữ còn hiếu thuận hơn nhiều, người là trượng phu của tổ mẫu, hãy đi nói với tổ mẫu, loại bỏ ý niệm hoang đường của tổ mẫu đi, khiến cho tổ mẫu ở trước mặt người nghe lời một chút. Mới vừa rồi ngươi còn nói bá phụ thúc thúc của ngươi cũng không gánh nổi trọng trách Vĩnh Ninh hầu không ngờ Khương lộ giao chờ mình lọt hố đào hố rất nhanh. Nha đầu này vừa bình tĩnh lại thông minh là hạt giống tốt. Lão Thê thuận nước đầy thuyền nhận nhị phòng, nàng coi trọng không phải là lão nhị mà là nha đầu này. Đúng là bá phụ thúc thúc không kham nổi trọng trách nhưng so với phụ thân tôn nữ thì tốt hơn rất nhiều, không phải sao? Nếu so với người ưu tú tài tuấn thì bọn họ kém hơn một chút nhưng so cùng phụ thân tôn nữ thì bọn họ bỏ xa tám con phố. Khương lộ giao thật lòng không muốn nhảy vào trong ổ tần vương phủ đầy dẫy phiền toái. Nói thật để phụ thân kế thức đối với nàng mà nói cũng không phải là chuyện khó giải quyết. Mà hướng về huân quý vĩnh ninh hầu thật sự khó hơn làm kẻ ăn nhậu chơi bời. Mà hoàng đế lại là thích nghe ngóng. Tuy hiện giờ tổ phụ bị thê tử áp chế làm lão nhân vô dụng, nhưng lúc tổ phụ còn trẻ tuổi cũng đã từng lãnh binh làm tướng lĩnh. Hiện giờ đóng quân ở đại đồng một phần lớn quân tinh nhuệ này đó đều do vĩnh ninh hầu luyện ra nếu không có bản lĩnh sẽ không cứu được Tần vương điện hạ quân đội đồng văn quan hệ thân thiết tướng sĩ chỉ nghe lệnh tướng quân huấn luyện bọn họ cho dù vĩnh ninh hầu đã lão không còn cưỡi được chiến mã nhưng mệnh lệnh của hắn vẫn như trước rất hữu dụng đóng quân ở đại đồng là quân đội mạnh nhất có nhiệm vụ bảo vệ xung quanh kinh thành ngăn cản bộ tộc ngõ lạt có lực lượng hùng hậu đánh vào kinh thành vì vậy tuy nhìn vĩnh ninh hầu phủ trầm luân mười mấy năm nhưng vẫn như cũ đứng vững vàng trong giới huân quý trừ lão phu nhân ra mẫn quận chúa rất lợi hại ra thì lực lượng quân sự cũng là nguyên nhân mấu chốt vĩnh ninh hầu nghiêm mặt nói ta cảm thấy phu nhân có chủ ý nhận lão nhị cũng không sai người kế thừa khương gia phải là người phân biệt trái phải rõ ràng không phải là người hồ đồ tổ phụ ý thứ của người là nghe theo lời tổ mẫu làm theo tổ mẫu vĩnh ninh hầu còn tính toán thử khương lộ dao nhị nha đầu rất thông tuệ nhưng ở trong tay bọn họ là long ngươi bàn là hồ cho ngươi oa Đương nhiên hắn sẽ xem nhẹ Khương Lộ Giao, mà nàng lại ngay thẳng cũng không cho mặt mũi. Ta là tổ phụ của ngươi. Ta biết, Khương Lộ Giao ngoài cười nhưng trong không cười khen. Người thật là trưởng phu tốt, mọi chuyện đều nghe tổ mẫu. Tổ mẫu muốn người hưởng dụng thị thiếp nào, người liền hưởng dụng người đó, muốn người cùng ai sinh hạ thứ tử, người liền ngoan ngoãn nghe lệnh. Khương Lộ Giao, chẳng lẽ ta nói không đúng? Khương Lộ Giao hỏi ngược lại, người gào cái gì? Tương lai sau này của tôn nữ còn phải dựa vào tổ phụ đấy, tổ phụ ái mộ tổ mẫu, không muốn cùng nàng tranh chấp nhưng hôm nay người bị đẩy vào hố lừa chịu bá phụ thuốc thúc hãm hại là phụ thân ta, là thân sinh phụ thân của ta, là người mà đời này ta để ý nhất. buông cánh tay của Vĩnh Ninh Hầu, Khương Lộ giao lui về phía sau hai bước thi lễ nói. Người không phải là phụ thân tốt, nhưng phụ thân ta thật lòng đau ta, ai dám tính kế phụ thân ta, ta có thể liều mạng với bọn hắn thỉnh người đem những lời này nói cho bá phụ thuốc thuốc biết, cũng thỉnh người đem lời này truyền cáo tới tổ mẫu Nhị nha đầu, thần sắc vĩnh ninh hầu xấu hổ, giống như không còn mặt mũi nào mà đối mặt với khương lộ dao, đầu hơi gục xuống Người không hiểu được quan hệ giữa ta cùng tổ mẫu ngươi, nàng Ta cùng nàng cũng không có biện pháp huống chi nếu để lão nhị thành đích tử, ít nhất hắn sẽ không bạc đãi nàng. Năm đó ân ân oán oán, Vĩnh Ninh Hầu không có cách gì để nói rõ với Khương Lộ Giao, hắn vẫn luôn chờ phu nhân đáp lại. Đáng tiếc có lẽ đến lúc hắn nhắm mắt thì phu nhân vẫn oán hận hắn. Bắt đầu một trận chiến không báo trước, không phải là phong độ của danh tướng. Khương Lộ Giao mỉm cười, đôi mắt tinh tường. Tôn nữ luôn là vãn bối cho nên những lời mới vừa rồi vẫn để tổ phụ nói cùng bọn họ mới thỏa đáng Người phải hiểu tôn nữ không phải hù dọa người Nếu không sợ bị tôn nữ hố chết thì cứ việc nhắm vào phụ thân ta Khương lộ dao xoay người rời khỏi phòng Vĩnh Ninh Hầu nhìn theo bóng dáng của nàng rồi nói Nếu ta có thể giúp ngươi giải trừ hôn ước cùng tần vương thế tử, ngươi Trong mắt ngươi có còn tổ phụ, không có khả năng Khương lộ giao rừng bước ngẩn đầu nhìn đôi phụ tử đang nằm trên đại thụ nói chuyện quên trời quên đất. Một dòng nước ấm ùa vào đáy lòng tuy con đường phía trước rất gian nan, nhưng vì nàng để ý đến thân nhân thì có cái gì mà không thể vượt qua. Cọc hồn ước này vốn là vĩnh ninh hầu chèo cao tần vương thế tử, một khi hầu phủ vô bệnh vô tai mà chủ động từ hôn, thì mặt mũi của tần vương thế tử biết để đâu. Tần vương thế tử. Trước mắt khương lộ giao hiện lên cặp mắt hắc ám như chim ưng, hắn vẫn luôn muốn cái gì là có cái đó, địa vị cao thượng sao có thể chịu đựng sự nhục nhã khi bị từ hôn Tần vương thế tử tuyệt đối không giống vẻ bề ngoài ôn nhuẩn lễ độ Chính phi ôm nhi tử tự sát mà chết rất vất vả mới cứu sống được hắn, nhưng đợi đến lúc dương ra sửa lại án sử sai rửa sạch toan khuất, năm hắn ba tuổi mới chính thức xác phong thế tử Kế phi vào cửa dịu dàng rộng lượng, hiền huệ thiện lương, nhưng hắn tuổi còn nhỏ đã bị người quan ái dưỡng hoài. Một khi nhi tử của tần vương kế phi trở nên nổi bật thậm chí thứ xuất đệ đệ cùng tuổi với hắn cũng có tiền đầu con đường làm quan mở rộng tâm tính của hắn có thể cân bằng sao. Tần vương không có khả năng yêu thương hài tử không nương cả đời, khi hắn có rất nhiều huynh đệ, tần vương ái tử chi tâm sẽ giảm bớt. Một thân phận khác chiếm cứ thế chủ động, hắn không có khả năng không bận tâm một mạch truyền thừa, ai có thể đỉnh môn lập hộ, ai mới là nhi tử mà hắn thương yêu nhất. Lúc này Tần Vương Thế Tử phong cảnh vô hạn, nếu hắn bị từ hôn, không phải sẽ bị chê cười sao. Khương Lộ Giao cũng không thể chờ Tần Vương Thế Tử gặp xui xẻo, rốt cuộc năm nay Tần Vương Thế Tử đã 18 tuổi. Nếu không phải vị trí Thế Tử của Vĩnh Ninh Hầu còn chưa có định ra, thì hắn đã sớm nên đón dâu. Khương lộ giao sai người đem đám quản sự tham ô bạc đưa đến viện của lão phu nhân, rồi dạo bước đến dưới tàng cây, ngẩn đầu gọi. Phụ thân ca ca nên trở về dùng bữa rồi. Người cùng tổ phụ của ngươi đã nói xong chưa? Khương nhị ra từ trên đại thụ trượt xuống dưới, thật cẩn thận nhìn thoáng qua phòng của Vĩnh Ninh Hầu. Có phải tổ phụ ngươi sẽ không truy cứu chuyện ta đập nát bình hoa chân quý? Bị nữ nhi dùng ánh mắt cao thâm khó đoán nhìn chằm chằm khiến hắn trột dạ. Khương nhị ra cọ cọ lòng bàn tay lên trên y phục, nữ nhi ta thể tuyệt đối không phải. Vô tình ai bảo tổ phụ ngươi mắng ta làm gì? Không phải ngươi đã nói không thể để người khác khi dễ ta sao? Phụ thân có tiểu muội ở đây, muốn xử tổ phụ còn không phải dễ như chờ bàn tay sao? Người không thấy cho đến tận bây giờ tổ phụ cũng chưa nói gì sao? Chắc chắn tổ phụ không bắt chúng ta đền bình hoa chân quý đâu, huống chi phụ thân nhi tử nói cho người biết tiểu muội lại tìm thêm một cửa sinh ý về sau bạc tiêu vặt không chừng sẽ được tăng gấp đôi phụ tử nhị ra hi hi ha ha thảo luận chuyện sinh ý xong lại hi hi ha ha bàn đến chuyện sử dụng bạc tiêu vặt khương nhị ra muốn cải thiện thức ăn dưỡng trùng khương mân cần lại nghĩ có thể mượn cơ hội này để thân cận với tiêu biểu muội hai tay khương lộ dao véo lấy lỗ tai của hai người bọn họ kéo đi đi về rồi nói tiếp Hiện tại vấn đề không phải dưỡng trùng cũng không phải sinh ý hoặc là đền món đầu cổ chân quý cho tổ phụ mà là vấn đề thừa thước ký danh đích từ. Đôi phụ tử bọn họ rốt cuộc vẫn chưa rõ ràng tình huống hiện tại sao. Nàng còn đang nghĩ có phải mình quá cường thế cho nên không chịu nổi bất cứ cái gì làm khó dễ. Tùy ở trước mặt tổ phụ nàng nói những lời nói có chút khác người cũng từng âm thầm định sửa lại. Nhưng đối mặt với phụ huynh, nếu nàng không cường thế một chút thì biết làm gì với đôi phụ tử nhị hóa này đây. Trong nhà còn có một vị mẫu thân coi bạc như bảo bối, chỉ cần nàng khiêm tốn một chút trong hầu phủ sẽ có một đám người nhảy ra khi dễ tính kế, nhị phòng. Bao gồm cả tổ phụ tổ mẫu hiện giờ nhìn giống như rất thưởng thức nàng. Nếu nàng không biểu hiện khôn khéo giỏi giang, dám nói dám làm thì hai vị cao nhân kia sẽ đem nhị phòng trở thành người tốt nhất để tính kế lợi dụng. Nữ nhi đau quá. Đúng vậy tiểu muội nhất định muội véo phụ thân không dùng nhiều sức như véo ta Không công bằng, phụ tử Khương Nghị Gia cố ý hoa hoa kêu to Tuy bọn họ không hiểu âm mưu quỷ kế Nhưng vẫn có thể nhìn ra Khương Lộ dao có khổ sở thương tâm hay không Cho nên bọn họ mới cố ý la hét ùm tỏi Hy vọng nàng có thể vui vẻ một chút Khương Lộ dao không phụ sự mong đợi của phụ tử bọn họ nghe xong liền bật cười Xoa xoa lỗ tai của phụ thân cùng ca ca ôm cánh tay của Khương Nghị Gia vui vẻ nói Về nhị phòng đi, hôm nay nữ nhi sẽ làm món ăn mà phụ thân thích nhất món vịt nướng. Được, ta muốn ăn hai con. Không được vịt nướng quá nhiều mỡ, không tốt cho thân thể của phụ thân. Khương lộ dao lo lắng Khương nhị ra bị cao huyết áp, vẫn luôn khống chế không cho hắn ăn nhiều thịt. Tận lực phòng bệnh hơn chữa bệnh, phụ mẫu trường thọ nhi nữ mới có thể tận hiếu. Khương nhị ra thở dài một hơi, lại bị tước đoạt quyền lợi ăn thịt nhưng nghĩ đến đêm nay sẽ có vịt nướng, hắn lại vui vẻ lên. Trường 28, đấu tranh. Trở lại nhị phòng, nhị phu nhân đi ra đón, lướt qua trượng phu cùng Nhi tử trực tiếp bắt lấy cánh tay của nữ Nhi. Giao giao, người màu đáp ứng với Nương, là sẽ thu thêm 500 lượng đi. Ngay từ thu thêm nàng đè nàng âm tiết, Khương Lộ Giao bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Đúng vậy, đúng vậy, người yên tâm, nhất định sẽ có 500 lượng. Đám người này như thế nào lại không nghĩ tới vấn đề ký danh đích từ. Đừng thấy Khương Lộ dao ở trước mặt Vĩnh Ninh Hầu biểu hiện sự tự tin, phần lớn là hù dọa người. Nếu nàng không nổi bão trước mặt lão Hầu ra, thì cho dù mấy phòng còn lại không phải là người tài ba, nhưng hai đấm khó địch bốn tay. Phụ thân, nương, ca ca. Khương Lộ dao để cho bọn họ ngồi xuống ghế, mới nghiêm túc nói. Chuyện phụ thân sẽ ký danh đích từ chỉ sợ không có cách gì thay đổi, cái gọi là mộc tú với lâm phong tất tồi chi, điều thái suất đầu thương tất đà, trước kia nhị phòng không có hy vọng thừa thước, hiện giờ chỉ sợ là. Người nói ký danh đích từ là có cơ thể thừa tước Hai mắt khương nhị ra sáng lên, làm vĩnh ninh hầu rất uy phong nha, chỉ là không biết lão nhân có bỏ được mà đem thước vị đưa cho ta hay không. Đúng là rất uy phong, nhưng nữ nhi sợ phụ thân còn không chịu đựng được tổ phụ thì đã bị bá phụ thuốc thuốc đánh ngã. Huống chi, phụ thân, người thiếu bạc sao? Người thiếu ăn uống sao? Làm vĩnh ninh hầu phải vào chiều thảo luận chính sự, nếu biên quan có chiến sự không chừng còn phải xuất trinh, người sẽ đánh giặc sao? Người sẽ ở trong triều đình đầy miệng nhân nghĩa đạo đức nói ra đạo lý biện hộ cùng chiều thần sao? Người sẽ kết giao đồng liêu sao? Người sẽ kéo quan hệ với cấp trên sao? Người sẽ nịnh hót hoàng thượng sao? Người sẽ kết giao với thái giám sao? Người sẽ, được rồi, được rồi. Khương nhị gia đau đầu nhức óc không ngờ làm vĩnh ninh hầu lại lao lực như thế. Những điều ngươi nói ta sẽ không làm, nhưng ta thấy tổ phụ ngươi cũng không giống như lời ngươi nói, không phải hắn vẫn luôn ở trong phủ dưỡng bệnh sao? Nhị phu nhân gật đầu tán đồng. Nhị gia nói rất có đạo lý, ta cũng chưa bao giờ thấy lão hầu gia vào chiều. Trong lòng Khương Mân cần suy tính, nếu phụ thân làm thế từ thân phận của hắn sẽ thay đổi, nếu vậy hôn sự của hắn cùng tiêu biểu muội có phải càng có hy vọng? tổ phụ làm vĩnh ninh hầu nhẹ nhàng là bởi vì lúc tổ phụ còn trẻ tuổi từng xuất chinh đánh trận làm tướng lĩnh lại thú được tổ mẫu có tổ mẫu chống đỡ đương nhiên tổ phụ có thể tĩnh dưỡng nhưng nương ơi người có thể có khả năng giống như tổ mẫu sao khương lộ giao cố ý hù dọa phụ mẫu huynh trưởng bọn họ cũng là người bình thường ai cũng thích trên trời rớt xuống bánh có nhân nhưng cái bánh có nhân này lại có độc mà nàng cũng rất ích kỷ không muốn thực hiện hôn ước đi tranh hố nước độc ở tần vương phủ đối với tần vương thế tử Nàng trước sau vẫn đề cao cảnh giác, nàng có ấn tượng không tốt với Tần Vương Thế Tử, hơn nữa Khương Lộ Kỳ 5 lần 7 lượt tính kế nhị phòng, Khương Lộ Giao không phải là người ngu xuẩn chỉ biết nghe mà không biết cân nhắc. Dù không biết Khương Lộ Kỳ có mục đích gì, nhưng có thể biết trong lòng nàng ta mang ý xấu. Nhị phu nhân đem bản thân mình so sánh với lão phu nhân một lúc lâu, rồi sau đó nhìn trượng phu vẻ mặt hàm ý xin lỗi. Nhị ra chỉ sợ thiếp không giúp được chàng. Không có việc gì, không có việc gì. Khương nhị ra cười ha ha, nàng không thể bằng mẫu thân, ta cũng không bằng phụ thân, chúng ta đúng là một đôi. Khương nhị ra cầm tay thê tử, giống như lời nữ nhi đã nói, chúng ta một không thiếu bạc, hai không thiếu ăn, có thức vị hay không có cũng thế, nàng cũng không cần ái nấy, nếu nói tiếp thì ta mới nên hổ thẹt, mấy năm nay cũng chưa cho nàng hưởng phú quý nhàn nhã. Nhị ra, nhị phu nhân rất cảm động, tuy đám tìm muội ở ngoại ra có vài người gà cao hơn nàng. Nàng vốn là đích nữ lại gà cho Khương Nghị ra chỉ là thứ tử. Nhưng Nghị phu nhân nhớ rõ lời mẫu thân từng nói. Cùng Khương Nghị ra sống qua ngày tháng, ngươi so với đám tỷ muội của ngươi còn hạnh phúc hơn nhiều. Trước kia nàng không hiểu, hiện tại nhìn đám tỷ muội cao gà, nhìn các nàng trôi qua ngày tháng, nàng mới hiểu vì sao mẫu thân lại tuyển Khương Nghị ra cho nàng. Nếu nàng cũng gả cho thế từ gì đó tuyệt đối không được thư thái như hiện tại, ai bảo nàng tư chất không đủ thông minh. Muội muội, muội nói xem, phải làm sao bây giờ? Khương Mân cần hỏi, cũng không thể để phụ thân bị người khác tính kế. Nếu lão phu nhân ký danh phụ thân làm đích tử, như vậy có thể ký danh hai người không? Hiện tại điều chúng ta cần phải làm, một là phải cẩn thận một chút, đừng trúng bẫy của người khác, hai là đầy một người khác để được ký danh đích tử. Khương Lộ giao suy nghĩ một lúc, rồi thở dài nói, đáng lẽ chuyện cùng tiêu gia làm thư cục sinh ý nữ nhi không định nói cho các phòng còn lại biết nhưng hiện tại phải nói cùng đại bá phụ đại bá phụ là trường tử nếu có hiền danh tổ mẫu vì phụ thân mà phá lệ như vậy đại bá cũng có thư cách được ký danh nhị phu nhân bắt được đề tài mà nàng quan tâm nhất đem sinh ý phân cho đại phòng nữ nhi a bạc là chúng ta kiếm được mà nữ nhi biết bạc không thể thiếu phần nương chỉ là lung lạc thanh lưu thanh danh này nhường lại cho đại bá phụ mà thôi Ba thanh danh cũng không thể so với bạc, chỉ cần bạc về túi chúng ta là được. Nhị phu nhân nói rõ lập trường. Khương lộ giao cười nhẹ, nếu đại bá phụ kế thừa thước vị, thì hôn ước của Khương gia cùng tần vương thế tử hôn ước có lẽ sẽ không giải quyết được gì. Đại bá phụ chỉ có duy nhất một đích nữ nhưng đã xuất giá, hiện giờ chỉ có một thứ nữ, dù giáo dưỡng giả mạo đích nữ tóm lại vẫn là thứ nữ tần vương phủ là đệ nhất danh môn lại cảm nhớ ân cứu mạng của vĩnh ninh hầu cũng không đến mức dùng người giả đích nữ tới làm tần vương thế tử phi đại bá phụ bản thân cũng là thứ tử nhi nữ của thứ tử thân phận càng thấp đương nhiên cửa này hôn này sẽ bị hủy bỏ nghĩ thông suốt điểm mấu chốt khương lộ giao bắt đầu dạy dỗ phụ thân nên như thế nào đi tìm đại bá phụ cho dù thư cục bị chia nhỏ lợi nhuận thì khương lộ giao cũng phải đem khương đại gia đắp nạn thành hiền lương một lòng ngưỡng mộ đại nho học giả Đường kim bệ hạ lúc tuổi già lại trọng văn khinh võ càng coi trọng thanh lưu gãi đúng chỗ ngứa chưa chắc không đạt được mục đích chuyện khương nhị gia ký danh đích từ trong khoảnh khắc đã truyền khắp hầu phủ tam phu nhân còn đang đắc ý định khoe khoang với khương tam gia ai ngờ lại bị ăn một cái tát khương tam gia tức giận nhìn nàng ngu xuẩn tam phu nhân bị trưởng phu đánh có chút ngơ ngác che lại khuôn mặt bị sưng đỏ khóc lóc kể lể nói ta là vì ai còn không phải là vì ngươi vì tam phòng mà suy nghĩ ngươi lại dám đánh ta. Đi tìm mẫu thân phân xử đi. Ta có điểm nào làm không tốt. Mẫu thân đem nhị ra ký danh đích tử Là tại thư phòng liên quan gì đến ta. Khương Tam ra cả giận nói. Người còn không đủ mất mặt. Còn dám đi tìm mẫu thân phân xử. Rốt cuộc hắn cũng làm được Thị lang, Đương nhiên sẽ có chút tâm kế. Bỏ mặc Tam phu nhân khóc nháo không thôi. Đi đến thư phòng ngẫm nghĩ bước tiếp theo. Nên làm như thế nào thừa kế hầu thức ai mà không muốn. Hắn không tin nhị phòng không động tâm. Ở tứ phòng lại có cảnh tượng khác tứ ra Khương thừa chí chỉ ngón trỏ vào Khương Lộ Kỳ. Sao ta lại dưỡng ra ngươi? Khủyểu tay quẹo ra ngoài, rốt cuộc nhị phòng cho ngươi trổ tốt gì, mà ngươi lại hại thân sinh phụ thân. Phụ thân, người nghe nữ nhi nói. Khương Lộ Kỳ cuốn quýt giải thích nói. Không phải nữ nhi giúp nhị bá phụ, mà là lúc này người không thể làm thế tử. Không thể làm, không thể làm, ngươi nói rõ cho ta biết, vì sao ta không thể làm vĩnh ninh hầu thế tử. Khương Tứ ra nghe Khương Lộ Kỳ biện luận mà muốn chết lặng hỏi nàng nguyên nhân, nàng lại không nói nên lời. Chỉ biết liều mạng phá hư chuyện hắn muốn làm thế tử, nữ nhi này thật là nuôi không công. Cút đi, phụ thân, cút, Khương Tứ ra quang trung trà về phía Khương Lộ Kỳ. Nếu lão nhị được sắc phong làm thế tử ta liền không có nữ nhi như ngươi. Khương Lộ Kỳ chậm rãi rời khỏi thư phòng, vì cái gì, sao không ai hiểu cho nàng. Nàng là vì tốt cho thư phòng mà. Trường 29, Mưu Hoa, một mảnh hào tâm của nàng lại bị thân sinh phụ thân cự tuyệt, huynh trưởng cũng không hiểu nàng, thậm chí mẫu thân luôn thương tiếc nàng cũng lãnh đạm, sau lưng oán trách nàng nhiều chuyện. Một đêm tràn chọc Khương Lộ Kỳ ủy khuất nước mắt chảy dài ướt đệm chăn. Tuy người thân không hiểu cho nàng, thì nàng vẫn như cũ sẽ tiếp tục kiên trì. Mặt trời lên cao Khương Lộ Kỳ mới thức giấc, sắc mặt ủ rũ mệt mỏi, sau khi dùng xong điểm tâm sáng, nàng chủ động đi tìm tứ phu nhân nói chuyện Hơn nữa nàng còn phải đi đến thư phòng giải thích khung mật đàm với phụ thân. Đợi đến lúc từ thư phòng bước ra ngoài, trong ánh mắt của Khương Lộ Kỳ xua tan ít tam tối. Có lẽ lúc này nàng không thể giúp phụ thân kế thừa thước vỉ, nhưng nàng có thể giúp phụ thân tranh đoạt sự chú ý của bệ hạ cùng với hào cảm của các đại thần tương lai sau này sẽ quyền khuyên triều dã Mất cái này được cái khác. Khương Lộ Kỳ cảm thán. Ai mới là người cười đến cuối cùng, người đó mới là người chiến thắng. Nếu Khương lộ giao nghe thấy lời này, nhất định sẽ phản bác nói tha cười cả đời, chứ không muốn nghẹn khuất cả đời, người cười cuối cùng thì thế nào? Trước kia bị nghẹn khuất cho dù cuối cùng đem mọi người đè xuống, cũng không bồi thường được những nghẹn khuất trước kia. Khương tứ ra ở trong thư phòng viết tấu trương giới thiệu, hắn là thần tử trong đội ngũ thanh lưu. Lúc này lại tùy tiện ra mặt vì giang nam tổng đốc từ đại nhân. Hắn sợ chọn sai người, càng lo lắng từ tổng đốc bị lật thuyền hắn sẽ bị phiền thoái quân thân. Một khi sổ con này dâng lên bệ hạ, như vậy chẳng khác nào hắn cùng từ tổng đốc ở chung một thuyền. Nguy hiểm quá lớn, Khương Tứ ra rơi vào thế khó xử, lời Khương Lộ Kỳ nói cũng không phải không có đạo lý. Giang Nam Thái Bình nhiều năm như vậy, từ tổng đốc không thể không có công. Cũng bởi vì Giang Nam Thái Bình lại liên quan đến một nửa lương thuế triều đình, đương kim bệ hạ mới có ý niệm muốn bắt từ tổng đốc đây chính là công cao hơn chủ. Khương Lộ Kỳ lại nói với hắn, tất cả chỉ là bệ hạ cùng từ tổng đốc thiết kế thuật che mắt. Từ tổng đốc là trọng thần mà bệ hạ vì thái tử điện hạ tuyển dụng. Đây là lời Khương Lộ Kỳ nói cho Khương Tứ ra biết, nàng còn nói. Hoàng thượng ngàn vạn lần sẽ không lại làm ra chuyện tự hủy trường thành, sẽ không tái hiện hoan án Dương Gia. Năm đó Dương Gia bị thảm án vẫn luôn là thống khổ trong lòng Hoàng thượng. Hiện giờ Hoàng thượng ân sủng Dương Gia vô cùng, nhưng vẫn không đền bù được vết sách năm xưa. Trong mắt Khương Tứ ra hiện lên vài phần dẫy rủa khó chịu khép lại sổ con. Tứ nha đầu này, rõ ràng có thể dễ dàng kế thừa thức vị cố tình để ta gặp hiểm chiêu chẳng may. Chẳng may hết thầy chỉ là nàng phòng đoán thì sao? Hoàng thượng có ý định trừ bỏ từ đại nhân, ai có thể ngăn cản? Khương Tứ ra vẫn luôn là người cẩn thận cẩn trọng, đồng thời hắn cũng rất tự cao, hắn thật sự trướng mắt suốt thân bối cảnh của Giang Nam Tổng Đốc Từ Đại Nhân. Đừng nhìn từ đại nhân hiện tại đang ở cư vị thần, so với khoa cử sĩ đồ thì hắn lại không được giới thanh lưu coi trọng. Có đôi khi Khương Tứ Gia cũng suy nghĩ, nếu hắn ở Giang Nam làm tổng đốc so với từ đại nhân thì còn làm tốt hơn nhiều. Người đâu, người đâu. Khương Tứ Gia cũng rất lưỡng lự, nhưng dù sao chuyện này cũng là một bước lên mây, hoặc là một bước xuống địa ngục. Ta muốn xuất môn. Khương Tứ ra có mấy vị hảo hữu không có gì chuyện bí mật gì phải giấu nhau, trong đó một người rất được Khương Tứ ra tín nhiệm, hiện giờ người nọ lại thường xuyên nhìn thấy Hoàng thượng. Khương Tứ ra muốn thăm dò hắn chuyện này thử xem sao, rồi thử phỏng đoán xem Hoàng thượng đối với Giang Nam Tổng đốc rốt cuộc là có ý định gì. Khương Lộ Kỳ vẫn luôn dưỡng ở khuê phòng, đối với triều cục biến hóa không thể biết rõ, Khương Tứ ra thật sự không thể hoàn toàn tín nhiệm nàng. Giúp phu dạy tử mới là chuyện mà nữ tử nên làm, Khương Tứ Gia cũng không nghĩ hắn lại có thể sinh ra thiên tài. So với Khương Tứ Gia luôn hoài nghi nữ nhi lại tự cho bản thân là tốc trí đa mưu, lại cẩn thận tỉ mỉ, mà nói thì Khương Nghị Gia đối với lời nói của nữ nhi nhà mình lại xem như thánh chỉ. Ngày hôm sau, sau khi chuyện ký danh đích tử bị truyền khắp phủ, mới sáng sớm hắn đã thức dậy tung tăng nhảy nhót tinh thần phấn chấn chạy đến sân viện đại phòng đi tìm đại ca đêm qua khương lộ rao đã huấn luyện hắn một phen gặp huynh trưởng nên nói như thế nào nên bày tư thái gì tùy khương nhị gia có chút chung nhỉ nhưng lại rất nghe lời khương lộ rao lời nói việc làm đều có mẫu mực học cũng ra hình ra dáng lúc nghe đại ca nói chuyện khương nhị gia cảm thán trong lòng giống nha những lời này nữ nhi đều đoán được cho nên hắn bày ra bộ dạng khó xử cũng không phải để không chịu cầu tiến chỉ là một đống sách chữ biết để chưa để không có quen biết chúng nó Khương đại gia là Khương thừa nhân âm thầm chào phúng coi như người cũng biết tự lượng sức. Người như vậy mà muốn làm vĩnh ninh hầu. Nhị đệ, người cũng nên nghiêm túc đọc sách. Đại ca, Khương thừa nghĩa ngây ngốc gãi đầu cười khờ khịch lời này khuê nữ cũng đoán được. Đệ chỉ có thể như vậy đi theo đại ca kiếm chút miếng ăn mà thôi. Khương thừa nghĩa đứng dậy nghiêm túc nói. Đại ca, ngày khác đệ lại nghe đại ca giáo huấn. Hôm nay đệ tới tìm đại ca là có một chuyện muốn nhờ. Chuyện gì? Khương đại gia cảm thấy phiền chán vô cùng, chậm gì nói. Nếu ngươi hồ đồ nháo ra tai họa, ta quản cũng không được. Không phải, không phải. Khương nhị ra vội nói. Là có chuyện như thế này, trước đó vài ngày đệ nhất thời tức giận đánh quốc tử giám tế tửu. Gần đây đệ cùng người khác muốn mở thư cục liền thấy có lỗi với quốc tử giám tế tửu cho nên muốn bồi thường cho hắn. Nhưng đại ca cũng biết một khi đệ mở miệng nói chuyện các đại nho sẽ thức học máu. Thỉnh đại ca giúp đỡ. Khương đại gia nghe xong có chút ngoài ý muốn, Khương lão nhị sao lại nghĩ ra chiêu này. Chuyện này chính là đánh thẳng vào danh vọng trong giới sĩ lâm, đừng nói hắn chỉ đánh quốc tử giám tế tiểu một cái cho dù đánh cho nằm một đống. Chỉ cần hắn mang chú ý này tới cửa mời tế tiểu đại nhân viết bản thảo thì tế tiểu đại nhân cũng sẽ xem hắn như thượng khách mà đãi ngộ. Sao ngươi không đi tìm tứ đệ? Hắn ở Hàn Lâm Viện hành sự so với ta càng tiện lợi hơn. Người là đại ca, huynh trưởng như phụ. Khương nhị ra đắn đo lời nữ nhi dạy dỗ, bày ra thần sắc kính trọng nói. Phụ thân bị mẫu thân đè ép cả đời, đệ, đệ coi đại ca như phụ thân mà đối đãi, Kinh quá thật ghê tờm, giao nhi, người muốn ta ói chết đúng không? Khương nhị ra biết rõ đại ca cùng bọn đệ đệ rất chướng mắt hắn, mà hắn cũng lười A-du bọn họ, bất quá hôm nay. Nữ nhi từng nói thừa thức không phiền toái, mà chuyện nàng phải gà cho tần vương thế tử mới phiền toái và nguy hiểm. Khương nhị ra không thể làm được cái gì cho nữ nhi của hắn Nhưng hắn cũng không thể chơ mắt nhìn nữ nhi vì hôn ước mà bị đẩy vào hố lửa tuy hắn không biết đệ nhất danh môn là tần vương phủ có bao nhiêu nguy hiểm Nhưng nữ nhi nói gì cũng đúng, lời nói có thể ứng nghiệm đầu óc không đủ dùng Thì phải nghe người thông minh cho nên hắn mới có thể không bệnh không tai sống rất dễ chịu Nếu đại ca không muốn hỗ trợ đệ sẽ đi tìm tam đệ tứ đệ Đệ luôn lấy đại ca làm đầu Khương đại gia thấy hắn nói rất chân thành, sự nghi ngờ liền phai nhạt chỗ tốt như thế, hắn tuyệt đối không thể để cho người khác có được. Trái lo phải nghĩ, dựa theo tính tình nhị hóa của Khương nhị ra, chỉ số thông minh không đủ tuyệt đối không có năng lực đi tính kế hắn, Trầm ngâm một hồi rồi nói. Nếu ngươi đã tới cầu ta, thì ta sẽ cố thử xem, nhị để, sau này ngươi đừng có xúc động. Được được, Khương thừa nghĩa vội vàng đáp ứng. Ta đợi tin tốt của đại ca. Nói xong, liền chạy đi, giống như đối với công danh lợi lộc cũng không thèm để ý, Khương Đại gia lầm bẩm nói. Ngô xuẩn, chương 30 tần vương phủ, Khương Lộ Giao đã phái phụ thân đi làm việc đương nhiên cũng không buông tha cho huynh trưởng. Ca ca, sao hôm nay ca không đi lễ bộ, sao chép khảo đề của mấy năm nay, chuyện này quan trọng không thể dề dà. Muội muốn ta làm cái gì? Mang bạc, Khương Lộ Giao lấy ra ngân phiếu 100 lượng đưa cho Khương Mân cẩn. Đi tìm tiểu lâu lớn nhất tốt nhất trong kinh thành, mở tiệc chiều đãi đám huynh để ăn chơi chắc táng của ca, khí thế càng lớn càng tốt, muội nói khí thế là khí thế ăn chơi chắc táng, ca hiểu không? Còn không phải là khí thế gây họa sao? Cái này ta am hiểu nha. Khương Mân Cần cảm động thu ngân phiếu. Yên tâm đi ta nhất định sẽ làm cho cả kinh thành đều biết ta thiếu ra ăn chơi chắc táng. Không phải, Khương Lộ giao dạy dỗ Khương Mân Cần muốn ca làm cho mọi người biết ca xưa đâu bằng nay ca tương lai sẽ làm vĩnh ninh hầu thế tử ta khương mân cần buồn bực hỏi không phải muội nói phụ thân tốt nhất là không nên thừa tước sao phụ thân tư chất không thể làm hầu gia khương lộ giao cười nhẹ lúc chưa thừa tước đã đắc ý vinh váo là chịu người khinh thường tần vương thế tử nghĩ như thế nào muội không đoán được rốt cuộc người nọ từng nói là có hứng thú với nàng khương lộ giao không biết là thật hay là giả bởi vì tần vương thế tử luôn có thể che giấu chân chính tính tình nhưng tâm tư của tần vương điện hạ muội có thể đoán một hai còn có ngoại tổ dương gia của tần vương thế tử khương lộ giao chắc chắn nói nếu thật tình yêu thương tần vương thế tử thì tần vương điện hạ cùng dương gia sẽ không chơ mắt nhìn hắn có quan hệ với thông gia như vậy tần vương điện hạ có lẽ sẽ cam chịu để tần vương thế tử thú thê tộc không cường nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để tần vương thế tử có thêm một cửu ca anh vợ cùng nhạc phụ thường xuyên gây họa khương mân cẩn nói nói như vậy thường ngày ta cùng phụ thân ở bên ngoài hồ nháo là trợ giúp tiểu muội khương lộ giao buồn bực nói ừ trợ giúp ta nếu vậy ta cùng phụ thân sẽ không ngừng cố gắng chỉ cần không dọa muội trưởng em về tương lai bỏ chạy là được nếu là người thật lòng coi trọng muội sẽ không bị các người dọa chạy nếu bị các người dọa chạy thì không xứng làm trưởng phu của muội ta rất đồng tình với muội trưởng tương lai nha Khương Mân cần thấy Khương lộ dao nâng cánh tay liền ôm đầu trốn tránh. Không cần đánh tiểu muội cường hãn như vậy, ta có thể không đồng tình với muội trưởng tương lai sao? Được rồi, được rồi, ta xuất môn ngay. Khương Mân cần cầm ngân phiếu bày ra bộ dạng con nhà giàu tiêu xái xuất môn. Nhị phu nhân xoa xoa khóe mắt. Một trăm lượng bạc a nương. Khương lộ dao bất đắc dĩ an ủi nhị phu nhân. Ngày mai nữ nhi sẽ bồi thường nương gấp đôi được chưa? Thật hà? So với vàng còn thật hơn, lúc này nhị phu nhân mới nín khóc mỉm cười nói, nữ nhị à, nương vì người thích góp của hồi môn yên tâm, sẽ không để tiểu tế xem thường ngươi. Tần vương phụ đệ vẫn phú quý như cũ, sáng sớm tần vương phi đã đến tỉnh an tần vương thái phi, sau đó trở về phòng. Sau khi thú tần vương phi vào cửa vẫn luôn ôn lương, kính cần nghe theo từ bi, rộng lượng rất được thái phi tín nhiệm. Thậm chí Thái Phi từng lén nói cùng Nhi Tử Tần Vương là không thú sai vị kế Phi này, ngoại ra Tần Vương Phi quả nhiên gia giáo không tồi. Vì vậy Thái Phi cũng không gây chuyện cùng Nhi thức tránh cho Nhi Tử và Nhi thức có mâu thuẫn. Tuy Thái Phi rất đau tiếc Tần Vương thế tử do đích Phi sở sinh, nhưng đối với ba cái Nhi Tử do Tần Vương Phi sở sinh cũng không tệ. Rốt cuộc nhiều tử nhiều phúc vì Tần Vương nhất mạch khai chi tán diệp cũng là niềm vui mà Thái Phi muốn nhìn thấy. Huống hồ Tần Vương Phi lại không vọng tưởng đến thứ không nên có tỷ như vị trí thế tử, hay là muốn thay tình cảm giữa Tần Vương cùng Đích Phi. Bởi vậy, không chỉ có Thái Phi xem nàng làm nhi thức rộng lượng hiểu chuyện, mà Tần Vương cũng cảm thấy nàng chịu nhiều thua thiệt. Cho dù trong lòng vẫn như cũ không bỏ được Đích Phi vì mình mà tự sát nhưng vẫn coi trọng thương tiếc Tần Vương Phi. Đối với nhi tử do Tần Vương Phi sinh dưỡng, Tần Vương cũng rất sùng ái coi trọng Tần Vương Phi mặc một thân tố nhã trang y phục trang nhã. Mặt mày ôn nhuận hiền lành, dảo bước tiến đến cửa phòng Nhìn thấy tần vương cao mày, bên cạnh là quản sự đang hồi bầm Nàng vốn dĩ sẽ mặc kệ chuyện phiền lòng này, nói đúng thì thôi Một khi nói lời không hợp tâm tư tần vương, không chừng sẽ sinh ra thị phi Đang chuẩn bị đi đông thứ gian vì tần vương chuẩn bị điểm tâm sáng Lại nghe tần vương chụp một cái tát lên kháng chát Hồ đồ, Vĩnh Ninh Hầu càng ngày càng hồ đồ Hay là Vĩnh Ninh Hầu lão phu nhân ra mẫn quận chúa muốn để mặc cho hắn hồ nháo Tần vương phi ngừng bước chân, tần vương phụ cùng Vĩnh Ninh Hầu có hôn ước là phụ thân của tần vương, thân huynh đệ với đương kim bệ hạ định ra. Trong đó liên lụy đến danh dự của lão tần vương, cho dù tần vương chướng mắt Vĩnh Ninh Hầu phụ không có đích tử thì hắn vẫn phải nhận cửa quan hệ thân gia này. Vương gia đừng tức giận tiếp thấy gia mẫn quận chúa là người thông hiểu lý lẽ. Tần Vương Phi vẫn luôn rất thận trọng với gia mẫn quận chúa, nàng có cảm giác vị quận chúa kia là người có đại bản lĩnh, nói chính xác hơn là người có chuyện xưa. Nếu có thể Tần Vương Phi không muốn giao phong cùng Vĩnh Ninh Hầu phu nhân gia mẫn quận chúa. Cặp mắt của gia mẫn quận chúa như nhìn thấu thế sự khiến Tần Vương Phi rất kinh hồn táng đảm. Quản sự biết rõ địa vị của Tần Vương Phi ở Tần Vương Phủ như thế nào cho nên kính cần nói. Vương Phi Điện Hà không biết Vĩnh Ninh Hầu đem Khương Nghị ra ký danh thành đích từ chuyện này đã truyền khắp kinh thành, nếu nói là Khương Tứ Gia còn có thể lý giải, nhưng Khương Nghị ra. Ai mà không biết hắn là người không có bản lĩnh. Sắc mặt Tần Vương càng khó coi. Năm nay Tần Vương chỉ hơn 40, tướng Mạo Đường Đường, Uy Nghi, vốn dĩ nên là một vị nam nhân tuấn Mỹ thành thục trung niên nho nhã. Bởi vì Tần Vương phụ ở Đại Minh Triều có địa vị đặc thù, lại vì phụ thân hắn đột nhiên chết bất đắc kỳ từ. Đối mặt với sự sùng ái của tổ mẫu là thái hậu, hoàng đế đại bá nghi kỵ cùng trọng dụng, hắn phải đối mặt với rất nhiều vấn đề. Vì vậy nhìn hắn có vẻ so với tuổi thực tế còn lớn hơn một ít, khóe mắt đuôi lông mày cũng bởi vì thường vì nan đề mà hàn sâu nếp nhăn. Sau khi lão tần vương qua đời, một tay hắn huấn luyện ra cường quân cũng bị hoàng đế đánh tan. Nhưng cũng may đám tướng lĩnh lại rất kính trọng lão tần vương, nếu tần vương thật sự muốn hạ mệnh lệnh. Hơn phân nửa tướng lĩnh sẽ nghe lệnh huống chi tuy Tần Vương Đích Phi sớm thể, nhưng lại là nữ nhi duy nhất của trung liệt dương gia. Lại có huyết mạch dương gia là Tần Vương Thế Tử, ở trong quân đội đại minh Tần Vương Phủ vẫn luôn có địa vị cao cả. tuy không tránh được hoàng đế nghi kỷ, nhưng cũng có thể cam đoan Tần Vương Phủ Cường Thế, không đến mức dễ dàng bị hoàng thượng vấn trách. Sau khi Đích Phi bỏ mình Tần Vương vứt bỏ ý định cùng võ tướng liên hôn, ngược lại cầu thú nữ nhi khổng ra rất có hy vọng trong giới sĩ lâm coi như giảm bớt biểu hiện nhất mạch tần vương tiếp tục khống chế cường quân cũng coi như cấp cho hoàng đế bá phụ một công đạo hơn nữa thái hậu nương nương vẫn còn hoàng thượng đối với tần vương phủ là ân sủng có thêm coi tần vương thế tử như hoàng tôn mà đối đãi bởi vậy gần đây tần vương phủ mới có thể ổn định cư trụ đệ nhất sanh môn vương phi cũng đến xem đi nhìn xem vĩnh ninh hầu làm ra chuyện hoang đường như thế nào Tần Vương biết Vương Phi là nữ nhân thông tuệ tôn thủ bổn phận đem thư từ trên bàn đưa cho Tần Vương Phi. bổn Vương thật không thể tưởng tượng được mới sáng sớm đã nghe được tin tức như thế, vẫn là ra mẫn quận chúa lấy danh nghĩa vĩnh ninh hầu tự mình viết thư từ đưa tới đây, biểu cô như thế nào lại ra quyết định hoang đường như thế này. Cứ nghĩ đến Khương nhị ra nổi danh nhị hóa trong kinh thành là đầu Tần Vương liền to ra. Giống như Khương lộ giao suy nghĩ, hắn đã không ngóng trông Tần Vương Thế Tử có thể liên hôn hào môn vọng tộc. Nhưng cùng Khương nhị ra kết thân gia thật sự khiến người cẩn trọng như hắn khó có thể tiếp thu. Tần Vương Phi thuận thế nhìn Thư từ chậm rãi khuyên nhủ Tần Vương. Tiếp thấy chuyện này khó có thể xoay chuyển. Nói như thế nào, này, sắc mặt Tần Vương Phi biểu hiện khó xử về chuyện giáo dưỡng cùng sinh hoạt của Tần Vương Thế Tử, nàng không hề đụng tay vào. chương 31 Tần Vương Thế Tử Tần Vương Thế Tử ăn, mặc ở đi lại toàn bộ đều dùng thứ tốt nhất còn chuyện khác. Nàng chưa từng quản cũng không nói nhiều một câu khi ở trước mặt Tần Vương cùng Thái Phi. Dù nàng biết Tần Vương Thế Tử bị sủng sinh oai thì nàng cũng không muốn quản. Làm kế mẫu còn có thể trông cậy nàng đối xử từ ái với Tần Vương Thế Tử như thân sinh sao. Tình thương tiếp đó nàng có thể cho thứ tử nhưng không thể cho Tần Vương Thế Tử. Đối xử tốt với thứ tử chỉ làm cho người khác nghĩ nàng là kế mẫu tiện lương, còn tần vương thế tử. Nếu nàng làm không tốt sẽ bị người khác nghĩ là cố ý lấy lòng, dụng tâm kín đáo. Đều nói tư sinh tử cùng kế mẫu không thân, lại có khoảng cách không hiểu lầm, bọn họ sao có thể thân cận được sao. Tần vương phi làm kế mẫu rất tốt, cũng vì vậy mà tần vương nghe nàng nói xong, liền nói. Ta hiểu được tính tình của nàng, cứ nói đi đừng ngại. Tiếp nhiều lời một câu, thỉnh vương ra hãy nghe thử một chút. Tần vương phi dịu dàng ngồi đối diện tần vương, bình tĩnh phân tích. Cửa hôn sự này, vương ra là sẽ không lui, đúng không? Nếu gia mẫn quận chúa có thể đem Khương Nghị ra ký danh thành đích tử có lẽ cũng có thể ký danh người khác. Vương gia, gia mẫn quận chúa là một vị nữ tử có mưu trí lại bình tĩnh, thiếp thấy có lẽ khương nhị gia cũng không phải giống như lời bên ngoài đồn đãi làm ra chuyện hoang đường tính tình bất kham. Có câu này nói ra cũng không sợ vương gia trách tội, người cũng chưa bao giờ nghe nói hắn phạm vào cái gì đại sai, không phải sao. Công tử hầu môn, mê chơi thích nháo loạn là khó tránh khỏi, gia mẫn quận chúa là vì hiếu tâm cùng phúc hậu của hắn chưa chắc là không tốt. Tần vương yên lặng thở dài một tiếng. Ta chỉ sợ thế tử thú nữ nhi của Khương nhị ra, tương lai sau này sẽ trách ta làm phụ thân mà bất công, chúng ta chuẩn bị hôn sự cho các nhi tử còn lại đều là Đều cường hơn Khương nhị ra. Đường đường là thế tử phi nếu không áp chế được đệ thức em dâu, nháo loạn tần vương phủ không được an bình, thì phải làm sao bây giờ? Hay là còn muốn làm phiền vương phi tiếp tục quản gia? Này không thể được, tần vương phi lắc đầu nói Chờ thế tử phi vào cửa thiếp thế nào cũng phải giao ra quyền quản gia, vương gia thiếp đã vất vả mười mấy năm, thiếp cũng muốn được lười biếng, cũng bởi vì hôn ước mới có thể chúa tiểu thư vĩnh ninh hầu phủ, có lẽ thế tử cũng hiểu, vương gia không cần lo thiếp bất công, thiếp đã sớm tìm nhân gia phù hợp với mấy nhi tử còn lại, cũng không thể vì thân phận của thế tử phi, mà bạc đãi các nhi tử khác. Thế tử, tiểu nha hoàn canh giữ ngoài cửa cuốn quýt kêu lên, xin đợi nô thì thông bẩm không cần. Tần vương thế tử vén lên màn tre, thân ảnh kiêu ngạo ương ngạnh xuất hiện trước mặt phu thê tần vương. mẫu phi yên tâm, tiểu thư khương gia ta định rồi, cũng không so đo phụ vương cùng ngẫu thân sẽ vì bọn đệ đệ tìm thế tộc tăng thêm một phần hữu lực có danh vọng. Tần vương phi chua sót nhìn tần vương cười nói, là ta lắm miệng, thình thế tử đừng trách móc. Tần vương tức đến đỏ mặt, như thử ở trước mặt mọi người lại không cho vương phi mặt mũi, làm cho hắn xuống đài không được hừ lạnh nói. Đây là thái độ của người đối với Vương Phi. Phụ Vương, Nhi Tử sẽ thực hiện hôn ước Nhi Tử không chê Khương Nghị ra là sai sao. Nếu nói tiếp vẫn là Nhi Tử vì Vương Phủ Hy sinh quá lớn đi. Tần Vương Thế Tử chắp tay nói. Nếu Phụ Vương không vui khi nhìn thấy Nhi Tử, thì Nhi Tử đi tìm Khương Nghị ra. Nghe nói cho dù hắn có muôn vàn không phải, nhưng đối với thân sinh Nhi Nữ là cực tốt. Hỗn sược. Tần vương ném mạnh chén trà xuống đất, nhưng tần vương thế Tử đã rời đi không còn thấy bóng dáng, bất đắc dĩ nói. Đứa nhỏ này là bồn vương nuông chiều đến hỏng rồi. Vương Phi làm như thế nào trần an tần vương tạm thời không đề cập tới, chỉ nói đến tần vương thế thử nổi giận đùng đùng rời khỏi tần vương phủ. Sáng hôm nay hắn cũng nhận được tin tức Khương Nghị ra được ký danh đích tử, vốn còn định cùng phụ vương thương lượng một chút. Ai ngờ vừa đến đây, còn chưa đi đến cửa đã nghe phụ vương cùng kế mẫu thảo luận chuyện này. Người khác nghe tần vương phi nói chuyện, sẽ hài lòng cảm thấy dễ nghe từ trong lời nói của nàng có thể cảm giác nàng là kế mẫu bỏ nhiều tâm tư cho nhi nữ, lại đối xử rất tốt với thế tử Nhưng lời này rơi vào tai tần vương thế tử lại không phải như vậy, tần vương phi chưa từng dậy dỗ hắn, cũng không quản hắn, đương nhiên. Hắn dục ngựa dơ roi tung hoành phố xá sầm uất trong kinh thành, bản thân hắn cũng không hiếm lạ kế mẫu quản giáo dụng tâm kín đáo. Hắn là Tần Vương thế tử tương lai sẽ kế thừa Tần Vương phủ cùng huyết mạch Dương gia. Thế tộc của hắn có thể vô năng, nhưng thế tử phi không thể bị Tần Vương phi che mắt. Khương Lộ Dao, nàng thì sao? Sau lần gặp hôm đó, Tần Vương thế tử vẫn không có cách nào quên được nữ tử lần đầu tiên gặp mặt liền ra hoai phủ đầu hắn. Trong mắt nàng là chán ghét, sợ phiền toái cũng không phải diễn màn lạt mềm buộc chặt, nàng thật sự chướng mắt thân phận cao quý của hắn. Sau khi tồn tại cái ý niệm này trong đầu tần vương thế tử có chút quan tâm đến nàng. Nhận được tin Khương Nghị ra ký danh đích tử, khiến hắn rất thoải mái, không phải các đệ đệ còn lại đều thú tiểu thư danh ra vọng tộc sao. Hắn muốn thú nữ tử có phụ thân hoang đường hay gây họa về làm thế tử phi có áp chế cũng là áp chết đám đệ thức. Người đi tìm hiểu một chút xem thử Khương Nghị Gia đang ở nơi nào. Tần Vương Thế Tử ngồi trên lưng ngựa phân phó hạ nhân tùy tùng đi theo bên người hắn. Đi gặp Khương Nghị Gia cũng tốt dù sao hôm nay hắn cũng không có chuyện gì cần làm. Điện hạ thuộc hạ không biết Khương Nghị Gia ở nơi nào nhưng thuộc hạ biết Khương Nghị Công Tử đang ở đâu. Khương, Tần Vương Thế Tử nhíu mày cố nhớ tên huynh trưởng của Khương lộ dao Ta nhớ hắn cùng tái mạnh thường ăn chơi, tái mạnh thường. Hắn như thế nào lại tìm tên phế vật tốt mã rẻ cùi như vậy Là Khương Mân Cần Đúng chính là cái này danh này Tần Vương Thế Tử gật đầu nói Không phải tái mạnh thường gây hỏa đã bị phụ thân hắn quản giáo sao Sao Khương Mân Cần còn dám lui tới Khương nhị công tử ở thiên nhiên cư đại yến tiệc mời khách nghe nói phô trương rất lớn Rất nhiều công tử ăn chơi chắc táng đều được mời đến dự tiệc Tần Vương Thế Tử nhíu mày đây là đắc ý vinh váo Khương lộ giao nhìn thì không sai, như thế nào lại có phụ huynh khiến người sầu lo như thế. Nhưng hắn cũng không có tâm tình đi giúp phụ tử Khương nhị ra thu thập loạn cục. Đi bản thế tử cũng đi thiên nhiên cư. Tần vương thế tử quyết định mắt thấy tai nghe mới là thật. Nếu phụ huynh của nàng thật sự là giả áo túi cơm, cho dù nàng rất tốt thì hắn cũng không thể thú nàng. Tần vương phụ có thể đứng vững vị trí đệ nhất trong danh môn quý tộc thì tần vương thế tử cũng không phải loại người ăn chơi trác táng như vẻ bề ngoài. Hắn có dã tâm, cũng có tư tâm muốn báo thù cho toàn gia ngoại tổ thân sinh mẫu thân của hắn chết quá hoan ức. Nhắm lại cặp mắt chứa đầy tối tăm hắn nắm chặt dây cương thực lực còn chưa đủ, cần phải nhẫn nại tiếp tục nhẫn nại Phụ vương đã quên, dường ra cũng quên, nhưng hắn không thể nào quên. Tất cả mọi người cho rằng hắn còn nhỏ sẽ không nhớ rõ thân mẫu thất cổ tự sát, sẽ không nhớ rõ thân mẫu bịt kín miệng hắn. Nói với hắn sẽ dẫn hắn cùng rời đi, nhưng hắn lại mơ mơ hồ hồ nhớ rõ. Nhớ thân thể mẫu thâm dần dần lạnh đi, nhớ lúc hắn ở danh giới sinh từ không ngừng dẫy dụa Nếu không phải mẫu thân còn sót lại một chút thiện tâm, có lẽ hắn đã đi theo nàng Cũng phiền phụ vương chạy tới kịp lúc dù vậy thai y cũng phải toàn lực cứu trị mất 3 tháng mới bảo vệ được tánh mạng của hắn Vị phụ thân thâm tình của hắn, lúc thân mẫu qua đời được 2 năm liền thú kế phi tuy hắn có thái phi nuôi nấng Nhưng lúc ấy ngoại tổ Dương gia chưa sửa lại án xử sai, thái phi yêu thương hắn cũng hữu hạn. Thậm chí ma bên người thái phi còn ngầm nói thầm với hắn, vì sao hắn không đi theo thân mẫu? Bọn họ đều sợ hoàng thượng vì chuyện Dương gia mưu nghịch phản quốc sẽ liên lụy đến Tần Vương phủ. Người ở bên ngoài nhìn vào, thấy hắn là đích trưởng tử vẫn luôn được yêu thương. Thế nhân khen ngợi Tần Vương trọng tình trọng nghĩa, thái phi là tổ mẫu từ ái thiện lương, khen ngợi Tần Vương phi luôn tuân thủ bổn phận. Hắn chính là đồ vật để bọn họ phô bày các loại phẩm cách tốt đẹp nhất. Từ nhỏ hắn đã biết khi nào nên cười, khi nào nên làm nũng, khi nào nên đứng sang một bên. Trước năm ba tuổi hắn là đích trường tử của Tần Vương, nhưng so với thứ xuất đệ đệ còn không bằng. Sau đó Dương ra sửa lại án xử sai, Hoàng thượng bồi thường cho Dương ra, lúc đó hắn mới thật sự có cuộc sống đúng vị trí đích trường tử. Năm ba tuổi tần vương thỉnh phong hắn làm thế tử, làm như vậy còn không phải là muốn nắm giữ quyền huấn luyện binh mã của ngoại tổ dương gia sao. Hiện giờ dương gia chỉ còn lại một quả phụ, nam đinh duy nhất lại có thân thể ốm yếu, không biết có thể trưởng thành lưu lại hậu nhân hay không, chỉ có hắn. Đã là tần vương thế tử, lại là huyết mạch cuối cùng của dương gia. Thế tử điện hạ, hạ nhân lo lắng hỏi, người không thoải mái. Lúc Tần Vương Thế Thử mở đôi mắt âm u, liền khôi phục lại bộ dáng ăn chơi trác táng. Nếu Giang Nam có tin tức lập tức thông báo cho ta biết Giang Nam Tổng Đốc. Hừ, năm đó người cùng Hoàng thượng liên thủ chế ngự Dương ra, người khác đã quên, nhưng hắn không có cách nào quên. Nếu Hoàng thượng có thể diệt trừ Dương ra, vì sao không thể hạ thủ tàn nhẫn với ngươi? Chứng cứ, hắn thiếu chứng cứ quyết định. Chứng cứ khiến Hoàng thượng hạ quyết tâm diệt trừ từ Tổng Đốc. Tâm tình của hắn càng thêm bực bội, thúc mạnh ngựa một đường chạy thẳng đến thiên nhiên cư. Đi tìm Khương Mân Cần xả giận trước, phải cảnh cáo Khương Mân Cần, muốn làm công tử ăn chơi chắc táng cũng được nhưng không thể để hắn gây họa Ở Đại Minh triều tiệc rượu thượng đẳng nhất sẽ tốn 20 lượng bạc một bàn. Trong tay Khương Mân Cần cầm ngân phiếu 100 lượng vẫn dư sức mua vì cả đời hạnh phúc của muội muội trước khi khương mân cần ra cửa còn moi tất cả bạc tiêu vật của mình cũng thuận tiện bán một con quác quác con này là con dế nhé của khương Nghị ra cho nên hắn rất hào phóng hào sảng bao toàn bộ thiên nhiên cư không thể không nói hắn quả thật rất thích hưởng thụ loại không khí hào khí rộng rãi khoe mẽ đọc sách luyện võ hắn không dám trông cậy nhưng khoe bạc phô bày sang khí thật sự là sở trường của hắn Nhiều năm sen lẫn trong giới ăn chơi trác táng, hiểu được nên mời người nào đến mới có thể đem chuyện hắn đắc ý vinh váo lan truyền nhanh nhất truyền khắp kinh thành. Khương Mân cần hưởng thụ khoe khoang chính là hoàn thành tốt nhiệm vụ Khương lộ giao giao cho hắn. Lúc mời rượu đám hảo hữu ngày xưa cùng chơi bời chung, vẻ mặt Khương Mân cần tràn đầy kiêu ngạo đắc ý, giống như ngày mai hắn có thể làm vĩnh ninh hầu thế tử không sợ trời, không sợ đất. Đương nhiên hắn cũng hiểu rõ bộ dạng khoe mẽ vinh váo làm nhiều lần sẽ khiến tiêu trước hoa mất hảo cảm với hắn Cho nên hắn càng quý trọng ngày hôm nay Có câu vô xảo bất thành thư, Khương Mân cần ngồi bên cạnh cửa sổ Rất có khi thế chỉ điểm núi sông, người làm việc lớn Ở trên cao nhìn xuống đường phố, nhìn bá tánh vì cuộc sống sinh nhai mà bận rộn Vừa đúng lúc thấy được hình bóng quen thuộc trong đó một người là Tiêu biểu muội nàng bị người ngăn cản Khương Mân Cẩn sao chịu được loại tình huống này? Trong đầu chỉ nghĩ nhất định phải mau mau cứu tiêu biểu muội. Vì thế, hắn đứng lên, lật bàn tiệc hét lớn một tiếng. Các huynh đệ, đi theo ta. Chén đũa trên bàn rơi dài đầy đất, mọi người thấy công tử Khương Mân Cẩn hấp tấp vội vã cầm gậy gộc chạy ra bên ngoài. Đám ăn chơi trác táng cũng tích náo nhiệt không sợ gây chuyện đánh nhau, huống chi bọn hắn vừa ăn uống đồ của Khương Mân Cẩn, đương nhiên sẽ chạy theo Khương Mân Cẩn rời khỏi thiên nhiên cư. Từ đầu chui ra tên hỗn đản, dám đùa giỡn tiêu tiểu thư. Khương Mân cần trực tiếp xông lên che trước người tiêu trước hoa, hùng tợn nói. Người tìm chết đúng không? Khương công tử, tiêu trước hoa sừng sốt. Người đừng động thủ, hắn là, hắn là biểu đề của Thái tử Điện Hạ, là chất tử cháu trai của Hoàng hậu Nương Nương. Hôm nay hắn thay Thái tử Điện Hạ tới tặng lễ tiêu trước hoa còn chưa nói xong. Khương Mân cần đánh biểu đề của Thái tử Điện Hạ bầm xanh mắt. Lúc này tần vương thế tử mới chạy tới thiên nhiên cư, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn chuyện náo nhiệt trước mặt nhếch môi Có ý tứ, ngay cả biểu đề của thái tử cũng dám đánh Thật có ý tứ, tần vương thế tử thường xuyên vào cung bầu bản với thái hậu nương nương, đối với hoàng tử cũng không xa lạ Hiện giờ thái tử điện hạ cùng tuổi với hắn, nhưng hắn không giao tình với thái tử điện hạ Thái tử văn nhược lại thân cận với kẻ thù của dương gia, loại tiểu nhân vong ân phụ nghĩa giang nam tổng đốc từ đại nhân, bởi vậy hắn cùng thái tử điện hạ chỉ là mặt ngoài giao tình. Trong lòng hắn cũng không thích thái tử điện hạ kế vị. Cũng chẳng sợ thái tử được hoàng thượng truyền vị, vẫn còn nhiều hoàng tử lớn tuổi vẫn chưa được phong vương, đương nhiên là trừ triệu vương. Mà hoàng thượng cũng không yên tâm về thái tử. Biểu đề của thái tử họ cao, là quý tử của trường thế hậu cao cường có khuôn mặt thuấn mỹ, giống như quân tử khiêm tốn. Cũng vì hắn thường xuyên đi theo thái tử cho nên nhìn hắn có vẻ tài trí hơn người, lại được cao hoàng hậu yêu thích, ở trong kinh thành rất ít ai dám trêu chọc hắn. Lần này hắn bị Khương Mân Cẩn đánh tần vương thế tử âm thầm sảng khoái. chương 32, tranh Phong. Khương Mân Cẩn lo lắng cho tiêu trước hoa đương nhiên sẽ không ngần ngại đánh biểu đề của thái tử. Nhưng trong đám hoàn khố đi theo Khương Mân Cần có nhiều người nhận thức trường thế hầu thế tử. Đám hoàn khố luôn thích bắt nạt kẻ yếu, cân nhắc một phen, nhận thấy biểu đề của Thái tử quan trọng hơn Khương Mân Cần. Bọn họ từ từ thối lui, chỉ để lại một mình Khương Mân Cần. Lúc này Cao Công Tử mới có phản ứng ôm bên mắt bị đánh bầm đen, hét lớn. Ở đâu xuất hiện tên giã tiểu tử, dám đánh bản công tử, người đâu, đánh cho ta, hung hăng giáo huấn hắn. Khương Mân Cần biết chút công phu cũng chỉ có thể ở trong giới ăn chơi chác táng ra vẻ ta đây. Nếu thái tử đã để cho biểu đệ tới đây tặng lễ vật cho tiêu trước hoa, đương nhiên thị vệ đi theo Cao Công Tử đều có thân thủ tốt. Lúc đầu nhìn thấy Khương Mân Cần xông tới, bọn họ không thể động tay, nếu lúc này Cao Công Tử đã ra lệnh thì kẻ này cũng không được thái tử điện hạ quý trọng. Bọn thị vệ cùng xông lên, đánh ngã Khương Mân Cần. Phốc, Khương Mân Cần bị thị vệ đấm một quyền vào mặt miệng phun ra máu tươi tuy bị người đè xuống đất, hắn vẫn tận lực cố gắng ngẩng đầu nhìn về phía tiêu trước hoa ý bảo hắn không có việc gì, môi mấp mé, đừng khóc. sao tiêu trước hoa có thể không khóc? lần trước nàng đi thư điếm hiệu sách lấy sách cho huynh trưởng, ngoài ý muốn đụng phải một vị bệnh công tử. nàng thấy vị bệnh công tử này rõ ràng huyết khí không đủ còn dùng trà xanh, liền hảo tâm nói nhiều một câu. sư phó từng dạy nàng phương pháp dưỡng sinh kiện thể, vì vậy nàng biết được một ít bí phương nhìn bệnh công tử ho khan rất đáng thương nàng để cho bệnh công tử dùng thử phương thuốc của mình xong việc nàng mới biết vị bệnh công tử kia chính là thái tử điện hạ thái tử điện hạ chính vụ bận rộn sẽ không tới dây dưa với nàng nhưng thái tử sẽ phái biểu đệ của mình là cao công tử tới đưa lễ vật cho tiêu trước hoa tiêu trước hoa hoàn toàn không muốn gia nhập vào phủ thái tử làm trắc phi càng không muốn có liên lụy với thái tử Nhưng Cao công tử luôn ở trước mặt nàng bày ra bộ dạng ý nói là do phúc khí của ngươi lớn, thái tử coi trọng ngươi, là vinh hạnh của ngươi. Lúc nói chuyện lại không lễ phép, ấn tượng của Tiêu Trước Hoa về Cao công tử cùng người đứng sau lưng hắn là thái tử điện hạ càng lúc càng kém. Hôm nay Cao công tử ngăn chặn nàng, nói nàng chơi trò lạt mềm buộc chặt đến miệng, nói nàng không biết tốt xấu, câu dẫn thái tử điện hạ Vì huynh trưởng nàng không muốn làm cho thái tử ghi hận, liều mạng nhẫn nại đương nhiên trong lòng cũng ngóng trông ai đó có thể giải cứu nàng. Lúc nàng gian nan, Khương Mân Cần sông tới, đánh cao công tử, nhưng Khương Mân Cần cũng bị đánh quá thảm. Đừng đánh nữa, tiêu chức hoa không thể chờ huynh trưởng thêm nữa tập kích cánh tay của tên thị vệ đang đè Khương Mân Cần xuống đất, rắc một tiếng, thị vệ bị nàng bẻ gậy tay. Xung quanh yên tĩnh không một tiếng động Vị nữ tử này nhìn thì xinh đẹp như hoa Mặt mày thanh tú lại là nữ hiệp sao Tiêu chức hoa nâng Khương Mân Cẩn lên Đau lòng hồng vành mắt nói Người không sao chứ Ha ha, không có chuyện gì Khương Mân Cẩn chỉ cảm thấy tiêu chức hoa rất đẹp Cũng không quan tâm mình bị đánh giống như đầu heo Ngây ngô cười nói Không có chuyện gì đâu Cao công tử tức giận dậm chân nói Người tới, đánh cho ta Đánh chết ta chịu trách nhiệm Bọn thị vệ lại vây quanh tiêu trước hoa cùng Khương Mân Cẩn cảnh giác nhìn tiêu trước hoa, vị nữ tử này nhìn thì nhu nhược nhưng thân thủ không đơn giản. Đây là chuyện gì, ban ngày ban mặt cao cường ngươi lại dám cường đoạt dân nữ sao? Tần Vương Thế Tử ngồi trên lưng ngựa, từ từ nói. Người hồ nháo như vậy, trường Thế Hầu cùng Thái Tử Điện Hà có biết không? Tiêu ruệ hoa giấu mình ở chỗ tối, ngoài ý muốn nhìn Tần Vương Thế Tử vì Khương Mân Cẩn ra mặt. Sau đó hắn cũng hiểu rõ vài phần, đôi mắt thâm thúy ẩn giấu mấy phần địch ý. Lúc muội muội bị biểu đệ của thái tử là Cao Cường ngăn trở, hắn định ra giảng hòa. Nhưng hắn đụng phải hào hữu từ giang nam tới, hơn nữa vị hào hữu này còn chật vật bất kham nói cho hắn tin tức kinh thiên động địa. Hắn kinh ngạc thất sắc cũng hiểu rõ tin này rất quan trọng, bởi vì chuyện này liên quan đến giang nam tổng đốc từ đại nhân Tới Kinh Thành không bao lâu Tiêu Duệ Hoa đã phân tích ra chuyện Giang Nam Tổng Đốc chỉ sợ là bè đảng của Thái Tử. Nếu Giang Nam Tổng Đốc xảy ra chuyện, hắn có thể có được yêu Việt gì? Lúc hắn đang tự hỏi cũng thấy Khương Mân Cẩn Sông tới rồi bị thị vệ đánh ngã. Hắn vẫn như cũ không có lên tiếng ngăn cản ở trong mắt hắn không có kẻ nào có thể so với tin tức từ Giang Nam này. Bất luận chuyện gì cũng không quan trọng bằng huống chi hắn cho rằng có tiểu muội công phu cao cường ở đó. Khương Mân Cần không thể bị đánh đến hỏng. Chờ đến lúc hắn để ý thì tần vương thế tử đã xuất đầu lộ diện, lúc này nếu hắn lại nhảy ra, sẽ bị nghĩ muốn tranh công. Tiêu duệ hoa nhìn thoáng qua tần vương thế tử, rồi xoay người lặng lẽ rời đi. Hắn không thể so với tần vương thế tử trời sinh phú quý, tương lai tiền đồ của hắn còn cần hắn tự mưu tính. Nếu có thể vận dụng tốt cơ hội ngàn năm có một này, tương lai sau này quan lộ của hắn sẽ là một mảnh quang minh. Mặc kệ hắn nguyện ý trung thành với thái tử, hay là có tư tâm khác, thì hắn đều có thể bất bại, vị hoàng tử nào cũng không rời được hắn Tần vương thế tử triệu đặc trạch, cao cường biến sắc, ngươi muốn xen vào chuyện của người khác Ngươi nên biết đây chính là chuyện của thái tử, hay là ngươi không biết hắn có khả năng tương lai sẽ là thế huynh của bồn thế tử Triệu đặc trạch sơ lên roi ngựa chỉ vào khương mân cần đang dựa người vào vai mỹ nhân, thương thế nghiêm trọng như vậy Thật có tác phong của công tử ăn chơi trác táng, thời khắc nào cũng không quên chiếm tiện nghi mỹ nhân. Lúc Khương nhị ra còn chưa được ký danh đích tử, đã dám đánh nhau với triệu vương, đánh quốc tử giám thế tử răng rơi đầy đất. Nhi tử của hắn là Khương Mân cần cũng không thua kém chút nào trực tiếp cùng thái tử tranh đoạt nữ nhân. Chật chật đột nhiên triệu đặc trạch cảm thấy hứng thú với đôi phụ tử hay gây chuyện phiền thoái này. Hắn tự nhận mình đã vô pháp vô thiên, nhưng hắn tốt xấu gì cũng là đại minh đệ nhất danh môn thế tử phía sau có chỗ dựa lớn khương nhị ra là cái gì dám cùng thái tử điện hạ tranh đoạt nữ nhân khương mân cẩn sờ sờ cái mũi đang chảy máu hét lớn đừng có nói bậy ai là thê huynh của ngươi muội muội của ta sẽ không gả cho ngươi tiêu trước hoa cầm khăn bịt mũi hắn thuận tiện cảnh cáo nói ngươi câm miệng ta khương mân cẩn lập tức câm miệng tiêu trước hoa cảm thấy mình nói hơi nặng thấp giọng giải thích nói người cũng không nhìn xem đây là ở nơi nào ta biết ngươi đau khương biểu muội nhưng cũng phải chú ý trường hợp nào có tiểu thư khuê các nào lại nói không gả cho ai hôn sự là liên kết hai gia tộc nghe lệnh phụ mẫu chi ngôn nhưng ở nhà ta lời tiểu muội nói so với phụ mẫu còn đáng nghe hơn này cũng không được nói Tiêu trước hoa trừng mắt nhìn hắn khương mân cần gật đầu nói nghe nàng tên ngốc tử này sao nàng có thể không để tâm rõ ràng biết nàng có công phu còn sông tới bảo hộ nàng Điều trước hoa không thể phủ nhận, lúc hắn không mang tất cả sông tới, nàng rất cảm động, có người có thể mặc kệ như thế nào cũng sẽ đứng bên cạnh mình, thật là tốt đẹp. Cao Cường sừng sốt một lúc lâu, quay đầu hỏi thị vệ đứng bên cạnh. Hắn là Vĩnh Ninh Hầu Phù Nhị Công Tử. Dạ, nghe nói hôm nay phụ thân của hắn là Khương Nhị Gia chính thức ký danh đích từ có lời đồn đãi nói là Vĩnh Ninh Hầu chuẩn bị thỉnh phong Khương Nhị Gia làm thế từ cho nên Khương Mân Cần mới có thể ở thiên nhiên cư yến khách. Sắc mặt cao cường càng khó coi, Khương Mân cần dựa vào triệu đặc trạch hiện giờ hắn không thể đụng. Nếu ở Đại Minh Triều muốn tìm ra người có thể chống chọi với Thái Tử Điện Hạ thì người đó chỉ có thể là Tần Vương Thế Tử. Thái Tử ốm yếu lại có vài vị huynh trưởng như lang như hổ, ai cũng không dám cam đoan Thái Tử có thể thuận lợi kế thừa đế vị. Nhưng Tần Vương Thế Tử lại khác chẳng sợ Tần Vương có thêm nhiều nhi tử, đều không thể cướp được thước vị từ trên tay triệu đặc trạch. Bởi vì Triệu Đạc Trạch có ngoại tổ là Trung Liệt Dương Môn, hoàng thượng luôn ái náy sâu đậm với Dương gia, dựa theo tin tức từ trong cung truyền ra, gần đây hoàng thượng luôn mơ thấy người Dương gia đi vào giấc mộng kêu oan. Bởi vậy hoàng thượng càng ân sủng Dương gia coi Tần Vương Thế tử như hoàng tôn mà đối đãi. Tần Vương Thế tử định nhúng tay vào chuyện này, nữ nhân được thái tử điện hạ câm miệng, Khương Mân cần nhấc chân đá bay cục đá trên mặt đất, vừa lúc đánh trúng miệng cao cường. Tiêu tiểu thư băng thanh ngọc khiết, khi nào là nữ nhân của thái tử. Người bớt dùng ô ngôn uế ngữ vũ nhục người. Khương mân cẩn, cao cường hộc ra bốn cái răng cửa bị cục đá gõ rụng giận dữ nói. Ngươi, ngươi thật to gan, há miệng gió thổi vào nói ra lời rất lao lực hơn nữa vì không có răng cửa trong miệng đầy máu, nhìn cao cường cực kỳ chật vật. Tần vương thế tử ở trên lưng ngựa cười lớn, rất hay, ai bảo ngươi ăn nói không biết suy nghĩ. Ngươi không chỉ bại hoại danh tiết của tiêu tiểu thư, đồng thời cũng bại hoại tài đức sáng suốt của thái tử. Chẳng lẽ thái tử là người cường ép dân nữ nhập phủ sao? Ngươi, các ngươi cùng phe, cao cường la hét, triệu đạc trạch ta nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi đừng mơ tưởng vì Khương Mân cần mà ra mặt. Thật làm khó ngươi rồi, đến giờ ngươi mới biết ta với hắn cùng một phe. Tần vương thế tử cười chào phúng, đôi mắt lạnh băng. bổn thế tử chính là vì hắn mà ra mặt ngươi làm khó dễ được ta. Ngươi muốn khiến cho kinh triệu phủ doãn tới bắt ta, hay là nương nhờ thái tử cáo trạng bệ hạ, mặc kệ là nha môn đại đường, hay là kim loan điện, bồn thế tử đều phụng bồi. Nói xong liền xoay người nhảy xuống ngựa, tần vương thế tử đi đến bên người khương mân cần, vỗ vỗ đầu vai hắn quan tâm nói. Ngươi đừng sợ có ta ở đây, ai cũng khi dễ không được ngươi. Ta cùng ngươi, quan hệ phi thiền, không xa lạ. Đương nhiên Tần Vương Thế Tử sẽ không để Khương Mân Cẩn nói ra mấy câu mất hứng, nhìn tiêu trước hoa cười nói. Cánh mắt của người cũng không tồi, khó nhất tiêu thụ ân mỹ nhân. Ta, Khương Mân Cẩn đỏ mặt ngay cả vành tay cũng đỏ, thì thào nói. Ta cùng nàng, chỉ là nhận thức nhận thức, về sau sẽ quen thuộc. Tần Vương Thế Tử càng lúc càng cảm thấy Khương Mân Cẩn thú vị, rõ ràng lớn lên như một lão hổ, hành sự lại thiên chân, thiên chân. Lúc hắn ba tuổi, đã từ bỏ thiên chân, thiện lương. Nắm chặt phú quý trong tay, mới là hắn, hắn ở trước mộ thân mẫu phát lời thề, sẽ không khẩn cầu bất luận kẻ nào. Triệu đặc chặt tre chắn trước người Khương Mân cần cùng tiêu trước hoa, bộ dạng ngạo mạn kiêu ngạo nhìn cao cường đứng đối diện đang thức hộc máu. Như thế nào, người suy xét kỹ chưa? Người muốn làm gì, bổn thế tử đều tiếp nếu muốn luận về bản lĩnh gây họa, bồn thế tử nhận đứng thứ hai, không ai dám nhận đứng thứ nhất. Lời này tuyệt đối không giả. Hai năm gần đây Tần Vương Thế Tử mới an phận một chút. Năm hắn 14-15 tuổi, toàn bộ đám công tử ăn chơi trác táng trong kinh thành đều dưới cơ hắn. Hắn đã từng đạp đổ cổ kiệu nội các thủ phụ, từng tát nội các thứ phụ. Từng kéo người đến nha môn, mắng trời tà đô ngự sử, đánh luôn tư đô đốc đang chấp trưởng binh mã ngũ thành. Thậm chí cẩm y vệ đô chỉ huy sứ cũng bị Tần Vương Thế Tử đá gãy chân. Làm chuyện như vậy ai còn giữ được mạng tần vương thế tử dám làm hơn nữa còn làm cho mọi người biết nhưng hoàng thượng chỉ xem như tiểu hài tử không hiểu chuyện nói với người bị tần vương thế tử làm thương tổn các ngươi là đại nhân là trọng thần triều đình đừng so đo với tiểu hài tử ngay cả hoàng thượng cũng nhắm một mắt mở một mắt cho qua cao cường cũng biết rõ triệu đạc trạch kiêu ngạo ương ngạnh hư lạnh một tiếng ta đi tìm thái tử điện hạ người có bản lĩnh thì chờ ta Đi đi, ly khai thái tử, ngươi chỉ là trường thế hầu đích quý tử mà thôi, ngươi mong chờ dựa dẫm thái tử là có thể làm thế tử Trên ngươi còn có thân huynh trường, triệu đặc trạch, không phải ai cũng có mạng tốt như bồn thế tử Cao cường tức giận muốn té xỉu, đỡ cánh tay của thị vệ thờ hồn hình nói Đi, đi, sau khi cao cường được người nâng đi, tần vương thế tử xoay người hỏi khương mân cần Lại đi vào uống hai ly, cùng ta nói về muội muội của ngươi Khương Mân cần đẩy Tần Vương Thế Tử, ngươi giúp ta, ta rất cảm kích. Ta có thể đem mệnh của ta bồi cho ngươi, nhưng ngươi đừng mơ tưởng nhờ sự cảm kích của ta mà tiếp cận Tiểu Muội. Ta muốn mệnh ngươi làm gì? Tần Vương Thế Tử lắc đầu, đầu đất, muội muội ngươi như thế nào lại có ca ca như vậy? Ta nói cả nhà các ngươi có phải đều đặt hết tâm tư lên người muội muội ngươi? Phụ tử Khương nhị gia đều là ngốc tử, sao ngươi biết? Khương Mân cần bị thiêu trước hoa nhéo một cái, vẫn cố nói ta cảnh cáo ngươi lần nữa, đừng có đánh chủ ý lên người muội muội ta. Tiêu trước hoa làm lễ với tần vương thế tử. Hôm nay đa tạ người thế tử điện hạ, không thể để khương biểu ca ngây ngốc bị tần vương thế tử chọc tức. Tiêu trước hoa cảm kích cười nói. ngày khác gia huynh sẽ tới cửa nói lời cảm tạ. ngươi không cần cảm tạ ta. lúc này triệu đặc tránh mới nghiêm túc đánh giá tiêu trước hoa là tiểu thư khuê tú cũng không tồi tự nhiên hào phóng dung mạo minh diễm tính tình cũng sảng khoái. Nhưng công phu của Tiêu Trước Hoa so với Khương Lộ Dao còn cao thâm khó đoán hơn. Triệu Đạc trẻ càng thiên vị mỹ nhân nhu nhược dịu ngoan, mặc hắn cần thì cứ lấy. Hắn tự nhận cũng không phải lớn miệng, hắn có thể đánh bại Khương Lộ Dao, nhưng đối mặt với Tiêu Trước Hoa, hắn không thể tự tin như vậy. Nữ tử như vậy vẫn nên để lại cho Khương Mân cần ngốc từ hưởng thụ đi. Bồn thế tử bất quá chỉ là thích bênh vực lẽ phải, không giống người nào đó trực tiếp cầm gậy gộc sông tới tiêu tiểu thư vẫn nên nhớ rõ người nào đó cho thỏa đáng. Tần vương thế tử cười lạnh nói, nếu người nào đó thiếu bồn thế tử, bồn thế tử sẽ tìm nàng đòi lại, người không cần để ý có người sẽ vì ca ca của nàng mà trả giá, sẽ khiến cho bồn thế tử vừa lòng. Ta nói rồi chuyện này không liên quan đến muội muội của ta, người muốn mệnh của ta thì lấy đi. Khương Mân Cẩn trừng mắt, hắn đột nhiên bùng nổ, khiến tiêu trước hoa cùng Triệu Đặc Trạch có chút khiếp sợ, rốt cuộc bọn họ cũng hiểu ra, là Khương Mân Cẩn nghe không hiểu. Có phải chuyện gì liên quan đến muội muội của ngươi, thì ngươi liền trở nên thông minh. Triệu Đặc Trạch sơ tay, Tùy Tùng đưa dây cưng, hắn xoay người lên ngựa từ trên cao nhìn xuống, hạ người gần tai Khương Mân Cẩn, mỉm cười ở bên tai hắn nhẹ giọng nói. Giao giao, bổn thế tử định rồi, đại cữu tử anh vợ ngươi nhận mệnh đi. Giá Không đợi Khương Mân Cẩn nổi bão, Triệu Đạc chạy xoay người rời đi, chạy đi rất xa, Khương Mân Cẩn còn có thể nghe được tiếng cười sang sảng của hắn. Tiêu Trước Hoa chỉ có một ý niệm huynh trưởng của nàng gặp phiền toái lớn. Tần Vương Thế Tử hoàn toàn không giống như lời đồn đãi kiêu ngạo bừa bãi, khiến người chán ghét. Tiêu Trước Hoa cảm thấy hôm nay huynh trưởng không bảo hộ Khương Mân Cẩn, có khả năng sẽ thua trận. Chương 33, Sảo Ngộ tiêu trước hoa không có lỗ mãng như khương Mân cần nàng biết rõ mới vừa rồi lúc cao cường nháo sự huynh trưởng đã ở phụ cận nàng vẫn luôn chờ huynh trưởng ra mặt nhưng đến lúc kết thúc huynh trưởng cũng chưa xuất hiện kết quả như vậy chỉ có hai nguyên nhân thứ nhất là huynh trưởng có việc vướng bận thứ hai là huynh trưởng không để tâm đến khương biểu muội nếu không hắn sẽ không chơ mắt nhìn khương Mân cần bị đánh mà không xuất hiện mặc kệ là nguyên nhân nào nếu khương biểu muội biết được đương nhiên ấn tượng về huynh trưởng sẽ kém vài phần quả thật con người đều ích kỷ, huynh trưởng không thể không biết khương biểu muội rất quan tâm đến phụ huynh. muốn có được hào cảm của khương biểu muội, không có gì có thể so với chuyện chiếu cố phụ tử khương nhị gia. điểm này tần vương thế tử lại làm được. đối mặt với người của thái tử, hắn lại dám lên tiếng tương trợ, mặc kệ là thế nào thì khương biểu muội cũng sẽ cảm kích hắn. ca ca của nàng rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? có chuyện gì so với đại sự cả đời còn quan trọng hơn? tần vương thế tử có thể dùng quyền thế áp chế cao cường tuy tiêu duệ hoa không có địa vị bằng tần vương thế tử nhưng tiêu trước hoa tin tưởng huynh trưởng mưu trí đủ khiến cao cường phải thối lui thậm chí cũng không cần nháo ra chuyện náo nhiệt như vậy khương mân cần sẽ không bị thương tiêu biểu muội ta đưa nàng trở về về sau nàng đừng một mình xuất môn tuy khương mân cần bị ăn mấy quyền cũng phun ra huyết nhưng hắn da dày thịt béo chút thương tổn ngoài da này có đáng gì Nàng rất tốt, người khác đều nhớ thương, nàng phải cẩn thận chú ý." Tiêu Trước Hoa đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân, lẩm bẩm nói: "Chỉ có ngốc tử mới nhớ thương ta, ta lớn lên có điểm nào tốt? Chẳng lẽ ngươi quên ta biết công phu, điểm nào cũng tốt?" Khương Mân cần muốn bước lên lôi kéo tay Tiêu Trước Hoa, nhưng lại sợ mình đường đột, vì vậy tự vuốt vuốt tóc đỏ mặt nói: Thật sự, nàng điểm nào cũng tốt, biết công phu cũng là chuyện tốt, không bị người khi dễ còn có thể giúp ta đánh người. Ai nói muốn giúp người đánh người? Ta cùng người có quan hệ gì? Ta, Khương Mân Cẩn túm chặt góc tay áo của tiêu trước hoa khi nàng định bỏ đi, nhỏ giọng nói. Ta chính là, chính là ngốc tử, như lời nàng nói, trong tâm chỉ có nàng. Tiêu trước hoa nhẹ nhàng phất tay áo, Khương Mân Cẩn không nắm được thấy Khương Mân Cẩn ngây ngốc mất mát. Ngốc từ kia kakata nói, muốn đến tiêu gia cầu thân kém nhất cũng phải đỗ tú tài Nàng nói xong lời này, liền xoay người bước nhanh rời đi Trong tay Khương Mân Cẩn vẫn cầm khăn lụa nhiễm máu, trên khăn vẫn còn hương thơm của nàng Tú tài, được hắn phải mau nỗ lực đậu tú tài Khương nhị thiếu ra, thật uy vũ nha, ngay cả tần vương thế tử cũng ra mặt giúp ngươi Xem ra muội muội ngươi không sớm thì muộn cũng sẽ gả vào tần vương phủ Tần Vương Thế Tử ngang trời xuất thế, khiến cho biểu đệ của Thái Tử Đại Bại rút lui. Đám hoàn khố mới vừa rồi vứt bỏ Khương Mân Cẩn lại xông tới chỗ hắn. Nhị thiếu ra tương lai ngươi chính là đại cựu ca của Tần Vương Thế Tử. Các ngươi là đám người không có nghĩa khí ta lười để ý đến các ngươi, nhưng mà ai nói ta sẽ làm đại cựu ca của Tần Vương Thế Tử. muội muội ta nói không có gà, nếu còn dám nói bậy cẩn thận ta đánh các ngươi. Khương Mân Cẩn khoa tay múa chân. Nói cho các người biết, về sau không có việc gì thì đừng có đến tìm ta ta bẩn. Khương nhị thiếu gia, người đây là, bận về phủ, đọc sách khảo tú tài. Khương mân cần bước nhanh chạy về hướng vĩnh ninh hầu phủ, đậu tú tài, mới có thể thú tiêu biểu nguội. Cho dù hắn nhổ sạch tóc cũng phải đậu tú tài, không phải hắn đã có phạm vi ra đề mục rồi sao. Hắn so với người khác có nhiều ưu thế hơn. Lúc này trong phủ Vĩnh Ninh Hầu, lão phu nhân gia mẫn quận chúa đang ngồi đối diện với Tần Vương Phi tự mình đến cửa. Hai người trò chuyện trời Nam Biển Bắc nói đến chuyện bát quái trong cung, đàm luận khuê nữ phủ nào xuất sắc. Thậm chí nói luôn cả trang sức y phục đa dạng trong kinh thành. Các nàng không ai đề cập đến chuyện Khương Nghị ra ký danh đích thử. Tần Vương Phi vì việc này mà đến đây, rốt cuộc Tần Vương không có khả năng đích thân tới Vĩnh Ninh Hầu Phủ để hỏi vấn đề ai sẽ thừa thước. Tuy Tần Vương Thái Phi có bối phận cùng thế hệ với Lão Phu Nhân, nhưng tuổi lớn hơn một chút thân phận địa vị cũng đủ cao tới Vĩnh Ninh Hầu Phủ thật sự là hạ thấp bản thân. Cho nên, dù Tần Vương Phi không muốn quản hôn sự của Tần Vương Thế Tử, nhưng vì nàng làm kế Phi nên phải tự mình ra mặt. Bất quá, tới Hầu Phủ cũng không chỉ nói đến nhân duyên của Tần Vương Thế Tử. Tần Vương Phi cười khanh khách cùng Lão Phu Nhân nói chuyện, thường thường hỏi vài câu chủ động nhắc tới Tam Tiểu Thư Khương Lộ Châu. Trong mắt lão phu nhân ẩn hiện một chút tán thưởng, không hổ là tiểu thư khổng gia, ngoài mặt làm việc hoàn mỹ vô khuyết. Nếu có người muốn bắt bẻ cũng không thể nói xấu tần vương phi câu nào, khổng gia. Gia giáo thật tốt, lúc gặp tần vương phi lão phu nhân cũng âm thầm cân nhắc khương gia hiện giờ chỉ có ba tôn nữ đục tư cách gả cho tần vương thế tử. Nhưng chỉ có khương lộ giao mới có thể đứng vững gót chân trong tần vương phủ. Tính tình có vẻ ngay thẳng, tâm nhãn sâu, Khương Lộ giao thích dùng dương mưu có lẽ có thể khiến cho Tần Vương Phi không thể nào che giấu cái gì mà hoàn mỹ vô khuyết. Khương Lộ châu mặt ửng đỏ, trong mắt hàm chứa ngượng ngùng nịnh bở, lão phu nhân khẽ nhíu mày, nàng đã bị Tần Vương Phi lừa đến nổi không tìm ra lối nam hướng bắc. Còn Khương Lộ kỳ, thông minh có thừa, đảm lược không đủ Tần Vương Phi thấy sẽ coi trọng để mình thấy lại quá kém. Tự thi tồn tại cùng kiêu ngạo tuy Khương Lộ Kỳ có điểm tốt hơn Khương Lộ Châu Nhưng lão phu nhân có thể nhìn ra Khương Lộ Kỳ đấu không lại Tần Vương Phi Rõ ràng địa vị của Tần Vương Thế Tử đã củng cố chỉ cần dương ra còn đó Tần Vương chỉ biết thừa nhận mình yêu nhất Đích Phi Cảm tình tước vị đều không chiếm được Tần Vương Phi rốt cuộc muốn tranh cái gì Cũng không cần làm ra vẻ hoàn mỹ vô khuyết Lão phu nhân thật sự có chút khó hiểu cảm giác sâu sắc Tần Vương Phi làm người cũng quá mệt Nhị vương tử năm nay cũng đã 18. Lão phu nhân né hôn ước của tần vương thế tử trực tiếp hỏi tần vương phi. Nhị vương tử cùng tuổi với thế tử. Tần vương phi mỉm cười từ ái có vẻ rất để ý tới nhị vương tử. Đặc giật là một tay ta nuôi lớn, vương gia cùng mẫu thân đã đem hôn sự của hắn giao cho ta xử lý, chỉ chờ tiểu thư quý phủ vào cửa ta sẽ vì hắn tuyển thân ra. Thật sự là lỗi của Khương gia chúng ta, không chỉ trì hoãn tần vương thế tử còn khiến hôn sự của nhị vương từ chậm lại mấy năm. Không sao, dù sao hôn ước cũng là một tay lão vương gia định ra. Tần vương phi mượn cơ hội này biểu lộ thái độ của tần vương phủ Theo ý tứ của vương gia, thỉnh lão phu nhân sớm định ra người kế thừa. Nàng nói ra câu này thật sự có ý tứ, rõ ràng biết rõ hiện tại Khương nhị gia là người duy nhất được ký danh đích từ. Lại nói Khương ra sớm định ra người kế thừa còn không phải có ý nói Tần Vương không hài lòng Khương nhị ra làm người kế thừa Khương lộ châu nhớ tới lời mẫu thân nhắc nhở quỳ gối trước mặt lão phu nhân, dập đầu nói Xưa nay phụ thân luôn hiếu thuận với người, mong tổ mẫu chớ có quên phụ thân Mấy ngày gần đây phụ thân vì tổ mẫu cơm nước không nghĩ, phụ thân muốn sao bản hiếu kinh hiến cho tổ mẫu, dùng kim châm đâm thủng ngón tay Tổ mẫu tôn nữ thật sự không đành lòng nhìn phụ thân vì muốn tận hiếu với người mà chịu mất mát. Tần vương phi chậm rãi uống trà, dương mắt nhìn về phía lão phu nhân thầm nghĩ. Người thì có thể như thế nào. Còn không phải cả đời vô tử, già rồi ai cũng muốn tính kế ngươi, không có được một tôn nữ chi kỷ cũng không có được một tôn nữ thông minh có thể kế thừa ngươi. Tiểu thư khương gia vì phú quý không hủy mặt mũi của ngươi là tốt lắm rồi, còn muốn các nàng thiệt tình hiếu thuận ngươi. Lão phu nhân vân về Phật Châu, đi gọi nhị tiểu thư tới đây, để nàng bái kiến tần vương phi điện hạ. Dạ, lão phu nhân, lão phu nhân nhàn nhạt nói, người đứng lên đi chuyện trong nhà đừng làm cho quý nhân chê cười. Tổ ngẫu, Khương Lộ Châu chậm rãi đứng dậy, tôn nữ chỉ muốn nói cho người biết, phụ thân cũng rất hiếu thuận với người, so với nhị bá phụ càng có hiếu tâm. Lão phu nhân nhắm mắt, ta biết bọn họ rất hiếu thuận tay vân về Phật Châu càng lúc càng nhanh, Khương Lộ Châu cảm giác sau lưng trượt lạnh. Nàng đến gần người luôn hiền lành thân thiện với nàng là Tần Vương Phi. Vương Phi điện hạ, nhị tỷ tỷ tính tình hoạt bát nếu chẳng may lễ nghĩa không chua toàn, tình người đừng trách nàng. Tần Vương Phi cười cười, vì phần phân lượng của người ta sẽ không trách cứ nàng. Khương Lộ giao rất ít sự yến hội, cũng không thường đi danh môn quý tộc quý phủ làm khách. Cho nên Tần Vương Phi có ấn tượng rất mơ hồ về nàng, chỉ nhớ Khương Lộ Giao là tiểu cô nương trầm mặc ít nói, mặt mày sạch sẽ. Lúc này vĩnh ninh hầu lão phu nhân lại kêu Khương Lộ Giao tới, chẳng lẽ thật lòng muốn nàng gả vào Tần Vương Phủ. Tần Vương Phi vừa nghĩ đến hung danh của Khương nhị ra là cảm thấy đau dạ dày. Lấy một đống lý do thoái thác với Tần Vương, để nàng tìm thức phụ cho thân sinh như tử cùng thứ tử phải chịu khuất phục Khương Lộ Giao, nàng thật sự cảm thấy rất khó. Có thân gia như Khương nhị ra thật khiến nàng không còn mặt mũi nhìn thân gia khác. Mẫu phi, nhị vương tử triệu đặc giật bồi tần vương phi tới vĩnh ninh hầu phủ. Sau khi bái kiến lão phu nhân, hắn liền ở cùng một chỗ với thiếu gia Khương gia nói chuyện phiếm. Trở lại đại điện nhìn thấy Khương lộ châu cùng tần vương phi thân thiết cười nói. Người lại muốn nhận nữ nhi. Sau khi tần vương phi sinh được tam tử, lại không sinh được nữ nhi. Từ khi nàng vào cửa chắc phi thị thiếp của tần vương cũng có người mang thai. Nhưng không có ai sinh hạ được ngược lại bởi vì thị thiếp chắc phi tranh sủng hãm hại lẫn nhau, khiến cho tần vương chán ghét hiện giờ tần vương chỉ độc sủng tần vương phi. Đứa nhỏ này, tần vương phi tươi cười chân thành tha thiết. Ở trước mặt lão phu nhân còn dám nói bậy, mau bồi tội với lão phu nhân. Nhị vương tử triệu đạc giật sung mạo tuấn lãng, phong độ nhẹ nhàng, luôn tươi cười khiêm tốn. Đôi mắt như ôn ngọc khiến người khác muốn thân cận vai rộng eo hẹp dáng người như tùng bách. mặc kệ là ngồi hay đứng, đều có một cổ khí thế độc đáo. Hắn cũng không phải là công tử văn nhược mà là một vị có thể làm trụ cột quốc gia. Nhìn dáng vẻ của hắn cũng đủ để chứng minh tần vương phi nuôi nấng hắn đủ dụng tâm. Khương Lộ Châu nhìn triệu đặc giật có chút xem nhẹ hắn, dù hắn so với tần vương thế tử bá đạo hay làm bậy càng dễ khiến người sinh hào cảm hơn, đáng tiếc. Hắn chỉ là thứ tử, dù có tần vương phủ làm chỗ dựa nhưng tương lai tiền đồ phú quý kém xa tần vương thế tử cùng thân sinh nhi tử của tần vương phi Lão phu nhân, nhị tiểu thư tới rồi Để nàng tiến vào, tần vương phi cùng triệu đặc giật cùng nhau nhìn về phía nữ tử mới vén mảnh đi vào Triệu đặc giật chớp chớp mắt thế nào lại là nàng Thật quá xảo, hắn tìm nàng thật lâu, không ngờ lại gặp nhau ở chỗ này Nàng chính là nữ nhi của Khương Nghị ra Trường 34 Tiền Duyên. Ngày đó Khương Lộ Giao đến Tần Vương phủ mừng thọ Tần Vương Phi. Lúc ấy tất cả sự chú ý của Tần Vương đều tập trung trên người các vị tiểu thư khác của Khương gia cũng không để tâm đến nàng. Còn Triệu Đạc giật lúc đó theo các huynh đệ cùng dập đầu với Tần Vương Phi, hắn cũng liếc nhìn đám tiểu thư khuê các một cái. Nhưng không thấy Khương Lộ Giao cho nên hắn cũng không để ý dù gì dựa theo tính tình cùng thân phận của hắn cũng không thể nhìn chằm chằm các vị tiểu thư khuê các. Hắn chỉ nhớ lúc đó vây quanh tần vương phi là Khương Lộ Châu, ấn tượng về Khương Lộ Giao cũng không nhiều. Khương Lộ Giao ở tiệc mừng thọ nghiêm túc quan sát vị thứ tử duy nhất của tần vương, cũng nghe được một ít chuyện bát quái trong tần vương phủ. Hắn chỉ nhỏ hơn tần vương thế tử một tháng, thân mẫu xuất thân thi thiện, nếu không phải vì tần vương say rượu chỉ sợ sẽ không kéo nha hoàn thô sử lên giường. Năm đó lúc chính phi có thai chắc phi thị thiếp bị chính phi quản thúc có lẽ tần vương bị nghẹn muốn hỏng rồi cho nên mới phát thiết dục vọng trên người nha hoàn. Lúc ấy nhà hoàn thừa sủng có 5-6 người nhưng chỉ có một người có thai. Sau khi biết nha hoàn kia mang thai tần vương thái phi bận tâm Nhi thức đang có thai cho nên tống cổ nàng đến thôn trang. Triệu đặc giật được sinh hạ ở thôn trang cho đến khi tần vương đích phi tự sát bỏ mình sau khi phát tăng nửa năm tần vương mới nhớ ở thôn trang còn có một thứ tử. Nhưng hắn cũng không lập tức tiếp về vương phủ, sau khi tần vương kế phi gả vào cửa kế phi tự mình ôm hắn hồi vương phủ. Lúc hồi vương phủ hắn đã biết đi, biết nói, vì vậy triệu đạc giật kính hiếu tần vương phi như thân mẫu. Cũng bởi vì thân mẫu của hắn khó sinh mà chết cho nên hắn mới có thể không hề bận tâm mà hiếu thuận với tần vương phi. Triệu đạc giật trái ngược với tần vương thế tử, dùng mạo ôn hòa tuấn Mỹ, làm người xử sự, sự khiêm tốn thủ lễ, văn võ song toàn. Hắn được Tần Vương Phi dụng tâm bồi dưỡng, cũng rất được Tần Vương yêu thương, so với thứ tử ở phủ khác thì đãi ngộ của hắn tốt hơn rất nhiều. Hắn là nhi tử của Tần Vương, so với các huynh đệ thì dung mạo của hắn giống Tần Vương nhất. Tần Vương Phi đã sớm vì hắn tính toán, hai năm trước đưa hắn đi Tây Sơn quân doanh. Ở trong quân doanh tôi luyện cho hắn từ trong khí chất nho nhã ôn hòa tăng thêm một phần sát khí. Tần vương thế tử sớm có hôn ước thân sinh nhi tử của tần vương phi mới vừa mười lăm, vì vậy triệu đạc giật cũng là người được kinh thành khuê tú tương đối xem trọng. Vương phủ thứ tử so với thường gia thứ tử thì cao quý hơn. Hắn nhận thức Khương Lộ dao, nhưng Khương Lộ Giao không có ký ức gì liên quan đến hắn. Bị lão phu nhân gọi tới, Khương Lộ Giao âm thầm cáo giận thấy triệu đạc giật mỉm cười nhìn nàng. Nàng vừa thẹn vừa bực, nếu không phải sợ làm người khác chú ý, nàng đã sớm chừng mắt nhìn cái tên đăng đồ tử kia rồi, ánh mắt kiểu gì thế? Làm như nhìn thấy mối tình đầu, có lẽ người khác sẽ vì mệnh đào hoa mà tự đắc còn khương lộ giao nhìn thấy bọn họ liền cảm thấy phiền toái. Dù triệu đạc giật không có hy vọng kế thừa thước vị, nhưng hắn vẫn là người tần vương phủ là đám người phiền toái. Vì sao nàng không thể được nam nhân bình thường coi trọng? mặc kệ chuyện gì hay người nào trong tần vương phủ, nàng cũng không muốn nghĩ hay hỏi đến. Mau đi thỉnh an tần vương phi. Lão phu nhân nói với tần vương phi. Nhà đầu này còn thẹn thùng, thỉnh vương phi điện hạ đừng trách móc. Thỉnh an tần vương phi điện hạ. Khương lộ giao cảm giác ánh mắt lão phu nhân ẩn chứa kỳ vọng suy nghĩ một chút liền hiểu. Hôm nay tần vương phi tới hầu phủ làm khách nếu khương lộ kỳ ở đây có thể gây ra sóng gió cho hầu phủ. Còn Khương Lộ Châu chỉ làm lão phu nhân mất mặt, tiếc hận không có người nối nghiệp, khiến Tần Vương phi xem nhẹ tiểu thư Khương gia. Lúc đơn độc đối mặt với lão phu nhân, Khương Lộ giao sẽ không đau lòng thương hại lão phu nhân. Nhưng lúc này trước mặt ngoại nhân, lại nhìn thấy lão phu nhân lộ ra khẩn cầu. Nàng không có cách nào nhìn nổi, nói thế nào thì hiện giờ nàng cũng mang họ Khương, cùng Khương gia nhất vinh nhất nhục. Tổ mẫu hiếu thắng cả đời, nàng không đành lòng nhìn tổ mẫu lúc tuổi già còn bị Tần Vương Phi trào phúng thương hại không có một tôn nữ không tồi. Khương lộ giao thay đổi tâm tư, vốn định dùng thô tục nịnh nọt khiến Tần Vương Phi chán ghét. Bái tiến nhị vương từ điện hạ. Khương lộ giao dùng lễ tiết hoàn mỹ vô khuyết, nhợt nhạt mỉm cười mang theo vẻ tự nhiên hào phóng, dịu dàng văn tĩnh. Một đôi mắt trong suốt, không hề hiện ra vẻ nịnh bợ nịnh hót hay sợ hãi Tần Vương Phi. Giống như người ngồi bên cạnh lão phu nhân chỉ là một khách nhân bình thường đến chơi. Xa cách có lễ cũng hiện rõ xuất thân kiêu ngạo là người vĩnh ninh hầu phủ. Khương Lộ Giao là tiểu thư hầu môn, địa vị thức vị so với ngoại gia của Tần Vương Phi còn cao hơn. Nàng có được hôm nay, chỉ vì nàng làm Tần Vương Phi. Khương Lộ Giao tôn trọng danh hiệu Tần Vương Phi, chứ không phải là người. Lúc tần vương phi còn ở khuê phòng, trừ hiếu thuận với mẫu thân, khiêm nhường tỉ muội tính tình thuần lương ra, thì không có làm gì khiến người khác khen tài hoa Sau khi xuất giá vì bổn phận cho nên nàng nuôi nấng thứ tử còn vì tần vương sinh ba nhi tử, mới có thể làm cho các vị quý phụ xem trọng một chút Lão phu nhân cười càng sâu, đôi mắt băng tuyết hiện lên một tia ấm áp Nhị nha đầu, mau đến bên người ta Dạ tổ mẫu Khương lộ giao nhìn lão phu nhân tươi cười chân thành, trong mắt hàm chứa kính nề, không muốn xa rời. Người còn cố ý sai ma ma đến gọi tôn nữ. Cho dù người không gọi, tôn nữ cũng tới phụng dưỡng người. Nhẹ nhàng giúp vào người lão phu nhân, khương lộ giao mang theo tình cảm thân thiết làm nũng oán giận. Biết bên cạnh người có quý nhân, sợ làm người mất mặt cho nên định chờ quý nhân đi rồi mới lại đây, người lại sai người đến gọi. Giống như tôn nữ là người không có lương tâm. Ngày xưa tôn nữ chăm tốt ngàn tốt, hôm nay người để tôn nữ ở trước mặt Vương Phi Điện Hạ lộ ra dấu vết tổ mẫu, người không đau tôn nữ. Người thật biết dỗ người vui vẻ. Lão phu nhân nhịn không được nắm chặt tay Khương Lộ dao lòng bàn tay ẩm ướt giống như tâm tình lúc này của Lão Phu Nhân. Khương Lộ dao nhích môi cười. Khiến Vương Phi Điện Hạ chê cười rồi, ta chính là tiểu hầu, khỉ con, đeo bám bên người tổ mẫu. Tần Vương Phi vẫn như cũ tươi cười hoàn mỹ dịu dàng. Lão phu nhân có nhị tiểu thư bầu bạn phụng dưỡng, thân thể so trước kia càng tốt hơn. Phụng dưỡng tổ mẫu là bổn phận của tôn tử ta ngóng trông tổ mẫu có thể sống lâu trăm tuổi. Đây cũng là nguyện vọng của các vị tôn nữ có hiếu tâm. Sau khi nhìn thấy nhị tiểu thư, ta mới hiểu vì sao lão phu nhân lại an bài như thế trăm thiện chữ hiếu đứng đầu, không có gì quan trọng hơn hiếu đạo. Vương phi điện hạ ý nói an bài là chỉ chuyện phụ thân ta ký danh đích từ. Khương lộ dao có chút quá phận, không thể để cho tần vương phi bắt được nhược điểm, vẻ mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười. Người muốn hiếu thuận với tổ mẫu có rất nhiều tổ mẫu cũng quá mềm lòng, không chừng qua 2-3 ngày nữa người lại phải tới chúc mừng tổ mẫu có thêm nhiều nhi từ. Phụ thân ta chỉ có hiếu tâm, muốn cân bằng môn hộ, phụ thân ta làm không được không bằng các vị đại bá thuốc thuốc. Trong mắt tần vương một mạch truyền thừa càng quan trọng. Người cùng tổ mẫu đều giống nhau, đó là bởi vì bất công sùng ái thứ tử Nhưng sẽ không vì vậy mà trì hoãn chuyện truyền thừa thước vị Khương lộ giao lít nhìn triệu đặc giật một cái, người có bản lĩnh khiến thế tử yêu thương thứ tử Tần vương phi sượng mặt, sau này tần vương qua đời, nhi tử phân ra tần vương phi muốn tiếp tục ở lại Tần vương phủ cũng phải xem sắc mặt tần vương thế tử Nàng nuôi dưỡng thứ tử thân sinh nhi tử không có quyền kế thừa Có trung liệt dương ra làm chỗ dựa cho dù Tần Vương yêu thương Tần Vương Phi cũng không dám tước đoạt danh hiệu thế tử của triệu đặc trạch. Hôm nay Tần Vương Phi cảm thấy lão phu nhân đáng thương, ngày mai không biết ai sẽ cảm thấy nàng đáng thương. Nàng nuôi nấng thứ tử thật không chịu thua kém thân sinh nhi tử là thiếu niên cử nhân, cũng từng làm ngự tiền thị vệ. Bọn họ muốn công huân tất nhiên phải mạo hiểm ai có thể cam đoan trên đường thăng quan phát tài, bọn họ sẽ không rơi vào cạm bẫy hoặc gặp chuyện ngoài ý muốn. Tần Vương nhất mạch được Hoàng đế ghi tạc trong lòng, Tần Vương chưa từ không biết cố gắng còn đỡ, nếu quá tranh đua chẳng lẽ Hoàng thượng không lo lắng tân để áp chế không được. Khương Lộ Giao có thể nghĩ đến chuyện này, Tần Vương Phi cũng có thể nghĩ đến, vì thanh danh, nàng sẽ không dám vì thân sinh nhi từ mà tranh đấu, chỉ có thể đốc xúc bọn họ tiến tới từng chút. Tận lực vì mấy đứa con trai sáng tạo hoàn cảnh an toàn có lợi, kỳ thật Tần Vương Phi cũng không dễ dàng, làm kế mẫu dù là thiên thần cũng phải gãy cánh. Chỉ cần Tần Vương Phi không chủ động chọc khương lộ dao, nàng sẽ không cố ý làm Tần Vương Phi mất mặt nghẹn đến mức đau dạ dày. Lúc này Lão Phu Nhân Vân vê truyền động Phật Châu rất nhàn nhã, chính mình cũng từng bị nhị nha đầu không chút liêu tình làm cho tức giận đến đau đầu. Nhưng nhìn nàng lấy lời nói gõ vào người khác, nghe như thế nào cũng thấy thoải mái. Đáng tiếc nhị nha đầu phải gà cho Tần Vương Thế Tử thật đáng tiếc, trong lòng Lão Phu Nhân khẽ động có nên giúp nhị nha đầu không được nàng không thể chịu thua trước hắn tuyệt đối không được trong mắt triệu đặc giật hiện lên thần sắc ngoài ý muốn từ khi nào mà nàng lại dùng ngôn ngữ sắc bén không hiểu cách làm người khương biểu muội gần đây xem sách sư gì hắn không thể chơ mắt nhìn mẫu phi chịu ủy khuất nhìn khương biểu muội cũng là cơ linh thông tuệ có thể nhìn ra lão phu nhân chuyên tâm giáo dưỡng biểu muội chi thư đạt lý bổn phận danh môn khuê tú lời này nói ra có chút nặng Cũng có thể nhìn ra Triệu Đạc Giật thật sự đối đãi với Tần Vương Phi như thân mẫu. Cho dù đối mặt là nữ tử mà hắn ái mộ thì hắn vẫn như cũ đứng về phía Tần Vương Phi. Khương lộ giao nhếch môi. Có phải ta nên nói là ta chỉ nhận thức được mấy chữ? Tuy Đại Minh Triều không giống thời Minh Thanh trong lịch sử Trung Quốc đối với nữ tử có yêu cầu hà khắc chấp nhận nữ tử không tài mới là đức. Nếu nữ tử không có thi từ thiên phú, nhận thức mấy chữ biết xem sổ sách viết vài chữ là được. Khương lộ giao linh hồn là người hiện đại, tốt nghiệp đại học hàng hiệu, là nữ cường nhân, nhân vật trong giới thượng lưu. Nàng dám cùng nam nhân tranh đoạt sự nghiệp có thể chống đỡ phân nửa bầu trời. Cho dù nàng không am hiểu thi từ cổ văn, nhưng muốn nàng thừa nhận có mắt không biết nhìn, chỉ là nữ tử đại môn không ra nhị môn không tới, chỉ biết chơi trạch đấu. Nàng sẽ cảm thấy thật hủy khuất, thật đáng tiếc ta không có thi từ thiên phú, nhưng thi từ sách sử ta đọc không ít. Khương lộ giao nhìn triệu đạc giật cười nói. Về phần ta đọc cái gì, không cần nói cho nhị vương tử biết ta cũng không làm văn chương. Nữ tử kiêu ngạo tươi đẹp, tự tin rất hấp dẫn người, trong lòng triệu đặc giật có điểm nghi hoặc thiếu nữ trước mắt này thật sự là thiếu nữ mà hắn từng nhận thức. Nếu không phải thì vì sao khuôn mặt này lại giống như trong ký ức. Năm đó nàng có khí chất ôn nhu thu thủy đã đi đâu rồi? nghe nói hoa viên của hầu phủ không tồi, mới vừa rồi khương biểu huynh từng nói trong hoa viên có vài cọng kỳ chân dị thảo, không biết ta có vinh hạnh được thỉnh hai vị biểu muội cùng đi thưởng thức kỳ chân để bị khương biểu huynh đi cùng thế nào? ở trước mặt tần vương phi chỉ số chiến đấu của khương lộ giao là bạo vẫn nên đem vị biểu muội này rời đi mới tốt. có lẽ trải qua hôm nay lúc tần vương phi trở về cũng sẽ ngẫm nghĩ lại một khi khương lộ giao làm thế tử phi nên ứng phó như thế nào. Thiếu ra đại phòng, thứ phòng đứng ở bên cạnh chen vào nói. Cùng đi cũng được chúng ta có thể ở phía sau hoa viên làm văn chương, nhị vương tử văn thi nổi bật mượn cơ hội này ta cũng có thể lãnh giáo một hai. Khương lộ giao thấy mấy vị đường ca nóng lòng muốn thử cười nói. Được à ta cũng có thể thưởng thức mấy bài danh tác sáng tác bất quá thi từ chỉ là vật nung đúc tình cảm, nếu nhị vương tử quá mức trầm mê, sẽ làm tần vương phi cùng tần vương điện hạ thất vọng, vương phi điện hạ vẫn luôn mong đợi rất cao vào nhị vương tử. Làm hết sức không để phụ vương cùng mẫu phi thất vọng mà thôi Tính tình triệu đặc giật quả thật không tồi Khương lộ giao xem trọng lếp mắt nhìn hắn một cái Đối với vị tần vương thế tử ôm tâm tính tích xem kịch vui Có vị kế mẫu hoàn mỹ, phụ vương thân tình, bọn đệ đệ hiền hiếu Đây đúng là nhân sinh bi đát Ý chí nghị lực thế nào mới không bị bày đàn thân nhân bức đến điên Lão phu nhân gật đầu để đám người khương lộ giao rời đi Quay đầu nói với tần vương phi nị nha đầu là ta sùng hư rồi, có chỗ nào không chu toàn, mong vương phi điện hạ thứ tội. Có thể nhìn ra nhị tiểu thư chính là chân truyền của lão phu nhân. Tần vương phi ý cười không đổi, lời nói ôn nhu như nước lại có vẻ thành khẩn. Không dối gạt Lão Phu Nhân, lúc trước nghe nói Khương Nghị Gia ký danh đích tử Vương Gia rất lo lắng, dù gì Khương Nghị Gia cũng làm ra không ít chuyện khiến người kinh ngạc. Tuy ta tin tưởng mắt nhìn người của Lão Phu Nhân, cũng khuyên Vương Gia, nhưng người cũng biết Vương Gia rất kỳ vọng vào thế tử, ngóng trông thế tử mọi thứ đều tốt nhất. Hôm nay nhìn thấy nhị Tiểu Thư, ta sẽ trở về cùng Vương Gia đàm thoại, có lẽ Vương Gia cũng có thể yên tâm. Lão Phu Nhân rũ mắt, ai kế thừa thức vị. Năm nay Khương Gia nhất định sẽ cho Vương Phi điện hạ một cái công đạo Như thế nào, Lão Phu Nhân không muốn để Khương Nhị Gia làm thế tử Lão Nhị thật sự giống như tiểu hài tử, hắn làm thế tử ta cũng không thể yên tâm Khương Gia vốn là trèo cao tần Vương Phủ, nếu vì Lão Nhị làm cho Vương Gia khó xử chúng ta sẽ cô phụ yêu ái của Lão Vương Gia Lão Phu Nhân nói nghiêm trọng quá rồi, nhìn dáng vẻ khí chất của Nhị Tiểu Thư, không giống là người hồ đồ Tần Vương Phi chậm rãi uống trà, bị Khương Lộ dao trách móc một đống, đơn giản là vì mình đang ở Vĩnh Ninh Hầu Phủ. Nếu Khương Lộ dao vào Tần Vương Phủ, không có nhẹ nhàng như vậy đâu, dù là kế Phi cũng là bà bà của nàng. Bà bà muốn giáo dưỡng như thức còn không phải dễ như trở bàn tay. Lúc trước nàng ghét bỏ phụ mẫu của Khương Lộ dao không tốt, lúc này Tần Vương Phi càng nguyện ý để Khương Lộ dao làm thế tử Phi. Khương lộ giao không biết khiêm nhượng ôn hòa, nàng sẽ khiến tần vương thế tử càng khó khăn. Chờ ta cùng hầu ra thương lượng, lại nói tiếp không thể trách trong lòng vương ra không thoải mái cho dù là ta có đôi khi đối với một nhà nhị ra. Đều đau đầu tháng nào mà hắn không gây họa ta liền niệm Phật. Tần vương phi cùng lão phu nhân nhìn nhau cười tự hiểu rõ, khương nhị ra có bao nhiêu không đàng hoàng, nhưng hắn lại dưỡng ra nữ nhi xuất sắc lão phu nhân không muốn để khương lộ giao gả vào tần vương phủ, luyến tiếc tôn nữ ngạo khí rơi vào hố bùn phiền toái. khương lộ giao nên có nhân sinh hoàn mỹ hạnh phúc, có trượng phu trung tình bầu bạn đến già. hoa viên hầu phủ từng đóa hoa khai truyền đến kinh diễm, trong đình thủy tạ đã mang lên dưa và trái cây lê đào. một bên bàn dài đặt giấy và bút mực, vài vị đường ca của khương lộ giao vây quanh triệu đặc giật. không phải khoai khoang văn thơ, mà là cầu triệu đặc giật viết mấy chữ nghe nói nhị vương từ so với tần vương điện hạ còn am hiểu thư pháp tinh túy thư thánh cũng đã đọc qua khương lộ châu dùng cây quạt tre miệng nhỏ một đôi mắt thủy linh đảo qua thân ảnh nhị vương tử nhị tỷ tỷ không động tâm sao khương lộ giao dựa vào cột đình thủy tạ nghiêng đầu về phía hồ nước đem đồ ăn cho cá giải vào trong nước cá vàng tụ tập tranh nhau cướp đồ ăn nàng nhìn cá vàng đến suốt thần nhị tỷ tỷ tam muội muội ngươi nhìn huynh đệ bọn họ có giống lương thực giải vào hồ nước cho cá ăn không khiến cho khuê tú trong kinh thành phía sau núi phía trước, sợ bỏ lỡ một thân phú quý. Lời này có ý thứ gì? Tái mộ một người là vì phú quý. Nếu không phải vì thân phận của bọn họ, người còn tích sao? Khương lộ giao liếc nhìn Khương lộ châu một cái, nhàn nhạt nói. Tích phu quân phú quý cũng không có gì mất mặt, phu thê bần hàn trăm sự suy ai cũng không muốn vất vả cả đời, chỉ là có thể hay không làm cho phú quý lâu dài, phải xem bản lĩnh của từng người mặc kệ tam muội muội ái mộ tần vương thế tử hay là nhị vương tử ta cũng không giúp được gì chỉ có thể cầu chúc tam muội muội tâm tưởng sự thành ta không tin nhị thì thì không muốn gả cho thế tử điện hạ khương lộ châu mang theo ghen ghét hận ý trợn tròn đôi mắt nhị bá phụ là cái dạng gì ai mà không rõ ràng khắp kinh thành hậu duệ quý tộc nhân gia ai muốn cùng nhị bá phụ liên hôn Không sợ nhị tỷ tỷ tức giận cho dù phụ thân ta không làm thế tử ta vẫn như cũ là thị lang thiên kim Nếu chẳng may nhị bá phụ không được thừa thước ta thấy đời này của nhị tỷ tỷ chỉ có thể xứng với hàn môn tú tài Nàng ngạo mạn nhếch môi chào phúng Chỉ sợ hàn môn tú tài cũng không nhất định có thể coi trọng khương nhị ra Cánh mắt khương lộ dao lạnh nhạt không giận không yêu giống như lời khương lộ châu nói không phải là nói nhị phòng Người tin hay không có rất nhiều người muốn bái phụ thân ta làm nhạc phụ mà không được cho dù ngươi là thị lang thiên kim vẫn như cũ bị người khác chọn lựa, không có tự chủ quyền lợi thuyền phu mà ta từ trước đến nay luôn tuyển người khác, chỉ có ta từ bỏ, không ai có thể tuyển ta. cho dù là tần vương thế tử cũng thế. nói xong lời này, khương lộ giao đứng dậy rời khỏi thủy tạ triệu đặc giật đang viết văn chương chợt ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy thân ảnh của nàng ở trước hoa ngũ quan minh diễm có kiểu hoa phụ trợ tăng thêm vài phần nhu mị chỉ là ánh mắt ngạo nghễ. rốt cuộc vì nguyên nhân gì đã thay đổi nàng? Bước qua hành lang gấp khúc, Khương Lộ Giao đụng phải Khương Lộ Kỳ đang đứng ở phía sau thường hoa trộm nhìn đình thủy tạ. Sao ngươi lại ở đây? Vẻ mặt Khương Lộ Kỳ hàm ẩn ngoài ý muốn cũng vì Khương Lộ Giao đột nhiên xuất hiện mà hoảng sợ. Nàng không có đoán được Khương Lộ Giao vào lúc này lại rời khỏi đình thủy tạ, lẽ ra nàng sẽ có cơ hội gặp mặt tần vương nhị vương tử. Rốt cuộc các nàng cũng đã một đời mông lung tình cảm, nếu không phải sau này lại phát sinh sự tình, có lẽ Khương Lộ Giao sẽ là... Trong lòng Khương Lộ Kỳ càng vì thế mà bất bình, dựa vào cái gì Khương Lộ Giao có thể có được hai vị nam thử yêu tú nhất ái mộ. Cho dù nàng càng biểu hiện, thì ở trong mắt triệu đặc giật nàng chỉ là tổ tử ngu xuẩn. Vẫn là nữ thử tùy tiện là lơi ong bướm. Nhị tỷ tỷ sao lại rời đi. Nhị vương tử không tốt sao. Hắn tốt hay không tốt cũng không liên quan đến ta. Khương Lộ Giao thật sự nhìn đủ rồi. Cái loại biểu tình của Khương Lộ Kỳ gì mà ta thật bi thương, người thương tổn ta ta rất hâm mộ, rất bất bình. Nếu ngươi để ý thì hãy thoải mái hào phóng đi đình thủy tạ ở đây nhìn lén Một khi bỏ lỡ cơ hội ngươi lại hoán trời hoán đất Tuy nữ tử là phải thẹn thùng Nhưng nếu gặp được người mình để ý không ngại lễ giáo Cần phải tự tranh thủ một chút thành bại Có lẽ chỉ ở chỗ ngươi có hay không có dũng khí Dù là thất bại cũng chứng minh ngươi đã từng nỗ lực Tương lai sẽ không vì thế mà hối hận Khương lộ kỳ mặt đỏ tai hồng tức giận gầm nhẹ Ngươi cái gì cũng không biết Ta chỉ cần biết hiện tại ta nên làm cái gì, tướng muội muội thật sự cái gì cũng biết sao?" Khương Lộ Kỳ nhìn nàng thong dong rời đi, cũng thoáng nhìn về phía Triệu Đặc giật. Chương 35, Huyền Cơ. Gió nhẹ lay động cảnh liễu, nước ao trong xanh trôi nổi lá sen lắc lư theo gió, trong đình thủy tạ tràn ngập hà hương nhàn nhạt. Khương Lộ châu cáo giận Khương Lộ Dao nói đi là đi, nhưng cũng mừng thầm vì Khương Lộ Dao không cho Nhị vương tử mặt mũi. Nàng chủ động đứng dậy tư thái yêu nhã đi đến bên cạnh triệu đạc giật vẻ mặt ẩn chứa một chút chân thành tha thiết kính nể khen ngợi hắn viết tự tinh diệu. Triệu đạc giật nhàn nhạt mỉm cười không thể không thừa nhận Khương Lộ Châu có hiểu biết. Ít nhất nàng cũng nhìn ra tự của hắn chỗ nào tốt so với tiểu thư khuê các khác nàng càng hiểu thư pháp. Chỉ là Khương Lộ Châu hay nói lời không hay về Khương Lộ Giao khiến hắn có chút không vui. Ở tần vương phủ. Hắn cùng với ba đệ đệ do tần vương phi sở sinh so với thủ túc còn thân hơn. Bởi vậy hắn rất chướng mắt nữ tử khuê tú hãm hại hạ thấp tìm muội Nhưng cũng không quá quen biết, hắn khó mà nói Khương Lộ Châu không phải. Chỉ là ý cười càng thêm phai nhặt, không hề nhìn Khương Lộ Châu, chỉ đàm thoại cùng công tử Khương gia hoặc là thưởng thức phong cảnh bên hồ. Phía sau bức tường hoa là Khương Lộ Kỳ đang mãi suy tư, Khương Lộ giao nói rất nhẹ nhàng, sao nàng có thể hiểu mình khó xử. Hiểu mình muốn tới gần, lại không dám tới gần hắn. Khương Lộ Kỳ lại một lần nữa nhìn về phía thân ảnh như tùng bách khí chất chắc việt triệu đặc giật. Hiện giờ chỉ có mình nàng, nàng có thể không kiêng nể nhìn hắn, không cần sợ người khác phát hiện nàng ái mộ. Lúc đi tần vương phủ mừng thọ tần vương phi, nàng nhẫn rất vất vả, mới có thể ít chú ý tới hắn. Lúc này trong mắt Khương Lộ Kỳ hàm ẩn ái mộ tình ý không thể hòa tan cùng mấy phần thương tiếc, tiếc nuối, tiếc hận. Hắn đáng lẽ sẽ là thiên tri kiêu tử lại bị xúc sinh tần vương thế tử triệu đạc trạch đánh đứt gân tay, thư pháp của hắn có một không hai. Đôi mắt ôn ngọc cũng bị triệu đạc trạch móc mất, nhưng dù như thế, hắn vẫn như cũ là quân sư đệ nhất của đại minh triều, phụ tá thân sinh nhi tử của tần vương phi chinh chiến thú biên. Đến cuối cùng hắn vẫn như cũ nhớ huynh đệ chi tình, dâng thư thỉnh hoàng đế bỏ qua cho triệu đạc trạch tội ác chồng chất. Người thuần túy như vậy, phong độ nhẹ nhàng, đối xử với mọi người thân thiện quân tử, ai có thể không thích Khương Lộ Kỳ rất muốn gà cho người sẽ là quyền khuyên chiều giã tiêu duệ hoa Nhưng đau lòng, kính nể nhất cũng là người khiến nàng tâm động ái mộ chính là triệu đạc giật Biết được tin hắn tới Vĩnh Ninh Hầu Phủ, Khương Lộ Kỳ do dự rất lâu, vẫn nhịn không được mà chạy tới đây, nàng chỉ muốn nhìn hắn một cái là đủ Nếu có khả năng ta không muốn ngươi giống như kiếp trước chỉ là ta không dám nói, dù là thân sinh phụ mẫu cũng không tin ta, ai có thể tin tưởng ta. Nếu, nếu ta nói tần vương phi dụng tâm hiểm ác ngươi cũng sẽ không tin. Khương Lộ Kỳ nước mắt ứa ra chóp mũi ửng đỏ, nắm chặt khăn ngơ ngẩn nhìn triệu đặc giật. Ta muốn giúp ngươi, không muốn ngươi cô độc sống quãng đời còn lại, nhưng ta sợ, sợ mình không có cách gì thay đổi vận mệnh của ngươi, sợ tần vương phi càng sợ ta lại phải dấn thân vào tần vương phủ. Thôi, thôi, Khương Lộ Kỳ quay lưng bỏ chạy, chịu đặc giật, hãy tha thứ cho sự ích kỷ của ta. Ta không có dũng khí tới gần ngươi, tiếp nhận ngươi, càng không có dũng khí vì ngươi mà gả vào Tần Vương Phủ cùng Tần Vương Phi đối địch. Đời này nếu có khả năng, ta sẽ tận lực giúp ngươi, nhưng ta không thể vì ngươi mà hy sinh hạnh phúc cả đời. Chạy vào khuê phòng, Khương Lộ Kỳ ngã xuống giường, khóc giống. Tần Vương Phủ nhìn thì phú quý, nhưng thực tế lại có thể so với ổ sói hố lửa. Cho dù ái mộ triệu đặc giật, hắn cũng không nhất định sẽ chọn nàng. Thôi cứ coi như nàng nằm mộng đẹp đi. Nương, Nhi Tử không có chuyện gì, không có chuyện gì. Còn nói không có chuyện gì. Mặt mũi bầm dập ngươi còn nói là không có chuyện gì. Nhị phu nhân đấm hai cái vào và vai Khương Mân cần cho hà giận, dưng dưng nói. Như thế nào lại bị thương nặng như vậy? Nghe nói ngươi còn hộp máu. Hay là để ta kêu đại phu tới xem cho ngươi? Khương Mân cẩn hoàng muốn nhảy dựng, cẩn thận nhìn ra bên ngoài, may là tiểu muội bị tổ mẫu khỏi đi rồi. Nếu để tiểu muội biết được thì sao? Nhi tử da dày thịt béo, một ít tiểu thương này bôi dược là được, nếu nương thật sự đau nhi tử, hãy giúp nhi tử giấu giếm tiểu muội đi. Nếu giao giao biết ta và ngươi lừa nàng, nàng sẽ rất thương tâm. Nhị phu nhân cầm khăn sạch bôi dược ở trên mặt nhi tử xoa tới xoa lui. Vì cái gì mà ngươi lại cùng người khác đánh nhau? Không phải giao giao đã nói, lúc kéo bè kéo lũ đi đánh nhau, dặn ngươi chọn người yếu rồi sao? Khương Mân cần muốn thua tiêu biểu muội đương nhiên không thể nói cho ngẫu thân biết nguyên nhân đánh nhau. Nếu không, nhất định lão nương sẽ có ấn tượng không tốt về tiêu biểu muội Lần này Nhi Tử là tai bay vạ gió, bị chó điên cắn, chỉ là. Nhi Tử đụng phải Tần Vương Thế Tử còn bị hắn cứu. Tần Vương Thế Tử đúng vậy thiếu hắn một phần ân tình nương nhi tử thấy hắn không phải tiểu muội sẽ không thú thật là sầu người tiểu muội bị hắn quấn không buông nhị phu nhân cân nhắc một lúc lâu thấp giọng hỏi nói muội muội ngươi cho ngươi một trăm lượng bạc ngươi đều xài hết nàng để ngươi đi ra ngoài ăn chơi là dọa tần vương thế tử bỏ chạy chứ không phải để ngươi bị hắn cứu đáng tiếc một trăm lượng bạc nương nhi tử bị đánh không phải ngươi nói là không có chuyện gì sao Khương Mân cần gục đầu xuống, lão nương đánh chết cũng không sửa được bệnh ham bạc. Cho dù tiểu muội thật sự không có của hồi môn vẫn có thể gả ra ngoài, người không cần lo lắng vì tiểu muội tích góp của hồi môn, tích góp bạc còn sợ nhiều. Nhị phu nhân cẩn thận nhìn nhi tử. Cho dù muội muội ngươi xuất giá, ngươi đã thu tức phụ ta cũng muốn tích góp bạc ta cùng phụ thân ngươi bàn xong rồi, tương lai muốn đi Giang Nam nơi có phong cảnh tốt nhất mua một tòa phủ đệ lớn chờ ta đi trên người cũng muốn xuyên áo liệm bằng vàng còn muốn nương khương mân cần bực mình nói chuyện mua thôn trang có thể làm nhưng người không được bàn đến chuyện sinh tử tiểu muội mà nghe được lời này sẽ đem tất cả vốn riêng mà người tích góp đều phá sạch người cũng đừng hy vọng tiểu muội giúp người đào góc tường hầu phủ nói cái gì cũng không bằng những lời này vốn riêng tích góp của nhị phu nhân đều trông cậy vào nữ nhi bày ra bộ dạng uy nghiêm nhị phu nhân uy hiếp Lời mới vừa rồi, không được nói cho Giao Giao biết, nếu ngươi để lộ tiếng gió ta liền nói cho Giao Giao biết chuyện ngươi bị người đánh phun ra huyết. Để xem Giao Giao làm như thế nào thu thập ngươi. Được nương không nói, Nhi Tử cũng không nói, đây là bí mật của chúng ta. Một lát nữa ta sai người hầm canh bổ cho ngươi, dùng nhân sâm thượng đẳng. Để ngươi bồi bổ khí huyết về sau không được ra ngoài đánh nhau với người khác. Nhi Tử muốn khổ học khảo tú tài, sẽ không ra cửa. Khương Mân cần nói ra tính toán của mình, nhị phu nhân kinh ngạc đến nổi không khép miệng được sờ chán của Nhi Tử. Có phải ngươi bị đánh đến hỏng đầu óc, sao lại đòi khảo tú tài, sao lại muốn đọc sách. Nhị phu nhân đứng lên, không được chuyện này không thể gạt giao giao, Nhi Tử, ngươi nhất định bị đánh hỏng rồi ta phải thỉnh đại phu. Ta đi lấy bạc ngươi chờ ta, tỉnh thái y đến phủ tốn rất nhiều bạc, nhị phu nhân vẫn lo tích khóc bạc, xoay người định chạy vào nội thất. Mỗi ngày kiểm tra sổ sách chính là lúc tàng ngân phiếu cho nên đống ngân phiếu để cùng nhau Khương Mân cần túng chặt tay nhị phu nhân, bất đắc sĩ nói Nương, Nhi Tử không cần đại phu Nhi Tử à, thỉnh đại phu tốn không nhiều, người không cần vì nương mà tiết kiệm bạc Nhi Tử thật sự không có chuyện gì Khương Mân cẩn thẳng thắn nói Nương, Nhi Tử muốn thú thê tử, không có công danh thì ai có thể coi trọng Nhi Tử Huống hồ ca ca nhân ra còn là giải nguyên, lại là dòng dõi thi hương, Nhi Tử Như thế nào cũng phải đậu thú tài, dù Nhi Tử không sợ mất mặt, nhưng cũng không thể để nàng bị khuê chung mật hữu xem thường vì chọn trượng phu vô dụng. Tiểu thư dòng dõi thi hương có thể coi trọng ngươi. Nương, Nhi Tử là thân sinh của người. Khương Mân Cẩn đau lòng quá, có vị mẫu thân nào lại đả kích thân sinh Nhi Tử như vậy. Ôm đầu rút thành một đoàn. Chính là coi trọng, không được sao. nhị phu nhân xấu hổ vuốt đầu Nhi Tử, giải thích nói. Không phải ta cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng mà ngươi thật sự xác định có người coi trọng ngươi. Không phải lừa gạt ngươi. Không phải, được rồi, ta không nói. Chỉ cần ngươi chịu nỗ lực là tốt rồi, nhưng khảo thú tài ta nghe như thế nào cũng thấy không ổn. Ngươi có thể không, dù treo cổ, giao kề cổ, Nhi Tử vẫn muốn khảo thú tài, huống chi Nhi Tử còn có bí tịch trong tay, tiểu muội nói qua, nhất định qua. Nếu giao giao nói như vậy, ta liền an tâm. Nhi Tử là huynh trưởng của tiểu muội nương. Người quá bất công, nhưng giao giao nói được làm được so với người còn cường hơn rất nhiều Người cùng giao giao so sánh, đương nhiên ta càng tin tưởng giao giao Khương lộ giao vén rèm cửa, hỏi Cái gì càng tin tưởng nữ nhi? Khương mân cẩn còn đang bất mãn nghe tiếng muội muội lập tức núp sau lưng nhị phu nhân Huynh trưởng đã không có địa vị thì cứ không có địa vị đi A-di-đà-phật ngàn vạn lần đừng để cho tiểu muội phát hiện mình bị thương ca, ca ca trốn cái gì? Không có gì, không có gì Sao Khương lộ dao có thể bị Khương mân cần lừa? Tiến lên kéo hắn từ sau lưng nhị phu nhân ra ngoài, thấy mặt hắn đầy vết thương, nhíu chặt mày. Ca lại đánh nhau, sao bị thương nặng như vậy? Khương mân cần kéo Khương lộ dao chạy ra ngoài vừa chạy vừa nói. Nương, như từ cần tiểu muội giúp soạn sách người nghỉ ngơi cho khỏe đi. Chạy đến góc cây đại thụ trong viện, Khương mân cần mới buông lỏng cánh tay của Khương lộ dao, nhỏ giọng nói. Hôm nay ta gặp tiêu biểu muội Ừ. Tiếp tục nói, Khương Lộ Giao nhíu mày càng chặt, ca vì nàng mà bị thương, ai đánh ca, dám đả thương Khương Mân cẩn Khương Lộ Giao nhất định là phải nhớ trong lòng, lúc này có thể báo thù là tốt nhất, dù không thể báo thù, nàng cũng muốn làm người đó phải lỗ nặng. Là biểu đề của Thái Từ Điện Hạ quý tử của trường Thế Hầu ngăn chặn tiêu biểu nguội, miệng đầy ôm ngôn uế ngữ ta kích động liền đánh hắn, nhưng hắn mang theo thị vệ có thân thù không tồi ta. Đánh không lại, Thái Từ Điện Hạ. Trong lòng Khương Lộ Giao lục buộc một chút, sao lại dính dáng đến Thái Tử? Là Thái Tử Điện Hạ hay là biểu đề của Thái Tử coi trọng tiêu biểu tỉ? Thái Tử Điện Hạ, Khương Mân cần lập tức nói. Nhưng tiêu biểu nguội nói chỉ cần ta đậu thú tài, nàng sẽ gả cho ta, nàng sẽ không gạt ta. Khương Lộ Giao cười nhật nhạt, vỗ vỗ cánh tay của huynh trưởng cổ vũ nói. Tiêu biểu tỷ băng thanh ngọc khiết, nàng đã có tâm tư gả cho ca, nhất định sẽ không bị phú quý mê hoặc, ca ca phải thật nỗ lực tranh thủ sớm ngày đem nàng thú vào cửa. Nếu ca bị thương, lát nữa mời đại phu đến xem, uống chút dược, đừng để lại bệnh căn, đây cũng là vì tương lai của ca cùng Tiêu biểu tỷ. Được ta nghe muội tiểu muội, muội không trách ta, tuy muội đau lòng ca ca, nhưng hôm nay ca ca rất nam nhân, phải biết rằng dù là nữ tử hiếu thắng cũng sẽ cần kỵ sĩ đau lòng khương mân cần là một chuyện trước mặt nữ tử trong lòng mình khương mân cần biểu hiện rất đáng nam nhân khương lộ giao đối với điều này có chút vui vẻ tuy hắn lỗ mãng một chút nhưng khương mân cần không thể quyền khuyên hoặc là phúc hắc có đôi khi trực tiếp xông tới bảo hộ nữ nhân khiến mình ái mộ càng dễ động lòng hơn anh hùng cứu mỹ nhân tuy cũ kỹ nhưng có nữ tử nào mà không muốn vì anh hùng cái thế xuất hiện Dù là Khương Lộ Giao vẫn ngóng trông một ngày kia, lúc nàng lâm vào phiền toái có vị anh hùng cái thế sẽ xuất hiện vì nàng. Khương Lộ Giao cũng không nói tỉ mỉ chạm huống với nhị phu nhân, sai người cầm bái tiếp của lão hầu ra đi thỉnh Thái Y tới phủ. Vì chuyện này nhị phu nhân không tiếc lời khen ngợi Khương Lộ Giao, cũng không phải nàng tiếc bạc vì nhi tử xem bệnh. Chỉ là không cần bỏ bạc vẫn tốt hơn phải bỏ bạc hơn nữa Thái Y cũng không phải có bạc là có thể thỉnh. Thái y luôn tỏ vẻ, Khương Mân Cẩn Thương chỉ bị thương ngoài ra tu dưỡng mấy ngày là tốt rồi. Có tiện nghi mà không chiếm chính là đồ ngốc phải để Thái y bắt mạch cho chủ tử nhị phòng mới được. Thái y chán đầy mồ hôi, nghĩ đến hiện gửa Khương nhị ra có địa vị là đích thực cùng hung danh của hắn, Thái y cũng chỉ đành im lặng nghe lệnh. Nương, một lát nữa người đi gặp tổ mẫu đi, lúc gặp mặt chỉ cần hỏi có dược liệu hay không là được. Tổ mẫu người có rất nhiều dược liệu, nhưng không chịu cho người khác nay đã khác xưa tổ mẫu sẽ cho, Khương Lộ Dao mới vừa rồi vì tổ mẫu che chắn một phen, vi phạm tác phong của nàng, như thế nào cũng đến phải lấy được chỗ tốt. Dùng dược liệu mà người khác tích lũy tương đối sảng khoái. Nhị phu nhân nhìn Khương Lộ Dao tin tưởng tăng thêm 10 phần, đối với chuyện đi đến chỗ lão phu nhân lấy dược liệu càng nắm chắc. Nghe ca ca ngươi nói, Tần Vương Thế tử giúp hắn. Giống như hắn không chịu bị buông tha, ngươi ca ca ngươi ăn chơi chắc táng cũng không dọa được hắn. A Khương lộ giao xoa chán, lúc này chỉ có thể trông cậy vào đại bá phụ, nếu có thể ký danh đích từ có lẽ hôn sự còn có chuyển đổi. Người cẩn thận để ý một chút, không có việc gì đừng ra bên ngoài. Ta nghe ca ca ngươi nói, tần vương thế tử hình như cũng không tồi, ít nhất lúc ca ca ngươi gặp nguy hiểm, hắn có thể ra tay, hơn nữa còn dám đối mặt với biểu đề của thái tử điện hạ. Vừa đi vừa xem đi, từ trong cổ tay áo khương lộ dao móc ra mấy tờ ngân phiếu đưa cho nhị phu nhân mặt mày hớn hở. Nương, hôm nay người không đếm ngân phiếu sao, còn chưa đếm, lúc này liền đi đếm. Nhị thái thái cười ha hà đi vào nội thất, khương lộ rào đi đến tây xương phòng, gọi hạ nhân hầu cận bên người khương mân cần tới đây cẩn thận dò hỏi lúc ấy xảy ra chuyện gì. Tên Tùy Tùng không dám giấu giếm, một năm một người nói hết ra, ngay cả câu cuối cùng mà Tần Vương Thế tử lưu lại trước khi rời đi cũng nói. Nhị tiểu thư, được rồi, người lui xuống trước đi. Những gì ta hỏi ngươi, đừng nói cho Kakata ta biết, nếu ngươi một lòng đi theo kakata ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Tuân mệnh tên Tùy Tùng rời khỏi Tây Sương Phòng, Khương Lộ Giao chống cầm tiêu biểu tỷ một mình xuất môn. Nếu chỉ có một mình, dựa theo sự thông minh của tiêu biểu tỷ tuyệt đối sẽ không đến mức bị biểu đề của thái tử làm khó dễ. Có phải tiêu duệ hoa cũng ở đó? Khương Lộ Giao để lại suy đoán của mình đối với tiêu duệ hoa, vì ca ca nhà mình mà buồn sầu cùng thái tử điện hạ tranh đoạt tiêu biểu tỷ. Thì... Thật sự là nhiệm vụ quá khó khăn tiêu biểu tỷ cũng thật là như thế nào lại cố tình liên lụy đến thái tử. Cũng may tần vương thế tử hỗ trợ nhưng cho dù Khương Mân cần cùng tiêu biểu tỷ là lưỡng tình tương duyệt nếu thái tử điện hạ không chịu buông tay. Không chừng bọn họ sẽ trở thành nguyên ương mệnh khổ. Lúc này Khương Mân cần đang ở thư phòng đầu treo cổ trọt mắt. Sao Khương Lộ Giao có thể nói hắn từ bỏ tiêu biểu tỷ? Chỉ dựa vào một mình Khương Lộ Giao mưu tính không nhất định có thể ngăn chờ thái tử. Mặt lỵ, ngươi sai người đi dò hỏi tiêu giải nguyên, không biết ngày mai hắn có ở trong phủ không? Ta muốn đăng môn lãnh giáo. Dạ, nhị tiểu thư, hai bên cùng nhau nỗ lực có lẽ còn có hy vọng thành công, nếu trong lòng tiêu ruệ hoa nhớ thương chức vị đem muội muội gà cho thái tử. Dù biết ca ca sẽ thương tâm, khổ sở, khương lộ dao cũng sẽ bóp chết đoạn tình cảm này. Tiêu ruệ hoa cho nàng áp lực rất lớn, tiêu giải nguyên là người không dễ nhìn thấu. Hắn biết mình phải đi con đường nào cũng sẽ không cổ hù có lối tắt mà không đi Nhị tiểu thư tần vương phi điện hạ gia phủ Lão phu nhân sai nô thì tới kêu người Đã biết, Khương lộ giao đi vào trong phòng Nhẹ giọng nói với lão phu nhân đang nhắm mắt dưỡng thần Vân Vê Phật Châu Tổ mẫu, nương người vừa mới tới Lấy của ta lục căn nhân xâm thượng hạng thuận tiện còn lấy không ít đồ bổ Chờ mẫu thân hầm đồ bổ xong Nhất định sẽ lưu cho người một phần Ha ha Cánh mắt lão phu nhân sáng ngời có thần nhìn tôn nữ trước mặt cho dù khương lộ dao muốn có chỗ tốt vẫn như cụ đúng lý hợp tình, vẫn như cũ bình tĩnh tự giữ cảm khái nói. Lúc ta bằng tuổi ngươi, không có mặt dày như ngươi, nhị nha đầu, ngươi không giống thiếu nữ. Tâm quá ổn quá so đo được mất này không tốt phạm sai lầm không sợ ai mà không từng phong nhã hào hoa. Hơn 30 tuổi sự nghiệp thành công là nữ cường nhân giả vờ vô chi, giả vờ là thiếu nữ, đối Khương Lộ dao mà nói cũng rất khó khăn, giả vờ nhất thời còn có thể, nhưng không giả vờ được cả đời. Chuyện phiền toái quá nhiều, không chấp nhận được tôn nữ thiên chân, nếu người dơ cao đánh khẽ tôn nữ sẽ thử ở trước mặt người thiên chân vô tà một lần. Khương Lộ dao nháy mắt, người thấy thế nào, quỷ nha đầu, lão phu nhân rũi tay kéo nàng tới bên người, tinh tế quan sát một phen, đáy mắt tăng thêm vài phần ấm áp. Ta không thể ngờ lúc ta già còn có thể phát hiện ra ngươi, đây cũng là duyên phận của tổ tôn chúng ta, nhị nha đầu ta có thể thuận theo tâm ý của ngươi, nhưng ngươi cũng phải biết một khi dã tâm bị châm ngòi, một khi người dụng tâm kín đáo thấy được cơ hội. Hắn có lẽ sẽ làm ra chuyện mà ngươi không thể tưởng được lòng người khó giỏ, ngươi không thể suy tính mà không lộ chút sơ hở. Tổ mẫu tôn nữ đối với tần vương phủ, còn tần vương thế tử, ngươi thấy hắn thế nào? Không phải hắn giúp ca ca ngươi sao? Hôm nay người cũng thấy tần vương phi có thể ở trước mặt tần vương phi lắc lư nhiều năm như vậy, người có nhìn ra hắn cũng có tâm tính cứng cỏi. Cũng không phải là loại người ăn chơi trác táng, tôn nữ lo lắng hắn quá cố chấp, khương lộ giao nhớ lại cặp mắt kia. Quá hung ác quá cực đoan, cũng quá giỏi che giấu tâm tư, cùng hắn sinh hoạt sẽ rất mệt người cũng nói, lòng người khó giỏ, hắn một hồi một cái chú ý, sao tôn nữ có thể đoán được mọi chuyện. Nàng còn có một câu chưa nói, Tần Vương Thế Tử khiến cho Khương Lộ dao có một loại thực giác điên cuồng cảnh báo, một khi hắn bùng nổ sẽ khiến cho đất trời đại hỏa. Trượng Phu giống như Tần Vương Thế Tử quá khó nắm bắt. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 2 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh cỗ Úc Đọc truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang Cô Đọc .com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.